hệ thống nhắc nhở lừa bịp tống tiền thất bại tựu i nhìn dưỡng gà nữ nhân thoáng cái lâm vào cồn u g bạo trạng thái không biết từ chỗ nào xách ra một bà giết gà đao xông phía trước hạ tá duy tựu lao đến một đao tựu i chém mất hắn hơn mười điểm huyết người hôn đản này muốn giết chết lao nương sao lao nương hôm nay liệu mạ n g với ngươi hạ tá duy vội vàng không chế được chính mình nhân vật lui về phía sau cơ gậy gọc hướng đối phương đánh tới trong lúc cấp bách nhìn một chút nữ nhân kia trên đầu thình lình nhiều hơn một cái bờ uff cồn bạo tốc độ công kích gia tăng phần trăm ba mươi vốn có nếu như hắn mãn trạng thái lời nói có lẽ còn có lực đánh một trận nhưng là hiện tại đối phương c ù n bạo hắn nhưng chỉ là bán huyết ở đâu có thể là đối thủ hạ tá duy không dám dừng lại chỉ huy của hắn nhân vật nhanh chóng chạy chối chết cũng may hạ tá duy các hạng thuộc tính đều không được tốt lắm chỉ có tốc độ rất cao nữ nhân kia đổi một hồi dần dần bị kéo xa chỉ có thể lại nhớ tới gà lan đi không nghĩ tới này nờ tờ cờ bị lộng cấp vậy bạo tẩu bất quá có kinh nghiệm t i ể u dễ làm lúc này đây hạ tá duy vẫn đang tìm những kia t h u ậ t nhìn dễ khi dễ lừa bịp tống tiền lao nhược phụ nữ và trẻ em trí lưu tất cả đều không công tha nhưng là mỗi lần chỉ lừa bịp tống tiền một hai lần tự đi miễn cho làm cho người ta cho cùng rất dậu đương nhiên hắn như vậy lấy cũng có xem nhìn lầm thời điểm e giờ tỉ như một gian dân c h ạ c h trước một cái lao đầu thoạt nhìn gần đất xa trời bộ dáng đ ề u kết quả s ử dụng l ừ a b ị p tống tiền sau bị hắn hô xuống thả ra một cái đại h ỏ a cầu thiếu chút nữa đem hắn cho dây cũng may trốn tránh tức thời không có rơi dụ bất quá nói tóm lại coi như là hữu kinh vô hiểm hạ tá duy l ừ a b ị p tống tiền lịch trình tiến hành còn thật là thuận lợi cái nhiều tiếng đồng hồ công phu mở ra bao khỏa xem xét lựa bịm tống tiền đến loạn nâng tắm mục nát vụn vặt còn thật không ít cái gì bánh bao quả táo quần áo cũ đại bộ phận đều là bổ sung thể lực hoặc là dứt khoát chính là đồ bỏ đi duy nhất dùng chút ít tác dụng gì đó chính là một đôi giày vải một kiện cũ nát áo đông dây vải bạch sắc i à y bố chế hải có thể hơi chút phát ra nổi một chút tác dụng tốc độ hát cũ nát áo đông màu xám ngực giáp một kiện cũ nát áo đông chứ có thể phát ra nổi một điểm lực phòng ngự cũng có thể cung cấp xuống chống lạnh năng lực hộ g i á ba tủ lạnh kháng tính một đổi lại áo đông cùng g i à y vải đem những kia vô dụng làm thượng vàng hạ cám gì đó đều bán được cửa hàng lại vậy cùng nhau một trăm ba mươi hai cái tiền đồng cái trò chơi này kiếm tiền thật đúng là đủ rồi khó lần nữa đi vào đao ba lý trước mặt kêu đao ba lý chứng kiến hắn đi tới lại lập tức giống lên đao ba lý tiểu tử làm sao ngươi như vậy như thế nào thoáng cái đem người trong thôn đều dẫn đến lần bây giờ người ta muốn tới thu thập ngươi ngươi nha như thế nào còn không chạy lộ phía dưới lại xuất hiện hai cái tuyển hạng a chơi ạ đại ca này nên làm cái gì bây giờ a hai chạy cái gì chạy bọn họ nếu đổi u tới t ì m ta ta một đao một cái đem bọn họ tất cả đều chém hạ tá duy vốn có nghĩ tuyển dọ một cái chính là nghĩ nghĩa, còn là tuyển thứ hai hạ tá duy chạy cái gì chạy bọn họ nếu chạy đến ta một đao một cái đem bọn họ tất cả đều chém đao ba lý nói dựa vào ngươi tiểu tử liền đao đều không có lấy cái gì chém a hạ tá duy trong lòng tự nhủ này tuyển hạng là ngươi cấp cho ta a kia đao ba lý rồi lại nói tiểu tử ta xem ngươi là nhân vật người bình thường gặp được loại tình huống này đã sớm sợ t r ắ n g váng ngươi có thể có này loại khí phách ta rất xem t r ọ n g ngươi t h ự c không dám đầu diếm kỳ thật ta là hát sơn huynh đệ hội phái đến nơi đây nằm vùng nếu như ngươi nguyện ý gia nhập hát sơn huynh đệ hội lời nói ta nguyện ý thay ngươi dẫn tiến xuống bất quá muốn đi hát sơn còn có một đoạn đường phải đi tự nhìn ngươi có dám đi hay không hệ thống nhắc nhở gây ra chức nghiệp lãng nhân có hay không chuyển chức lại có thể chuyển chức lao tử vận khí không tệ a hạ tá duy không chút do dự lựa chọn tiếp nhận hệ thống nhắc nhở chuyển chức lãng nhân thành công lãng nhân hơi có chút võ nghệ người làm việc thiện ác chỉ bằng tự thân yêu thích thường niên xa xứ sông sáo bên ngoài đa số không có tốt kết cục hạ tá duy trong lòng tự nhủ này chức nghiệp chú thích thật đúng là không quá may mắn a đao ba lý ngươi đã lựa chọn con đường này như vậy t i ể u mau rời khỏi nơi này đi ta trước kia đã làm lãng nhân đối với phương diện này có một chút kinh nghiệm t i ể u chỉ điểm ngươi xuống a nói xong giảng một đống lớn gì đó hạ tá duy căn bản chẳng muốn đi xem bất quá cuối cùng hệ thống nhắc nhở lại làm cho hắn chú ý tới hệ thống nhắc nhở học được kỹ năng lãng nhân đao pháp học được kỹ năng hoang dã muốn sống học được kỹ năng an x i n t h o á n cái học được ba cái kỹ năng ngược lại đi ra hồ dự liệu của hắn nhìn nhìn kỹ năng giới thiệu lãng nhân đao pháp lở vào một một bộ hồ bính loạn gom góp đi ra đào pháp kỹ năng trừ hù dọa người bên ngoài tựa hồ cũng không thế nào thực dụng hoang dã muốn sống l và một ngươi tại khu hoang dã v ư ợ t hành động thời gian chỗ tiêu hao thể lực giảm xuống một ư ơ i một ăn xin l và một đối với người a n xin có một chút tỷ lệ đạt được thực vật hoặc chút ít tiền tài m ị lực càng thấp s á t suất thành công càng cao có đợt thời gian đạt được s á t suất thành công thêm tầng h ả o đồ bỏ đi kỹ năng a hạ tá duy thầm nghĩ bất quá tổng so với không có hảo lúc này hệ thống nhắc nhở rồi lại xung ra bất quá lại không còn là tin tức tốt hệ thống nhắc nhở người đang ở đây h ấ p thạch thôn danh vọng đạt đến đối địch dẫn phát hát thạch thôn dân binh đuổi rét nhiệm vụ đuổi rét đem tại m ư ơ i hai giờ sau bắt đầu đao ba l y nói như vậy ngươi hãy mau lên đường đi nơi này là hát sơn tín vật nhớ rõ không muốn nói cho bất luận kẻ nào ngươi rời đi lộ tuyến hát sơn tịu i tại thôn chính bắc phương hướng đi thẳng thượng trên hai ngày đã đến chỉ cần như hát sơn huynh đệ lộ ra này kiện tín vật tịu i an toàn hệ thống nhắc nhở đạt được nhiệm vụ vật phẩm hát sơn tín vật tiếp nhận nhiệm vụ một huynh đệ hội người mới đã muốn rời đi hạ tá duy liền đem trong bọc tất cả tiền đồng đều đem ra chuẩn bị mua vài món trang bị thay sao biết bởi vì danh vọng đã đối địch quan hệ căn bản không bán hắn trang bị chỉ có thể ở đao ba lý chô đó giá cao mua vài món rách nát bị giáp trang bị thượng trên tuy nhiên đều là màu xám thấp kém trang bị tốt xấu khởi động một điểm hộ giáp vũ khí vậy thay đổi một bả dì sắt đ o ằ n kiếm sau đó t i u hướng phía thôn bên ngoài chạy ra ngoài đến thôn cửa ra vào thời điểm rồi lại chứng kiến cái kia tần đại hải hắn trong lòng tự nhủ tốt xấu quen biết một hồi cũng không thể không chào mà đi a liền đi tới di trang bị không sai a huynh đệ ngươi hôn r ấ t tốt ta tần đại hải trêu kẹo nói hạ tá duy cười hắc hắc cười đó là ta còn tiếp cận tàng nhiệm vụ n h i a lợi hại như vậy có tần h h ể k thể nói đại hải trầm mặc một hồi hỏi nói như vậy ngươi lập tức muốn bị truy nã đúng vậy à trò chơi này có chút ý tứ ha ha còn mang truy nã hệ thống làm không nói ta còn phải hướng hắc sơn chạy nghi được tranh thủ thời gian xuất phát chờ một chút t â n đại hải đ ỗ n g nhiên nói buổi tối thời điểm quái vật nhiều hơn nữa thực lực vậy có thể so với so sánh lợi hại không bằng ngươi lợi ngày mai hưởng đông sau lại đi à tóm lại là có thể an toàn một ít tại thôn phía bắc diện không xa trong rừng cây có một gian bước đi nhà tranh ở đằng kia t r o n g có thể lò gấp hạ tá duy nghe xong thầm nghĩ cũng là vô cùng cao h ứ n g nói kia có thể đa tạ ngươi à ta ra thôn sau tiểu lò gật à đợi ngày mai lại đi nói xong cũng hướng phía thôn bên ngoài đi đến kia tần đại hải nhìn theo hắn bóng lưng rời đi sửng sốt một hồi lâu cũng không biết tại nghị cái gì hạ tá duy ra thôn hướng bắc chạy một hồi quả nhiên rất dễ dàng tìm kia gian ma u sau khi đi vào trong đó biểu hiện vì khu vực an toàn có thể lò gấp trong lòng của hắn lập tức m ộ rộng thầm nghĩ xuất môn dựa vào bằng hữu những lời này quả nhiên đúng vậy cái này tần đại hải thật đúng là người tốt nhi nếu không hắn này cảnh tối lửa tắt đèn còn không biết như thế nào nghi nhìn nhìn về sau không còn sớm hạ tá duy cũng có chút mệt nhọc liền thối lui ra khỏi trò chơi xoa nhập nhèm con mắt hướng phía phòng ngủ của mình đi đến đi tới cửa thời điểm sau l ư n g đột nhiên vang lên một tiếng như có như không tiếng thở dài hạ tá duy lại càng hoảng sợ mạnh quay đầu lại đi sau lưng chống r i n g lại cái gì cũng không có nhất định là ảo giác à hắn nghĩ thầm thật sự là chính mình dọa chính mình à vừa nghĩ một bên trở về phòng đi ngủ đây chương bốn hạ tá duy trí tử hạ tá duy cũng không có nghe nhầm tia thở dài một tiếng lại là tiêu bất ly phát ra tiêu bất ly toàn bộ hành trình quan sát hạ tá duy tại trò chơi trong những kinh nghiệm kia chứng kiến hắn lò g ặ p sau lập tức làm ra một cái phản đ o à n cái này chết chắc rồi tuy nhiên cái này vận khí thật sự phi thường tốt h ả o đến làm cho tiêu bất ly có chút không nói gì trình độ người bình thường nếu như không biết rõ tình hình lời nói g i ế t chó hoang thời điểm phỏng trừng hơn phân nửa tự treo cái này lại dựa vào tự mang leo cây kỹ năng tránh thoát một k i ế p còn đánh bậy đánh bạ giết chết chó hoang tiếp theo theo đao ba lý đối chém lại là một cất bước qua quỷ môn q u n nhưng là không nghĩ tới đều bị đánh gần chết lại vẫn có thể làm cho hắn sống lại còn làm cái ẩn tàng chức nghiệp tuy nhiên này chức nghiệp thoạt nhìn thật sự rất không tín nhiệm lại sau đó làm cho người ta thu bảo vệ phí nhiều lần đều thiếu chút nữa bị giết chết cuối cùng tuy nhiên cũng còn là còn sống nhưng là khi hắn chứng kiến tần đại hải cùng hạ tá duy đối thoại thời điểm lại lập tức đ o á n được lúc này đây vận khí của hắn tái hảo cũng vô dụng hắn chết chắc rồi hạ tá duy bị truy nã làm cho hắn nhớ tới lý bảo thành bị truy nã cái kia lần thứ nhất lúc trước là vì tại một tổ chức trong không có cách nào độc thủ cho nên mới không có n o ạ n g a đối với hắn ra tay nhưng là lúc này đây cái này hạ tá duy cũng không có đ á i ngộ tốt như vậy giết một người tội phạm truy nã ban t h ư ở n g tuyệt đối sẽ không thiếu điểm này theo lúc trước lý bảo thành ban t h ư ở n g thượng trên có thể nhìn ra tần đại hải làm cho hắn tại trong túp lều lò gấp quyết không phải là không có mục đích là chỉ sợ người này ngày mai vừa lên tuyến muốn đối mặt tần đại hải phục k í c h t a tuy nhiên cái k i a tần đại hải thoạt nhìn thực lực vậy cường không đi nơi nào nhưng là đối phó hắn như vậy một tân nhân lại là không có gì áp lực cho nên từ trên tổng hợp lại tiêu bất ly làm ra như vậy một cái phán đoán hắn không có lại tiếp tục rất muốn hạ tá duy có chết hay không với hắn mà nói ý nghĩa không lớn hiện tại việc cấp bách vẫn phải là tranh thủ thời gian tỉnh lại mới được tiêu bất ly trước đã đã kiểm tra thân thể của hắn cũng không có bị thương tổn quá lớn hô hấp rất vững vàng ý nghĩa hắn còn hoặc l à sở dĩ giống như bây giờ trạng thái chỉ sợ cũng không phải bởi vì tử vong mà là hồn thể chia liệng nguyên nhân điều này làm cho hắn nhớ tới bạch vân phi nguyên thần xuất h i ế u chỉ có điều bạch vân phi là chủ động xuất h i ế u mà hắn là bị động xuất h i ế u mà thôi rất có thể là hắn tại sử dụng lôi vân tung thiên n à y thời điểm ở vào lôi điện hóa thân trạng thái hạ dưới thời điểm tiêu hao quá nhiều tinh thần lực mà khiến cho tác dụng phụ cùng nguyên thần truyền hình hai trong một xảy ra vấn đề kết quả là đưa đến sau khi rơi xuống rất hai người chia lìa ra trở lại hắn gian phòng kia nhìn theo trên giường chính mình tiêu bất ly yên lặng tự hỏi phía trước đến cùng nên như thế nào tỉnh lại hắn đầu tiên là thử nằm xuống cùng thân thể của hắn trọng điệp lại với nhau nhưng lại không có hiệu quả gì thân thể của hắn thật giống như một cụ mất đi năng lượng máy móc đồng dạng cảm thụ không đến bất luận cái gì động lực từ trên giường lần nữa ngồi dậy tiêu bất ly nhìn theo thân thể của mình lâm vào trầm tư đến cùng nên làm như thế nào nghi loại chuyện này trước kia cũng không có tiền lệ a hắn đang tập trung tinh thần nghĩ phía trước đen kịt trong bóng đêm một trận xì xào bàn tán thanh âm lại chuyển vào trong lỗ thai của hắn xem a kia khối thì thân thoạt nhìn thẳng đầy đủ sao một cái như có như không thanh âm nói ra là vâng đúng a đúng vậy a như vậy đầy đủ thân thể rất không cho phép dễ dàng tìm một thanh âm khác phụ họa phía trước nghe có chút xa xưa cảm giác chính là ta cảm giác đến kia thân thể tựa hồ nhưng có sinh khí a lại toát ra cái thứ ba thanh âm sinh khí tức giận mặc dù tại linh tính đã mất hơn phân nửa là bị đánh tan hồn phách đúng lúc là chúng ta đoạt xá hoàn hồn thời cơ các ngươi không được ta như thượng trên ai tiêu bất ly mạnh hướng sau lưng nhìn lại đã thấy rất nhiều mơ hồ không do bóng đen tại phía bên ngoài cửa sổ lộ ra một loạt nửa thanh thân thể những tia thân ảnh đều là đen kịt trong suốt bóng dáng tại dưới ánh trăng kéo lao dài là vâng đúng q u ỷ sao tiêu bất ly lại càng hoảng sợ nhưng là lập tức lại cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i mình bây giờ lúc đó chẳng phải q u ỷ sao sợ cái gì sợ chính là đột nhiên hắn lại cảm thấy có chút không đúng kính thú vị những tiêu bóng dáng tựa hồ nhìn không tới hắn theo hắn cũng không tại cùng một cái vị diện giống như hắn hô hai tiếng lại căn bản không có cái kia quỷ hồn quan tâm hắn một cái bóng đen theo cửa sổ trực tiếp xuyên thâu tiến đến như kịch đèn chiếu trong giấy người rung r i n h hướng phía thân thể của hắn dịch quá khứ đi qua tiêu bất ly gấp đến độ đi lên chính là một quyền lại trực tiếp từ chỗ nào bóng dáng thượng trên m ặ t quá khứ đi qua tại sao có thể như vậy chẳng lẽ nói ta hiện tại không phải là người sống nhưng cũng không phải quỷ hồn sao tiêu bất ly thật sự không rõ nguyên thần cùng quỷ hồn đến cùng có cái gì khác nhau nhưng chuyện quá khẩn cấp hắn cũng không để ý không được rất m u ố n mắt thấy kêu bóng dáng phiêu lên trên không trung cùng thân thể của hắn song song hướng xuống rơi đi cơ hồ là vô ý thức hắn mạnh đưa tay chính là một cái t r ư ờ n g tâm lôi tay giơ lên lúc thức dậy mới nhớ tới mình đã không hề trong thân thể linh hồn trạng thái h ạ dưới là không có biện pháp sử dụng pháp thuật nào biết đạo phách một đoàn điện quang n h ấ p đoán g tại đây trong đêm đen như thế trói mắt cái kia giấy người đồng dạng hồn thể bị trực tiếp nổ thành mạnh nhỏ quanh quẩn trên không trung hai vòng lại tụ lại lại với nhau chỉ có điều thoạt nhìn so với trước càng thêm đạm bạc không tốt thiên kia là người tu sĩ một tiếng chói hai tiếng rít ngoài cửa sổ những tia quỷ ảnh tử trong c h ư ớ c mắt cựu không thấy bóng dáng chỉ còn lại có tiêu bất ly sững sờ đứng ở nơi đó hắn trong lòng tự nhủ chẳng lẽ nguyên thần xuất khiếu trạng thái h ạ dưới cũng có thể làm phép không giống hắn chợt phát hiện thân thể của hắn lúc này b ả y biện ra đưa tay làm phép động tác kia một đạo trưởng tâm lôi lại là từ hắn thân thể trong tay vọng lại thì ra là thế linh hồn của ta cùng thân thể còn là có liên lạc hắn nghĩ tới đây trong đầu hẩn h ẩ n bắt được cái gì bạch vân p i tại sử dụng nguyên thần xuất khiếu thời điểm phải tiến vào minh tượng trạng thái mới được nguyên thần trở về vị trí cũ thời điểm cũng giống như thế điều này hiển nhiên không phải là không có nguyên nhân tiêu bất ly suy đoán làm tiến vào minh tưởng trạng thái thời gian thân thể rất có thể hội bày biện ra một loại mở ra trạng thái có thể tiếp nhận hoặc thoát ly linh thể hắn hiện tại sở dĩ không cách nào dung nhập nhục thể của mình hẳn là là vì thân thể ở vào trạng thái hôn mê nguyên nhân không có mở ra như vậy nếu như mình có thể tiến vào minh tưởng trạng thái thân thể nghĩ đến vậy biết làm ra phản ứng như vậy hẳn là có thể linh n ụ c hợp nhất ta nghĩ tới đây hắn lại một lần nữa nằm ở trên thân thể của mình sau đó bắt đầu thử minh tưởng Tại linh hồn trạng thái tưởng một theo thời trôi tiêu bất tiến trạng thái. Thời tại thứ nhất theo tiến tiêu bất mắt. hạ, mạnh linh dưới, minh gian gian rời, ngoài chiếu làm là ly là làm luồng lúc ly hồn không chuyện dàng chuyện, nhưng qua, còn dần dần nhập chuyển rời, dương quang bắn dễ mở vào, cửa qua, sổ đây a u quá. đ là hắn sau khi tỉnh lại ý nghĩ đầu tiên thân thể phảng phất bị xé nước bình thường khó chịu gian nan từ trên giường ngồi dậy hắn cảm giác toàn thân không có không đau địa phương vốn có hắn sử dụng vân lôi túng t i ê n t r ư ớ c cố ý thả một cái hư linh giáp trụ dùng để triệt tiêu lúc rơi xuống đất đã bị thương tổn nhưng là hắn trên không trông trôi nổi quá lâu làm cho hư linh giáp trụ hiệu quả tại lúc rơi xuống đất đã hoàn toàn mất đi hiệu lực kết quả chính là hắn kết kết thật thật đem thương tổn hoàn toàn thừa nhận rồi nếu như thay đổi thương nhân phòng chừng trực tiếp t i u chết ngay lập tức t i u tính là chính bản thân hắn vậy ngã cái ba tản cho mình trả hai ký hồi sinh thuật bên ngoài thân miệng vết thương dần dần khép lại bên trong thương thế lại khó để khôi phục đang lúc hắn âm thầm cười khổ thời điểm trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn tâm pháp chân quyết đất một huyền dương chân kinh hắn lập tức phản ứng tới ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt n ư n g thần một đoàn sinh cơ giạt rào lục sắc chân khí lập tức hiện, hiện tại tinh thần của hắn trong thế giới. dựa theo trong đầu hiện lên tâm pháp chân quyết vận hành đứng dậy theo kia đoàn năng lượng trong người vận hành lưu chuyển trong cơ thể huyết mạch kinh lạc giống như cây khô gặp mùa xuân hạn hán đã lâu mưa rơi bình thường dần dần khỏi hắn lấp đầy lên thanh lương cảm giác trải rộng toàn thân một cái trước mắt gian hắn phảng phất cả người đều ngâm tại một cái đầm trong suối nước a cuối cùng là tỉnh dỗi lưng một cái hạ tá duy từ trên giường đứng lên suy nghĩ phía trước đi xem vị kia thần tiên tỉnh không coi a đẩy ra bên cạnh kia phiến cửa phòng ngủ trong phòng cảnh tượng làm cho hắn lập tức lăng tại chỗ đó cái kia thần tiên chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường thân thượng trên chính bước lên ra trận trận lục sắc quang những kia miệng vết thương lục quang thực tế trói mắt phảng phát hình xăm bình thường chiếu cả phòng ngủ đều xanh mơn mận một mảnh ta kháo lô của ta hạ tá duy thẩm nghĩ này thần tiên xem ra đã tỉnh bộ g i n g a hắn chợt nhớ tới một việc vội vàng chạy về bên ngoài đem cái kia kim loại vòng tròn giới chỉ cháy hỏng phần cứng tất cả đều gom lại với nhau đưa đến vị kia thần tiên đầu giường ngăn tủ thượng trên như vậy hẳn là sẽ không việc gì à hạ tá duy thẩm nghĩ đối ngày hôm qua hướng người ta pháp bảo thượng trên Nhỏ động máu cử vừa ẫ n còn an, thở gấp thở gấp này nếu như bị người ta phát hiện làm sao bây giờ. Chỉ mong thần tiên sẽ không theo chính mình không chấp nhà nghĩ tính, lo lắng cũng vô dụng, tốt xấu mình cũng xem như cứu người ta, tóm lại sẽ không quá muốn có chút Chỉ chấp cứu chết, hay là trước đi chơi hội trò chơi trò tóm thở thở phát theo Hạ thầm hay hội bất ta ta. tá tốt ta, gấp gấp giờ. xấu bị bây sao làm duy quá lại đi lo là xem sẽ sẽ vô v ăn phía trước mì t ô m một bên đăng nhập trò chơi dương quang theo nhà tranh trong khe hở chiếu vào không khí có vẻ có chút thoải mái trong sáng quả thực so với trong hiện thực dương quang còn muốn sáng l ạ trò chơi này quang hiệu tương đương khá tốt ta hắn vừa nghĩ vừa đi ra nhà tranh Lại ngoại ý muốn phát hiện ngoài cửa đứng một cái mặc hàm đinh bị giáp dân binh trong tay nắm một cây hồng anh thương cây cột bình thường đứng ở nơi đó ta kháo không phải a như vậy điểm lưng hạ tá duy lầu bầu một câu đang định bộ dạng xun xoe t r ố n đi nhìn kỹ lại người nọ lại là tần đại hải không khỏi nhẹ nhàng thở ra ha ha là ngươi à làm ta giật cả mình ta còn tưởng rằng là thôn phái r a truy sát ta dân binh nghi hắn đánh chữ nói tần đại hải cười nói làm sao ngươi cũng không biết ta cũng là bị phái tới truy giết chính là ngươi nghi hạ tá duy kinh ngạt nói gì nguyên lai nhiệm vụ này ngoạn ra cũng có thể tiếp a trò chơi này ngược lại là có chút ý tứ đâu chỉ là có thể tiếp nhiệm vụ còn có thể báo cáo nhi ta đem đao ba lý hát sơn mật thám thân phận chân thật báo cáo nhanh cho dân binh đội trưởng hắn hiện tại đã chém đầu bất quá ngươi cái này hát sơn mật thám c ó thể còn không có bị bắt chặt cho nên ta hiện tại cố ý tới nơi này chờ ngươi hạ tá duy kỳ quay nói ta không phải hát sơn mật thám a t â n đại hải lại nói trên người của ngươi có hát sơn tín vật ta nói ngươi là chẳng lẽ người khác còn có thể hoài nghi sao hạ tá duy nghe xong không khỏi phá lên cười dựao ngươi tiểu tử thật đúng là đủ rồi gian a thực sự ngươi tân đại hải nói ta đều nói như vậy ngươi không sợ ta sao hạ tá duy kỳ quay nói sợ ngươi tại sao phải sợ ngươi dù sao chính là cái mới số chết thì chết quá tân đại hải lại thản nhiên nói cái trò chơi này chết sau thì không thể lại sống lại cái gì còn có loại chuyện này hạ tá duy lắp bắp kinh hãi vậy cũng được có điểm phiền thoái bất quá vậy không quan hệ dù sao chính là tân thủ số a xây dựng một cái không thì xong rồi sao tân đại hải tựa hồ có chút cảm nói t hạ o tá duy vô ý thức hỏi, trò hỏi, chơi nghĩ à y còn có cái ì nói n ra sao? ư ngươi nói rất hay như Như ngươi thế rất rất trọng đúng vậy? Không có gì, ta chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi. Như vậy ngươi là tính toán đánh với ta một hồi sau đó bị ta xử lý còn là trực tiếp để cho ta chặt hay nghiêm Không chỉ đánh hồi nghi cho nào nói đúng nói nói còn là mà là là gì, với có đó sau vậy? vậy để lý l bị xử n h tâm tim nói mình điểm ấy trình độ cũng đừng vùng vây dây chết liền đánh chữ nói hãy để cho ngươi trực tiếp xử lý à bất quá ta đã nói trước nếu muốn giết ta linh thưởng cũng có thể ngươi phải giúp ta cái bề bộn một hồi chờ ta mới số đi lên sau đem những này trang bị giao dịch cho tín hiệu của ta ta buôn bán lời như vậy ít tiền rất không cho phép dễ dàng vừa nói một bên đem thân thượng trên trang bị đều thoát xuống tới ném xuống đất tần đại hải trầm mặc đường này ta nhất định làm được nói xong rồi lại lộ vẻ do dự tựa hồ có điểm không hạ thủ cảm giác hạ tá duy trờ có chút không nhịn được nhanh lên động thủ a như thế nào giết người vậy như vậy nét mực kia tần đại hải rốt cục cắn r ă n g một cái xin lỗi bằng hữu đây chính là chính ngươi yêu cầu nói xong hư h thương trên xuống công kích si một tiếng huyết hoa văng khắp nơi trường thương đầu thương toàn bộ đốt đi vào xuống tịu giết chết hắn một nửa huyết lượng hạ tá duy vốn có cũng không còn làm hồi sự nhưng khi nhìn phía trước kia máu c h ả y đầm địa màn hình trong nội tâm không biết như thế nào được đột nhiên hoảng hốt vô ý thức huy kiếm chém đi kia tần đại hải lại là bước ra lui một bước sau đó đột nhiên hướng lên nhảy lên dùng thương làm côn trước mặt đập tới mây đen nắp đỉnh xuống ở giữa bộ não lần này đưa hắn nhân vật đầu trực tiếp đập thành t o á i dưa hấu không đầu thi thể tại chỗ đi dạo hai vòng như một túi mất đi trèo chống kê vô lực chán nản ngã xuống người đã chết rồi trên tấm hình dần hiện ra một chuyến đỏ tươi chữ、to. hạ tá duy lòng còn sợ hãi điểm kích rời khỏi trò chơi lại bị trò chơi kia hình ảnh nho nhỏ chấn một chút mãi mãi này chết t i ể u này quả thực theo khủng bố trò chơi có liều mạng à. hắn l ầ m b ầ m một câu lại phát hiện thoáng cái thối lui đến mặt bàn di ta chỉ là muốn tiểu thối à, chuyện gì xảy ra hắn nữa điểm cái kia đồ tiêu thời điểm lại một chút phản ứng cũng không có điểm nửa ngày đều là giống nhau kết quả khí cấp hạ tá duy một ném con chuột dựa vào này cái gì phá trò chơi à, đùa như vậy bị k u ấ t điểm con chuột muốn xóa rồi lại có chút không nỡ cái trò chơi này tuy nhiên theo hắn di vãng đùa trò chơi hoàn toàn không giống với máy chơi game chế cổ rất q u á i nhưng trò chơi hình ảnh cùng đả kích cảm giác lại là làm cho hắn thập phần cảm thấy rung động thực tế lợi hại chính là tốt như vậy hình ảnh lao ra của hắn cơ lại cũng có thể kéo đứng dậy này nếu xóa còn thượng trên nào tìm đi nghĩ tới nghĩ lui còn là không có cam lòng cho xóa trong lòng tự nhủ hay là đi nhìn xem thần tiên bên kia thế nào a hắn đi đến cửa kia bên cạnh đang muốn mở cửa môn cửa lại sớm một bước mở ra cái kia hư hư thực thực thần tiên nam nhân thần tinh lạnh nhạt đứng ở cửa ra vào mau l ạ n khóa Chương trước chủ đê ề lục lệ chương càng cải khóa. khôn, động sau, mau lệ khóa. Võ i b n trò cử h chi phủ ơ i tòi mộ tìm mật, bí đọc mang hoang kỳ tuyệt thế đường môn thiên hạ t i ê u hùng siêu cấp cường giả nhất phẩm giang sơn liệp quốc thiên tài thầy tướng kiếm đạo độc tôn thiên địa ngang ngược quyết nạo g thế cựu trọng thiên sắt thần cầu ma mạnh nhất vứt bỏ thiếu hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ bổn trạm tất cả tiểu thuyết vì đăng lại tác phẩm tất cả chương và tiết cùng do bạn trên mạng thượng truyền đăng lại đến bổn trạm chỉ là vì tuyên truyền quyển sách làm cho càng nhiều độc giả thưởng thức chương năm chương năm thời không thủ tự giả tiêu bất ly thân thể này hội đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái tốt nhất ất một huyền dương chân kinh lực lượng không chỉ có đem thương thế của hắn toàn bộ chị hết thậm chí mà ngay cả trên thân thể tiêu hao cùng mọi mệnh v ậ y khôi phục này tu chân công pháp lực lượng quả nhiên không phải bình thường pháp thuật có khả năng so sánh với nhìn theo tiêu bất ly hạ tá duy trong lúc nhất thời ngượng ngùng không biết nên mở miệng như thế nào hảo c h ầ n chờ nửa ngày còn là nói ra người hảo ta gọi là hạ tá duy là a tiêu bất ly thuận miệng nói ra không để ý đối phương trong mắt kinh ngạc trực tiếp đi tới điểm này trước máy vi tính ngươi chơi kia khoản trò chơi đúng không hắn theo miệng hỏi, nhàn nhạt n g ự a khí lại chân thật đáng tin hạ tá duy sửng sốt một chút trong lòng tự n ủ như thế nào vừa lên đến tự hỏi ta trò chơi sự tình à, chẳng lẽ này thần tiên trong vậy chơi trò chơi ta đây theo hắn xem như có tiếng nói chung đúng vậy à, làm sao ngươi tiêu bất ly lại lần nữa cắt đứt vấn đề của hắn ngươi buổi sáng hôm nay lò dìn sao hạ tá duy nhẹ gật đầu lò dìn chính là không biết chuyện gì xảy ra vừa rồi chết lần thứ nhất t i ể u vào không được tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm thở dài đến cùng còn là chậm một bước a tiêu bất ly đại khái đã biết rõ chuyện đã trải qua nhưng là một ít chi tiết còn là không hiểu rõ lắm cho nên hắn đối hạ tá duy nói ra đem ngươi tại trò chơi trong gặp được sự tình hết thẻ cho ta giảng một lần kia hạ tá duy sửng sốt một chút không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này vị này thần tiên b ề ngoài có điểm cổ quay à bất quá hắn vẫn là đem chuyện đã trải qua rất kỹ càng nói một lần sau khi nói xong có chút thở gấp thở gấp bất an nhìn phía trước tiêu bất ly thì ra là thế tiêu bất ly thầm nghĩ cái này vòng tròn nguyên lai là như vậy dùng là chỉ cần đem máu nhỏ và o có thể tại trong máy vi tính tạo trò chơi trình tự sao tuy nhiên không biết cái gì nguyên lý nhưng là cảm giác lại quả nhiên là thần dị thần rất hiển nhiên lúc trước gia nhập công ty thời gian sở dĩ muốn rút huyết xét nghiệm kỳ thật đều là muốn hương cái này vòng tròn trong nhỏ máu dùng là cũng không biết một cái vòng tròn bản có thể g i ọ t nước nhiều ít huyết nghi tổng sẽ không phải là vô hạn a hắn nghĩ tới đây lại nhìn về phía hạ tá duy tiểu tử này đánh bậy đánh bạ lại vậy vào trong trò chơi còn không giải thích được đ ư a mệnh này thật đúng là vận mệnh cho phép a ngươi là nói vốn có cái kia tần đại hải là do dự sau đó ngươi làm cho hắn vội vàng đem ngươi giết hắn mới động tay hạ ta duy chăm chú nhẹ gật đầu tiêu bất ly nhìn về phía hạ tá duy mục quang lập tức nhiều vài phần thương cảm cái này hoa tuyệt thế ra hỏa quả thực chính là không biết sống chết điện phạc a mặc dù n h ư n g người này cho hắn cảm giác không được tốt lắm nhưng dù sao coi như là cứu hắn lần thứ nhất tiêu bất ly nguyên bản còn đánh tính cho hắn một điểm chỗ tốt sau đó lại rời đi không nghĩ tới cái này không đợi chính mình tỉnh lại trước hết đem mình cho đụa chơi chết nói như vậy chỗ tốt cái gì vậy t i ể u không cần phải cho cũng là cho không thập phần đồng tình vỗ vỗ hạ tá duy b ả vai tiêu bất ly thành t h ầ n nói người tuổi trẻ ta xem nơi ấn đường biến thành màu đen hôm nay tất có huyết quang hai tường ngươi còn có cái gì chưa xong tâm nguyện tịu tranh thủ thời gian đi làm à, miễn cho lưu lại cái gì tiếp bối hạ tá duy n g h e xong lập tức m ộ n g không thể nào thần tiên ta ta không phải thần tiên chỉ là một loại tu chân giả mà thôi ngươi bảo ta huyền c h â n tử có thể tiêu bất ly không muốn lộ ra chính mình vốn tên là không biết như thế nào thuận miệng đem trò chơi trong cái kia cái nở tờ cờ danh tự tách rời ra kia huyền c h â n tử đại sư ngươi không phải muốn giết ta à ta tốt xấu còn cứu ngươi một mạng à, ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy a nếu như là bởi vì ta động pháp bảo của ngươi nguyên nhân lúc ấy ta chỉ là một thời gian hiếu kỳ mà thôi à hạ tá duy mang theo khóc nước nở nói ra nếu như là người bình thường đối với hắn nói vừa rồi kia phen lời nói hắn tự nhiên là chẳng thèm nó tới cười nhạt nhưng là trước mắt người này chính là hắn tận mắt thấy từ trên trời rớt xuống nhìn tận mắt toàn thân bốc lên lục quang nói ra lời này quả thực khiến cho hắn tâm tim thật lạnh à muốn người giết ngươi không phải ta mà là tiêu bất lý do dự xuống còn là quyết định làm cho hắn làm quỷ minh bạch ngươi chơi cái này trò chơi có thể không phải bình thường trò chơi hắn là chúng ta tu chân giả mới có thể đuổi trò chơi cái kia vòng tròn chính là chứa đựng trò chơi chất môi giới cái trò chơi này trong gì đó có thể đơn giản đụng không được bởi vì khi ngươi tại chơi trò chơi thời điểm ngươi đang ở đây trong trò chơi nhân vật nhưng thật ra là nguyên thần của ngươi nếu như ngươi đang ở đây trong trò chơi chết đi lời nói như vậy sau một khoảng thời gian ngươi đang ở đây trong hiện thực vậy sẽ cùng theo chết đi chính là đơn giản như vậy cái gì hạ tá duy nghe xong như bị xét đánh lại vẫn có loại chuyện này thật vất vả cứu một tu chân giả sinh hoạt có một điểm hy vọng không thể tưởng được chuyện tốt đổi bại sự chuyến đến nơi này sao cái tình huống đều tự trách mình tay thiếu nợ đợi tin trong tiểu thuyết gì đó làm sao lại chơi nổi lên nhỏ máu nhận chủ siếc đến rồi sao nghĩ đến đây khoản trò chơi xuất hiện phương thức cùng ly kỳ cách chơi hạ tá duy này hội không tin cũng phải tin hắn vẻ mặt cầu xin nhìn qua tiêu bất ly thần tiên đại ca xem tại ta đã giúp phần của ngươi thượng trên ngươi tốt xấu kéo huynh đệ một bà tiêu bất ly lắc đầu cái này trò chơi thành lập giả có thể không phải bình thường người tiêu tính dùng lực lượng của ta vậy thì không cách nào kháng cự nếu muốn cứu cái mạng nhỏ của ngươi rất không cho phép dễ dàng nói xong trong nội tâm đột nhiên vừa động bất quá ta trước độ thiên kiếp thất bại ngươi vừa gặp còn có đã cứu ta lần thứ nhất ta tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chờ một lát đại kiếp nạn đã đến lúc ta cũng hội hết sức giúp ngươi bất quá ta tối đa cũng chỉ có ba tầng n ắ m chắc kỳ thật chớ nói ba tầng coi như là một phần trăm năm chắc tiêu bất ly cũng không có à, mà ngay cả người của công ty đều không thể kháng cự cái này trò chơi lực lượng hắn dựa vào cái gì à, sở dĩ nói như vậy một mặt là an hạ tá duy tâm tim về phương diện khác lại là muốn tận mắt biết một chút về cái này trò chơi rốt cuộc l ạ như thế nào giết người thời gian có thể có thể thông qua ngoại lực tiến hành chống đỡ cùng kéo dài nếu như hạ tá duy nhất định phải chết nếu như có thể làm cho hắn đối cái này trò chơi như thế nào giết người có một chút minh bạch lời nói coi như là không có chết vô ích kia hạ tá duy nghe xong lại không có thể an tâm mới ba tầng à, chẳng lẽ t i ể u không có gì sát xuất thành công cao một điểm biện pháp sao trò chơi này t r o n g có cái gì không sống lại đạo cụ à, tỉ như sống lại chữ tập h trường t i ể u chuyển hoàn hồn đan cái gì tiêu bất ly trong lòng tự nhủ t i ể u tính thực sự cũng không phải ta có thể có được à t i ê u tính lao tử có được này cũng không thể có thể cầm tới cứu ngươi như vậy một người đi đường ra à lao tử chính mình còn muốn nghi tiêu bất ly lắc đầu cái này trò chơi sáng lập giả có thể bất thường ta liền liền tên của hắn cũng không dám tùy tiện nói đi ra ba tầng nắm chắc đã rất nhiều trò chơi trong lực lượng tùy thời cũng có thể hàng lầm bất quá tối sơ bốn năm giờ t r o n g còn là an toàn ngươi nếu có cái gì chưa x o n g tâm nguyện tịu tranh thủ thời gian đi làm đi bất quá nhớ rõ trước giữa chưa nhất định phải trở về nếu không ta nhưng không có biện pháp bảo vệ ngươi hiện tại ta cần chuẩn bị một chút một hồi mới tốt thay ngươi hộ pháp hạ tá duy trên mặt âm tình bất định biến hóa một trận mạnh cắn răng một cái theo nệm d ư ớ i đem sổ tiết kiệm đem ra lại xuất ra túi tiền nhìn nhìn trong đó cái kia áo mưa vẫn đang nằm ở c h ỗ đó hắn cắn răng một cái đẩy cửa đi ra ngoài đi vài bước rồi lại quay đầu lại nói cái kia thần tiên đại nhân ta đi đi cứu trở lại ngươi có thể ngàn vạn chờ à. tiêu bất ly nhẹ gật đầu nhìn theo hạ tá duy bi tráng bóng lưng rời đi lại lại lắc đầu thừa dịp này hội không có người công phu hắn lại là cần kiểm kê xuống thu hoạch của mình từ trong túi tiền đem vòng tròn cùng giới từ ngăn tại bàn máy tính thượng trên tiêu bất ly đem kia miếng màu đen giới chỉ phóng trong tay quan sát một hồi cái giới chỉ này là lý kiến trước khi chết giao cho hắn hắn bản năng cảm thấy cái giới chỉ này khẳng định không tầm thường nếu không lý kiến sẽ không như vậy trịnh trọng chuyện lạ kia giới chỉ chỉ dùng để màu đen không biết tên kim loại rèn mà thành tại đỉnh vây quanh phía trước một quả màu đen thủy tinh đồng dạng hạt trâu chứ không có nhìn kỹ này hội nhìn kỹ mới phát hiện này trong hạt trâu tựa hồ có đồ vật gì đó giống như một cái dòng nước xoáy đồng dạng không ngừng xoay tròn lấy dòng nước xoáy trung tâm như hát động bình thường đen kịt một mảnh ngưng thần nhìn lại thậm chí có loại bị hút vào đi vào cảm gi đem giới chỉ mang theo trên tay tựa hồ không có, có cái ó c gì đặc biệt cảm giác nghiên cứu một hồi lâu cũng không còn nghiên cứu ra kết quả gì tiêu bất ly tạm thời bung ô tha tròn đếm thử quyết định trước thượng du hy thượng trên nhìn xem tiến nhập trò chơi đăng nhập mặt biên hắn cũng không có đưa vào tài khoản mật mã này hội hắn đại khái đã đ o á n được k i a cái gọi là tài khoản mật mã bất quá là t r ư ớ n g nhãn pháp tôi căn bản không có thực chất tính dục ý nghĩa điểm kích đăng nhập trò chơi tiêu bất ly trực tiếp tiến nhập trò chơi hắn tại trong trò chơi vị trí cũng không tại trong thôn mà là đang thôn bên ngoài một gian thợ săn trong phòng nhỏ đây là lúc trước cái kia gọi chu khai hoang thợ săn ra bất quá về sau theo chu khai hoang tiến bản thành bột trong lúc này đã hoang phế tiêu bất ly tại phòng nhỏ bốn phía nhìn nhìn cũng không có gì khác thường cùng uy hiếp điểm mở kỹ năng lan cùng thuộc tính lan nhìn thoáng qua lại phát hiện lại có một ít biến hóa đã lâu không gặp hắn thuộc tính đã rất cao trụ cột thuộc tính phổ biến đều tại 20 ở trên hơn nữa rất nhiều kỹ năng vậy bởi vì trường kỳ sử dụng mà có một ít biến hóa về diễn viên trước mắt trạng thái vì để tránh cho sung số lượng từ hiểm nghi phát tại tác phẩm tương quan trong có hứng thú thư hữu có thể chính mình đi thăm dò xem bất quá những biến hóa này cũng còn tại dự liệu của hắn trong hắn lại điểm mở trang bị lan nhìn nhìn đột nhiên hai mắt tỏa sáng tại hắn trang bị lan trong lại nhiều hơn một kiện lạ lẫm trang bị kia lại là một quả màu đen giới chỉ lúc trước hắn có hai cái nhẫn không thì vết bạch ngọc c h i ế c nhẫn cùng h o a n g u y ê n mồi lửa giới chỉ thứ hai bị đổi cho đỗ nhất ba sau sẽ không có lại lấy mới giới chỉ nhưng l à n à y hội tay phải vị trí lại đeo phía trước một quả màu đen giới chỉ nhìn nhìn trang bị phẩm chất dĩ nhiên là vàng t h â m trang bị vàng thấm trang bị thì là cái gọi là truyền thuyết cấp trang bị cái này trang bị bình thường đều là có lai lực lớn sau lưng đều có chuyện xưa ở bên trong thuộc tính cẳng có thể nói trừ thần khí bên ngoài mạnh nhất tồn tại bất quá thần khí này loại hư vô mở mịt gì đó phỏng chừng mà ngay cả công ty đều không có cho nên nói vàng thấm trang bị trên cơ bản chính là trước mắt cái này trò chơi cấp cao nhất trang bị tiêu bất ly không khỏi vừa mừng vừa sợ nhìn kỹ liếc giới chỉ thuộc tính thời không thủ tự giả giới chỉ không gian một sử dụng mở ra giới linh không gian ngươi có thể tại này trong không gian gửi một kiện vật phẩm trang bị c h ú thích thời không chi lực tại cái giới chỉ này trong vận hành lưu truyền khiến cho có thể tại bất đồng vị diện đồng thời xuất hiện mau lệ khóa chương trước chủ đề lục chương sau mau lệ khóa võ động càng côn cải biên trò chơi chi mộ phủ tìm tòi bí mật đi theo lâm đ ộ n g tìm kiếm cực sát âm l o n g nước miếng đề cử đọc mang hoang kỳ tuyệt thế đường môn thiên hạ tiêu hùng siêu cấp cường giả nhất phẩm giang sơn liệp quốc thiên tài thầy tướng kiếm đạo độc tôn thiên địa ngang ngược quyết nạo g thế cựu trọng thiên sắt thần cầu ma mạnh nhất vứt bỏ thiếu hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ bổn trạm tất cả tiểu thuyết vì đăng lại tác phẩm tất cả chương và tiết cùng do bạn trên mạng thượng truyền đăng lại đến bổn t r ạ n chỉ là vì tuyên truyền quyển sách làm cho càng nhiều đọ t i ê u bất ly nhìn nhìn trên tay phải kia miếng màu đen giới chỉ lại nhìn nhìn trong màn hình hắn đeo cái kia miếng giống như lúc giới chỉ lập tức minh bạch cái giới chỉ này cụ thể tác dụng hết thẻ bí mật đều tại trang bị chú thích trong đó thời không chi lực tại cái giới chỉ này trong vận hành lưu truyền khiến cho có thể tại bất đồng vị diện đồng thời xuất hiện nói cách khác cái giới chỉ này có thể đồng thời xuất hiện ở trò chơi cùng trong hiện thực nghĩ như vậy đến giới chỉ trong không gian vật phẩm cũng có thể thông qua phương thức như vậy đến tiến hành chuyển đổi cái giới chỉ này tác dụng kỳ thật chính là một vật phẩm chuyển đổi khí bất quá thứ này giới thiệu nhưng có chút mơ hồ chỉ có thể để đặt một kiện vật phẩm này một kiện rốt cuộc là dùng cái gì đến phán định nghi nghĩ tới đây hắn song kích một chút k i a cái nhận đồ tiêu trong màn hình bông toát ra một cái vật phẩm lan nhưng lại chỉ có một cách trong đó thình lình nằm một kiện vũ khí ai hy pháp nhĩ tàn sát linh cự phủ kim sát song thủ vũ khí công kích bốn nghìn một trăm năm mươi chín hấp linh làm cái thanh này cự phủ tiếp xúc đến pháp thuật thời điểm có thể hấp thu h năm trăm điểm pháp lực giá trị ma diễm đem cự phủ trong chỗ dự trữ pháp lực hóa thành ma diễm phụ ra tại tiếp theo công kích phía trên mỗi lần ma d i ễ m ra chỉ tiêu hao một trăm điểm dự trữ pháp lực giá trị trang bị chú thích trong truyền thuyết của ma tộc dũng sĩ ai hy pháp nhị vũ khí ai hy pháp nhị oán linh bám vào tại cái này vũ khí phía trên rất thuộc loại trâu b ò một kiện vũ khí tiêu bất ly thẩm nghĩ trách không được lý kiến lúc trước có thể đè nặng chính mình đánh nghi bất quá đáng tiếc lại không thích hợp hắn dùng chỉ có thể t r ư ớ c giữ lại hắn đem cái này vũ khí kéo t ú n đến trong bao phát hiện phụ trọng thoáng cái nhiều hơn một bán đồ chơi này hảo mặc dù hảo nhưng là sức nặng nhưng bây giờ hố h ã n hại cha xem ra được tìm cơ hội bắt nó tồn đứng dậy hắn mở ra bao k h ỏ a nhìn nhìn suy nghĩ phía trước đem vật gì đó bắt được trong hiện thực đến so sánh hữu dụng nhi tràm linh giả chi nhận có điểm tất yếu dù sao trong hiện thực tựa hồ cũng có cô hồn giã quỷ tồn tại đêm qua mấy cái quỷ ảnh đồng dạng gì đó hơn phân nửa chính là có một thanh như vậy vũ khí bản thân tóm lại là một chuyện tốt người phản bội nguyền r ù a tầm nhìn cũng rất có tất yếu bất quá nghĩ tới n g h i lui hắn còn là cảm thấy trước bảo vệ t á n h mạng trọng yếu nhất thao xuống vật phẩm lan trong không tì vết bạch ngọc t r ư ớ nhận hướng phía kia không cách trong thả đi vào trên màn hình lại toát ra một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc、nhở. vật ấy phẩm để vào sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong thời không thủ tự giả đem không cách nào tại bản vị diện mở ra ngươi là hay không xác định muốn đem vật ấy phẩm để vào trong không gian là hay không tiêu bất ly lập tức xứng sở thầm nghĩ nguyên lai còn có này loại hạn chế mỗi ngày chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất vật phẩm truyền tống sao tiêu có thể phải hảo hảo suy nghĩ một chút hắn lại thử một hồi phát hiện này một kiện vật phẩm tựa hồ là dùng trong trò chơi quy tắc đến đặt ra đơn giản mà nói chính là trong bao không cao hơn một cách vật phẩm tương thông loại hình vật phẩm nếu như có thể chất trồng lời nói liền có thể lần thứ nhất để vào nhiều kiện tỉ như lá bùa các loại gì đó hắn chính suy nghĩ phía trước đệ nhất kiện muốn thả nhân gì đó chọn cái nào hào thời điểm đột nhiên trong bao một vật đưa tới chú ý của hắn chứng kiến kia ngoạn ý hắn lập tức s ứ n g sở trong lòng tự đ ủ có lẽ cái kia hạ tá duy vẫn thật là có thể không cần chết nhi g hơi chút do dự xuống hắn đem vật kia bỏ vào giới chỉ trong không gian đem giới chỉ một lần nữa thả lại đến trong bao tiêu bất ly quyết định mau chóng trở lại huyền hư cung trong lúc này nói cho cùng còn là công ty địa bàn tuy nhiên công ty đã không tồn tại nhưng là trời biết đạo khi nào thì t i ể u sẽ có người tới tiếp quản còn là trở lại huyền hư cung an toàn một ít nghĩ tới đây hắn liền ra thợ săn phòng nhỏ cho mình bộ một cái hư linh giáp trụ sau đó một cái vân lôi túng thiên hướng phía huyền hư cung phương hướng bay đi sự thật chứng minh biện pháp của hắn là có hiệu khi hắn rơi xuống đất thời điểm hư linh giáp trụ hữu hiệu hấp thu lúc rơi xuống đất thương tổn khiến cho hắn một chút cũng không có rơi huyết nếu như trong hiện thực có thể làm cho minh bạch như thế nào mới có thể bình thường đáp lời nói vân lôi túng thiên có thể nhiều lần an toàn sử dụng hắn vừa nghĩ một bên nhìn một chút hoàn cảnh bột phía tựa hô ly huyền hư c u n g đã rất gần tiêu bất ly liền mở ra phủ quang l ự ư c ảnh hướng phía huyền hư c u n g phương hướng b ư ớ c đi sau nửa giờ tiêu bất ly rốt cục lại thấy được huyền hư cung nhập khẩu và huyền hư cung tiêu bất ly không khỏi nhẹ nhàng thở ra như vậy ít nhất tại trò chơi hẳn là tiểu an toàn ta đã trở về ngoài cửa vang lên một cái xa suốt tinh thần thanh â m tiêu bất ly trở lại nhìn thoáng qua phát hiện hạ tá duy vẻ mặt cầu xin đi đến hắn tối lui ra khỏi trò chơi xoay người sang chỗ khác như thế nào sướng đến sao tiêu bất ly theo miệng hỏi tiểu tử này trước khi chết hội làm gì hắn không cần nghĩ cũng có thể đón được hạ tá duy lại lắc đầu ta không có đi tìm nữ nhân là vâng đúng tìm không thấy a hạ tá duy sắc mặt hồng s ắ c xuống giải thích đương nhiên không phải ta là cảm thấy a mặc dù nhanh chết nhưng là nếu như không có tình yêu tùy tiện tìm người trên giường lời nói bất quá là thú tính tiết dục tôi h kia lại có cái gì ý nghĩa nghi huống hồ ta thủy trung cảm thấy ta là người sẽ không dễ dàng như vậy tự treo tiêu bất ly một trận không nói gì trong lòng tự nhủ người này còn già mồm cãi láo thượng trên hơn phân nửa là không tìm được nữ nhân nói lời hay a bất quá hắn vẫn thật là không có nói sai yên tâm đi có ta ở đây ngươi không chết được bất quá muốn sống thực sự khó hạ tá duy mê mang nhìn tiêu bất ly liếc có ý tứ gì tiêu bất ly vươn tay ra một khoả hạt trâu lại xuất hiện ở trong tay của hắn hạt trâu kia chạm lam sắt trong suốt sáng long lanh cũng không biết là làm gì dùng là cựu truyền hoàn hồn đan là vâng đúng nhiếp hồn trâu tiêu bất ly giải thích nói này cái nhiếp hồn trâu lại là đại sư h u y n h giao cho hắn làm cho hắn giúp đỡ tìm kiếm huyền c h â n tử hồn phách dùng là chỉ có điều này hội bắt được trong hiện thực đến khẩn cấp cũng không biết là hay không có tác dụng tiêu bất ly chứng kiến hạ tá duy còn là sợ không được đầu góc bộ dáng hỏi n g ư ơ i biết người chết sau sẽ như thế nào sao hạ tá duy lắc đầu tỏ vẻ hoàn toàn không biết người chết sau linh hồn hội bảo tồn một đoạn thời gian ngắn nhưng là rất nhanh cựu hội bởi vì âm khí không đủ mà tiêu tả hắn rơi nếu như ngươi chấp nghiệm đầy đủ mãnh liệt lời nói có thể giữ lại một bộ phận bảo tồn lâu một chút thì là cái gọi là cô hồn giã quỷ nhưng này loại hình thái hạ dưới ngươi không có cách nào khác có được toàn bộ trí nhớ cùng ý thức lại tỉ như ngươi học xong nào đó chuyển sinh loại pháp thuật là có thể dùng hắn phương thức của nó bảo tồn xuống đương nhiên nếu như người công đức giá trị đủ nhiều lời nói còn có thể cải tạo thân thể bất quá những này với người đều không quan hệ người thường sau khi chết linh hồn qua kêu đoạn bảo đảm chất lượng kỳ đại khái hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau trên cơ bản đều tiêu tán rơi bất quá tại tiêu tán trước nếu như ta dùng nhiếp hồn châu đem linh hồn của ngươi thu thập lên lời nói liền có thể lâu dài bảo tồn bất quá tại nhiếp hồn châu trong rốt cuộc là cái gì ta cảm giác có lẽ không cảm thụ qua ta cũng không biết là hay không có cơ hội cho ngươi sống lại nhưng tóm lại là có như vậy một đường cơ hội đương nhiên là tại ngươi nguyện ý giới tình huống nếu như ngươi lựa chọn nghỉ ngơi ta cũng không sao cả ta nguyện ý ta nguyện ý hạ ta duy phản phất bắt được một cây cây có cứu mạng bình thường liền liền nói bất quá lại có chút ít hoài nghi chính là ngươi không phải nói có ba tầng tỷ lệ có thể bất tử không chết sao tiêu bất ly nhẹ gật đầu nếu như có thể bất tử không chết dĩ nhiên là tốt hơn ta vậy không cần lãng phí như vậy chân quý bảo vật bất quá ta trước cũng nói chỉ có ba tầng tỷ lệ có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi được rồi vậy xin nhờ ngươi a kia kế tiếp ta hẳn là làm gì chờ chết quá còn có thể làm gì tiêu bất ly vừa nói một bên hướng phía tù lạnh đi tới uy trong nhà người có cái gì ăn không có ta vài ngày không có ăn cái gì đều muốn chết đói hạ ta duy vẻ mặt cầu xin cho tiêu bất ly rót một chén mì tôn trong lòng tự nhủ ta như thế nào xui xẻo như vậy à hảo tâm cứu cái thần tiên lại quay đầu lại muốn chờ chết tiêu bất ly lại một chút cũng không có hại người giác ngộ tại hắn xem ra loại chuyện này đều là vận số cho phép theo hắn nhưng thật ra là không có bất cứ quan hệ nào từ ngụm n g từ ngụm n g ăn mặt thuận tiện còn khen hít hai câu ngươi phao m ặ t không sai à cứng mềm thích hợp xem xét chính là thâm niên tránh nam cái gì à ta còn tại lên đại học sinh nghi bởi vì không có tiền mới ăn mì t ô m tiêu bất ly nói ú còn là sinh viên nghi, thất kính thất kính hạ tá duy nghe xong nhưng chỉ là c ư ờ i khổ ăn xong rồi mì t ô m tiêu bất ly đem t i ê u điệp gấp lá b ù a lấy ra lựa một phen nhặt ra vài chục trường còn có thể dùng là sau đó liền ngồi ở hạ tá duy đối diện tự hỏi nâng nên dùng cái gì pháp thuật đến bảo vệ hạ tá duy tuy nhiên hắn rất sớm tự đoán được trong trò chơi tử vong hội mang đến trong hiện thực tử vong nhưng là trong hiện thực người đến cùng hội chết như thế nào như thế nào tử hắn lại một điểm đầu mối đều không có hiện tại muốn tại loại này không biết công kích đến bảo vệ một người khó khăn có thể nghĩ cũng may bị công kích không phải mình thật cũng không dùng có cái gì áp lực hết sức phát huy là đến nơi vật kia đến cùng sẽ như thế nào giết chết ta hạ tá duy đột nhiên hỏi tiêu bất ly lắc đầu ta không biết bất quá căn cứ suy đoán của ta ngươi đang ở đây trong hiện thực chết kiểu này bình thường sẽ cùng ngươi đang ở đây trò chơi trong chết kiểu này giống như lúc nếu như ngươi phát hiện có cái gì cảm giác khác thường hoặc là có cái gì không thoải mái địa phương t i u sớm nói với ta ta thật sớm làm chuẩn bị theo trò chơi trong chết kiểu này đồng dạng hạ tá duy trong đầu lập tức hiện ra kia cụ ó c vỡ toang n g ư c biểu hết cảnh tượng không khỏi dùng mình một cái hắn chợt nhớ tới cái gì quay người lại vào sau phòng không lớn hội công phu từ sau trong phòng nhảy ra mấy thứ gì đó đỉnh đầu xe máy mũ giáp một kiện vải bạ táo mưa một mặt hoa cái nhà hắn trước kia là đốt kháng này hoa cái chính là kia đốt kháng bắt tô hoa cái chừng một mét đường kính g ă n g núp thành phi thường dán chắc đem hoa cái nắm trôi tháo xuống ăn ở bên trong cựu thành s a u một mặt cái thuẫn hạ tá duy phủ thêm áo mưa đội mũ d á t lên càng làm kia cái thuẫn chắn trước ngực lúc này mới nhẹ gật đầu tốt lắm ta chuẩn bị xong tiêu bất ly nhìn hắn này bộ hình dáng lại cũng không khỏi được n ở nụ cười không sai nói như vậy n g ư ờ i mạng sống sát xuất thành công hẳn là lại đề cao năm cái điểm hạ t á duy nghe xong vui vẻ nói thật sự tiêu bất ly không đành lòng đà kích hắn gật đầu nói thật sự hạ t á duy nghe xong lại hướng về sau phòng chạy tới ngươi làm gì ta nhớ được nhà của ta còn có vài món quần áo khoác ngoài ta tất cả đều xuyên thân thượng trên hẳn là còn có thể lại gia tăng điểm sinh tồn tỷ lệ hạ t á duy cũng không quay đầu lại nói mau lệ khóa chương trước chủ đề lục chương sau mau lệ khóa võ động căn côn Cải biên cả cả cả tại hướng thân thượng trên bộ hai kiện quần áo khoác ngoài sau hạ tá duy tin tưởng tràn đầy lại trong phòng khách ngồi xuống vốn có hắn còn đánh tính hướng thân thượng trên bộ đáng tiếc đồ chơi này quá mập mạp thật sự bộ không đi lên hai người mặt đối mặt ngồi một hồi nhàn d ỗ i n h ả m chán tựu i hàn huyên cái kia thần tiên đại ca ngươi pháp thuật là từ đâu học được ca tiêu bất ly chỉ chỉ máy tính hạ tá duy khó có thể tin ngươi là nói trò chơi trong gặp tiêu bất ly nhẹ gật đầu không khỏi cả kinh t ê u lên làm sao có thể tiêu bất ly trong lòng tự nhủ cái này lập tức sẽ chết cũng là không sao cả cái trò chơi này chỗ đặc biệt ngay tại ở tử vong có thể đưa trong hiện thực trong trò chơi năng lực cũng có thể đưa trong hiện thực nếu không ngươi cảm thấy chúng ta chơi hắn làm gì vậy ta tại trò chơi trong nhậm chức chính là pháp hệ chức nghiệp cho nên học sòng pháp thuật hạ tá duy bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế ta đây chưa học được kỹ năng cũng có thể sử dụng sao tiêu bất ly nhẹ gật đầu hạ tá duy ngưng thời gian hưng ơ p h ấ n lên trong đầu mấy cái kỹ năng khứ hồi do dự xuống đột nhiên làm làm ra một bộ đáng thương biểu lộ đại ca xin thương xót cho ta ít tiền quá tiêu bất ly nhìn hắn kia phó đáng thương cùng vô ý thức phải đi sở tối tiền đột nhiên thoáng cái phản ứng tới di chính mình là làm sao vậy vì cái gì đột nhiên nghĩ muốn cho hắn tiền nghi này hình như là trò chơi trong kỹ năng a hắn có chút kinh ngạc nhìn hạ tá duy liếc vừa rồi cái loại cảm giác này thậm chí có loại bị tinh thần đã k h ô n g chế cảm giác đương nhiên nói bị k h ô n g chế có điểm quá mức nhưng quả thật có loại bị dẫn đạo tâm tình cảm giác đây vẫn chỉ là ăn xin mà thôi nếu như vê đốt mười lời nói kia còn rất cao cái này kỹ năng ngược lại là có chút công dụng a kia hạ tá duy gặp kỹ năng thật có thể dùng lập tức một nhảy điên côn g hỉ nhưng là lập tức lại sổ sùng dưới lập tức phải người đã chết kỹ năng tái hảo còn có cái gì dùng mắt thấy thời gian qua bốn giờ theo thời gian chuyển rời hai người càng ngày càng khẩn trương lên tiêu bất ly vậy đem phủ chú cầm trong tay tùy thời chuẩn bị thi chiến pháp thuật hạ tá duy vậy ôm phía trước qua cái bốn phía lại vớt thời gian từng giây từng phút trôi qua lại qua hơn nửa canh giờ, trong phòng như cũ thập phần bình tĩnh tiêu bất ly thủy chung bảo trì cảnh giác hạ tá duy nhưng có chút không nhị được này hảo chết không chết đến đấy khi nào thì là cái đầu a ai xem ra còn phải một hồi ta đi trước đem cơm tối làm a tiêu bất ly nghi hoặc nhìn hắn một cái hiện tại mới một điểm a làm cái gì cơm tối a một điểm hạ tá d u nhìn thoáng qua chung k i u bên ngoài như thế nào đen chẳng lẽ trời muốn mưa sao tiêu bất ly hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua dương quang sáng lạ nào có một chút trời đ ầ y mây bộ dáng hắn nhìn hạ tá duy liết hạ tá duy vừa vặn v ậ y hướng hắn nhìn tới hai người đối mặt thời điểm thoáng cái tất cả đều phản ứng tới với r a hết đến tiêu bất ly mạnh đứng lên hạ tá duy vậy lại càng hoảng sợ vội v à n g hấp tấp hướng bốn phía nhìn lại ở chỗ kia ở chỗ kia trong phòng càng phát ra hát cám cửa sổ phảng phất đều cho tròng lên đùm dạng hạ tá duy dắt đem đèn đánh sáng nhưng là kia như như hấp thu bình thường chỉ có như vậy hôn ám một tiểu đám sau đó vậy đi theo biến mất sau lưng một cái cự đại bóng đen phảng phất mây đen bình thường được đưa lên hạ tá duy liền cảm thấy một cổ hàn khí theo lòng bàn chân lên tới bộ não hắn trở lại nhìn lại thời điểm phát hiện cả trong phòng đều lâm vào một mảnh thâm trầm trong bóng tối đỉnh đầu trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng gào thét sau một khắc liền nghe được phịch một tiếng nổ phảng phất có đồ vật gì đó đập vào trên đỉnh đầu hắn dọa co giụt lại đầu lại phát hiện cũng không có gặp đà kích ngầm đầu nhìn lên không biết khi nào thì bị một tầng hơi mở phòng hộ cháo gắn vào trong đó là thần tiên đại ca trong lòng của hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra tiêu bất ly giật mình chứng kiến kia hư linh giáp trụ thoáng cái bị nện biến hình phảng phất bị một cây vô hình gậy g ộ c đập một cái giống như bốn phía thập phần sáng lời xem đã dậy chưa bất luận cái gì dị tượng kia hạ tá duy lại đầu vóc choáng váng loạn bơi ôm phảng phất mù bình thường thoáng cái chuyên trở tủ tivi thượng trên chú ý v ậ t kia lại nữa rồi tiêu bất ly vừa nói một bên mánh q u o á c tay hướng phía hạ tá duy phía trước hư không mạnh mẽ một đạo tiểm h điện tự i ể vanh quá khứ đi qua kia c h ố p xuyên qua không khí đem một bàn hai mươi mốt tấc tivi hoành mảnh nhỏ trừ lần đó ra nhưng không có đánh tới bất kỳ vật gì hạ tá duy này hội bất chấp đau lòng trên đầu lại là một tiếng phong vang lên lúc này đây hư linh giáp trụ cũng bị đập chết trong lòng của hắn hoảng hốt quay người lại công phu trước mặt trong bóng tối mơ hồ vang lên một người nam nhân hô quát thanh ăn ta nhất thương hắn vội vàng đã giơ tay lên thượng trên hoa cái nhưng không có trong dự liệu tiếng va chạm vang lên kia vô hình đầu thương rán dưới sơn g sườn mặc quá khứ đi qua hắn liền cảm thấy hỏa lạt lạt một trận kịch liệt đau nhức hoa cái lập tức rời khỏi tay đặt mông ngã trên mặt đất một bên liệu mạng hướng về sau chuyển đến một bên khóc hô kêu lên thần tiên cứu ta a tiêu bất ly giật mình nhìn theo hạ tá duy vừa rồi hắn chỉ thấy hạ tá duy nhất cử h à o cái sau đó mạnh đem h o a cái hất lên tựu ngã trên mặt đất căn bản không có chứng kiến bất luận cái gì hư hư thực thực mục tiêu gì đó hoàn toàn thật giống như là hạ tá duy tại một người diễn lặng yên kịch bình thường nếu như không phải biết rõ chân tướng phỏng chừng hơn phân nửa sẽ cảm thấy c h à n g diện này b u ồ n cười nhưng là hiện tại hắn lại chỉ cảm thấy một trận ác hẳn hư linh giáp trụ tiêu bất ly tại lần thứ nhất đem hộ thân pháp thuật hướng phía hạ tá duy thân thượng trên bộ đi lên người thứ nhất pháp thuật ra bên ngoài thứ hai cái phủ giấy dĩ nhiên rơi vào trong tay thoạt nhìn pháp thuật này tựa hồ hữu hiệu nếu như có thể h o à n mỹ hàm tiếp lời nói có lẽ còn có thể kéo dài xuống hắn đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm thấy một loại sâu triệt tận xương hàn ý phản phất bị nào đó đáng sợ sinh vật theo dõi cảm giác phần thưởng hắn vô ý thức hướng về sau lui một bước trước mắt trong không khí không có gì cả nhưng là hắn có thể cảm giác đến vật kia tự ở trước mặt của hắn không không chỉ có là trước mặt mặt phải mặt phải sau lưng đỉnh đầu thậm chí dưới chân khắp nơi khắp nơi đều là vật kia chỗ bao phủ xuống âm ảnh kia âm ảnh là nhìn không thấy nhưng hắn có thể thiết thực cảm giác đến phản p h ấ trong hạ thiên t như như lòng của hắn đột nhiên bay lên một cổ cảm giác vô lực lại lui về phía sau mấy bước thử muốn thoát đi kia phiến vô hình âm ảnh chỗ bao phủ khu vực hạ tá duy vẫn đang như người mủ bình thường trên mặt đất khắp nơi loại bỏ một bên bỏ một bên k h ó c hô c h ờ a thần tiên đại ca đừng ném hạ dưới ta a tiêu bất ly lắc đầu d u n g chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh â m nói ra xin lỗi công tác tiểu nhị lúc này đây hắn lại là phát tự nội tâm lại một lần nữa hướng về sau thối lui một mực thối lui đến cửa ra vào đóng cửa phòng một k h ắ c này hắn cảm giác cả người đều giống như hư thoát giống như hít sâu một hơi giữa lưng vào cửa phòng ngồi xuống sau một lát trong phòng đột nhiên đột ngột vang lên hét thảm một tiếng thanh em thê lương và ngắn ngủi rất nhanh cũng chưa có tiếng động Mau lệ khóa, chương trước chủ đề lục chương sau, mau lệ chương chủ trước đế ề lục lệ lâm chương càng cải chơi chi khóa. khôn, phủ tìm tòi bí mật, đi theo lâm động biên động sau, mau mộ tìm mật, tìm Võ đi tòi i bí trò theo m âm long nước miếng. Đọc, mang môn phẩm cực nước cử độc, sát siêu sơn tuyệt thế đường môn thiên hạ kiêu hùng siêu cấp cường giả nhất long liệp hoang đường hùng cường giang giả kiêu Đê hạ kỳ cấp quốc thiên tài thầy tướng kiếm đạo đ ộ chi tôn t ê n ngang n địa g ư ợ của quyết cựu cầu thế trọng thiên sắt thần ngạo khởi đợi vài phút công phu tiêu bất ly cảm thấy vật kia hẳn là đã đi rồi khi hắn lần nữa đi vào phòng khách về sau loại kỳ quái hàn ý cũng đã biến mất hạ tá duy nằm trên mặt đất ngực máu tươi từ quân đại trong nội ý xuống nước đi ra đem ngực ngụm màu đỏ bừng mũ g i ắ p vẫn đang đeo tại trên đầu của hắn nhưng là trong đó đầu cũng đã biến thành một đoàn tương hồ đồng dạng gì đó trong không khí tràn ngập phía trước một cổ máu tươi cùng đồ cất đ á y sao thối hỗn hợp mà thành khí t ứ c nhắc nhở lấy hắn cái này cũng không chỉ là một trường trò chơi một tên đáng thương hắn chú thị thi thể trên đất yên lặng từ trong túi tiền móc ra một cây nhang khói thuốc lá nhét vào trong miệng châm lửa về sau ngón tay hơi có chút r u n r ỗ dậy đánh nhiều lần tai đốt thuốc tiêu bất ly lần đầu tiên đối cái này trò chơi cảm nhận được sợ hãi này có lẽ chính là tương lai ta kết cục nhi trong lòng của hắn nghĩ đến bất quá lập tức sẽ đem này ý niệm trong đầu đè ép xuống dưới sợ hãi chưa bao giờ hội mang đến kết quả tốt xem phía trước thi thể trên đất hắn lại lâm vào trầm tư thoạt nhìn vật lý phòng ngự không có bất kỳ ý nghĩa vô luận là hoa cái côn áo khoác ngoài còn là xe máy mũ giáp ở đằng kia không biết sự vật công kích trước mặt cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì nhưng là vì cái gì hư linh giáp trụ hội có hiệu quả nhi hắn cảm thấy rất có thể là vì vậy pháp thuật bản thân vậy là tới từ ở trong trò chơi nguyên nhân hay hoặc là chỉ là bởi vì hư linh giáp trụ là pháp thuật nói cách khác nếu muốn đối kháng này loại lực lượng vô hình phải cũng chỉ có thể sử dụng trong trò chơi đã có lực lượng hơn nữa phải là pháp thuật loại mới được công kích hình kỹ năng đối kia nhìn không thấy vậy sờ không được gì đó căn bản vô dụng nhưng là cũng chưa chắc tuyệt đối như thế tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ rất hiển nhiên đối phương sử dụng chính là pháp tắc tính lực lượng nếu như nói trong hiện thực vũ khí bình thường vật lý công kích thuộc về thấp nhất cấp bậc phát tác như vậy pháp thuật loại kỹ năng tắc tương đương với cao một bậc pháp t á c mà cái kia vô hình tồn tại tắc hẳn là ở vào pháp tắc đỉnh cao nhất trừ phi có thể ở pháp tắc thượng trên vượt qua đối phương nếu không tuyệt đối chỉ có một con đường chết a đúng rồi nhất hôn châu hắn rốt cục kịp phản ứng chờ hắn đem hạt châu kia cầm lúc đi ra rồi lại lộ vẻ do dự đồ chơi này làm như thế nào dùng a trò chơi trong chỉ cần tới gần mục tiêu thi thể song kích con chuột là đến nơi trong hiện thực làm như thế nào dùng hắn đem hạt châu kia đặt ở thi thể bên cạnh đợi nửa ngày lại không có bất kỳ phản ứng có lẽ được nghiệm cái chú ngữ cái gì hắn vừa nghĩ một bên thì thầm hồn phách đưa tới lập tức tuân lệnh còn không có phản ứng n à y chính mình giờ lờ i đi ra chú ngữ xem ra cũng không phải mỗi lần đều linh a sẽ không phải là đã tiêu tán mất a còn nên không nhanh như vậy a hắn đem hạt châu đặt ở hạ tá duy thân thượng trên la lớn nhanh lên a h ỏ a kế làm thuê nếu nếu không muốn chết hãy mau cho ta tiến trong hạt châu tại không vào đến hồn phách của ngươi muốn t ặ n g lúc này đây hạt châu kia rốt cục có phản ứng mạnh lóe lên một cái tiêu bất ly vội vàng nhặt lên hạt châu lại phát hiện trong đó nhiều hơn một cái quỷ ảnh bình thường tiểu nhân mơ hồ chính là hạ tá duy bộ dáng r ố t cục thu phục tiêu bất ly nhẹ nhàng thở ra nhìn trong hạt trâu quỷ ảnh lầm bầm lầu bầu nói đến mức ngươi có thể không sống lại vậy xem vận mệnh của ngươi vừa nghĩ hắn một bên đem hạt trâu thả lại trong túi não đem trong phòng chính mình còn x u ấ t lại dấu vết cẩn thận thanh lý một lần lại cầm thượng trên tất cả tiền mặt đem hiện trường không tạo thành cướp bóc giết người bộ dáng sau đó liền không hề lưu luyến rời đi này gian không t r ạ c cố thiểu bang đi vào gian phòng của mình về sau cũng không cảm giác hôm nay cùng hướng n ữ có cái gì bất đồng nữ tử càng phát ra trở nên n h ả m chán quá n ba nữ nhân hào môn thế g i a rất nhiều thời gian theo lý thuyết chính mình hẳn là sẽ rất vui vẻ vượt qua mỗi một ngày mới đúng nhưng là vì cái gì càng ngày càng n h ả m chán rồi sao cố thiểu bang dựa s o f a ngồi dậy kỳ thật hắn cũng không phải loại trầm mê trò chơi ra hỏa từ ly khai công hội hắn cơ hồ đều không chơi như thế nào trò chơi hắn trầm mê chính là loại một đám người ra sức dốc sức làm t hưởng thụ phấn đấu niềm vui thú cảm giác loại cảm giác này tại trong hiện thực hiện nhiên rất khó cảm nhận được dù sao lấy nhà hắn tại phú nghĩ muốn cái gì trên cơ bản đều là tiện tay có thể tìm được tiện tay mở ra tv cự đại trong màn hình chính p h á t truyền thanh phía trước một cái tin tức theo có quan hệ đưa tin ngày hôm qua ban ngày thanh long sơn công viên phụ cận vùng ngoại thành đã xảy ra cùng một chỗ cướp bóc á n giết người kiện hung phạm kiềm giữ hung khí thủ đoạn tàn nhẫn người bị hại hạ nào đó hệ bê thật to hai đệ tử trước mắt án kiện đang tại tiến thêm một bước phá án và bắt giam chính giữa nhìn qua quảng đại quần chúng đối với cái này sự ban chú ý như có thể nghi manh mối thỉnh lập tức liên lạc cảnh p ư ơ n g gần nhất bê thị bê ngoài có điểm không yên ổn a hai ngày trước tài nội thành trong tài làm ầm ĩ một trận nghe nói chết không ít người nghi gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy cố thiểu bang nghị phía trước đang muốn q u a n ti vi một thanh âm lại đột nhiên ở sau người đột ngột văng lên buổi tối tốt bang thiếu đã lâu không gặp cố thiểu bang sợ tới mức một cái giật mình đều ngự trong hắn để ý nhất cá nhân bởi vậy căn phòng này có rất ít người càng không chỉ nói này hơn nửa đêm hơn nữa hắn vừa vặn đang nhìn cùng một chỗ cướp bóc cán giết người kiện đưa tin lập tức lại càng hoảng sợ mạnh quay đầu lại đi vọ t xuống đứng lên lại phát hiện tiêu bất ly ngồi tủ rượu quậy ba trước cao ghế nhỏ thượng trên có sinh có vị nhấm nháp phía trước một ly rượu bờ g i n g đi lão đại người đến đây lúc nào hắn giật mình đi tới nhìn thoáng qua trên quầy ba bình rượu lập tức thay đổi nhan sắc đáng chết ngươi đem kêu bình tám bốn năm lấy ra tám bốn năm rượu b ợ rằng đi ta nhưng t i ể u thừa này một lọ ngươi vì sao không cầm tám năm năm cái kia một lọ tiêu bất ly không để ý đến cố thiểu bang lại ngại d ơ lên chén rượu nhìn nhìn trong đó hổ phách s ắ c chất lỏng uống một hơi cạn sạch nhưng sau đó xoay người lại rót một chén cố thiểu bang bị tiêu bất ly lần này động tác cho có chút tức giận hắc này cũng không giống như là một thiếu nợ ra hỏa hẳn là có thái độ a ngươi sẽ không phải là tính toán đến trả tiền a tiêu bất ly cười, cười. tiền sự tình sau này hay nói ta có chuyện trọng yếu hơn tìm ngươi kỳ thật hai người cũng biết có tiền hay không căn bản không trọng yếu cố thiểu bang mắt thấy rượu cũng bị uống cạn sạch hắn vậy bất cứ giá nào xuất ra cái chén cho mình vậy rót một chén tại tiêu bất ly bên cạnh ngồi xuống ngươi là vào bằng cách nào kia lũ ra hỏa vậy t h i t là lại đem ngươi thả tiến đến đều không nói cho ta một tiếng đó là bởi vì bọn họ không biết ta tại đây trong không có người biết rõ ta tại đây trong mà ta cũng rất may mắn điểm này tiêu bất ly vừa nói một bên đặt chén rượu xuống đi tới cửa ra vào nghiêng thai ngay sau một trận làm sao vậy cố thiểu bang có chút buồn bực hỏi tiêu bất ly lắc đầu một lần nữa về tới quầy ba trước ta tìm được rồi tìm được kia khoản trò chơi cố thiểu bang nghe xong ngược lại rất cao hưng là vâng đúng ừ kia thật đúng là khá tốt rốt cục lại có thể thống thống khoái khoái chơi tiêu bất ly lại lại lắc đầu thập phần nghiêm túc nói không lúc này đây trò chơi không phải dùng để đùa chúng ta lúc này đây muốn tới thật sự đến thật sự kia dĩ vãng chẳng lẽ không phải thật sự sao dĩ vãng chúng ta tiến công chiếm đóng trò chơi gần kể chỉ là trò chơi mà thôi nhưng là lúc này đây nếu như lấy không tốt nhưng là sẽ tử nhân nhưng nếu như chuẩn bị cho tốt chúng ta chỗ thu hoạch chỗ tốt có thể xa không phải dùng tiền tài đủ khả năng cân nhắc tiêu bất ly vẻ mặt nghiêm túc làm cho cô thiểu bang có chút chần chờ lão đại ngươi không phải là đang nói đùa à. ta cũng không cầm trò chơi cùng sinh mệnh sự tình hay nói dỡn tiêu bất ly nói đến mức chân tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra ngày mai bọn người đến đông đủ ta sẽ nói cho ngươi biết hiện tại ngươi cần phải làm là đem các huynh đệ tất cả đều triệu tập lại dùng danh nghĩa của ngươi ta hiện tại không có phương tiện ra mặt ngàn vạn không cần phải nhắc tới ta nói xong không để cho cố thiểu bang vấn đề tiếp tục nói ngươi có cái gì an toàn bí mật phương có thể dùng sao cố thiểu bang nghĩ nghĩ lê sơn kia trong c ó ta g i a t ộ c một chỗ trang viên bất quá đã sớm hoang phế chủ cột phương tiện kém một chút địa phương cũng rất vắng vẻ bất quá tuyệt đối an toàn tiêu bất ly nhẹ gật đầu vậy ở đằng kia trong a đem tất cả đều tập kết đi nơi nào ta chưa mai hội đi vào trong đó với các ngươi hội hợp chuyện này trọng yếu phi thường trừ bọn họ ra vài cái bên ngoài đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ thực tế không cần phải nâng lên ta minh b ạ c chưa cố thiểu bang bị tiêu bất ly này loại khẩn trương nghiêm túc thái độ cho khiến cho có điểm ngộng lão đại rốt cuộc là làm sao vậy ngày mai ngươi tự nhiên sẽ biết tiêu bất ly nói nhìn nhìn đồng hồ ta phải đi ngày mai gặp nói xong đem trong chén chất l ỏ n g uống một hơi cạn sạch theo trên ghế nhảy xuống tới cố thiểu bang vội vàng qua đi mở cửa vừa lái môn cửa vừa nói vội vã như vậy ngươi không nhiều lắm đợi một hồi sao quay người lại công phu lại ngạc nhiên phát hiện tiêu bất ly dĩ nhiên biến mất không thấy trong phòng yên tĩnh phảng phất từ không có người đã tới hắn nhìn thoáng qua quầy ba nếu như không phải trên q u o ả n ba bảy đặt hai cái c h é y đến rượu hắn thậm chí muốn cho rằng vừa rồi tiêu bất ly chỉ là tự mình nghĩ giống như đi ra một cái ảo giác hát phút làm cái quỷ gì hắn tại nguyên chỗ s ừ n g sốt như vậy một hồi dùng sức q u ạ t chính mình một cái và o miệng lại cho mình rót một chén rượu uống hết làm cho mình chấn định một chút lao đại sẽ không phải là biến thành quỷ a bất quá coi như là quỷ đó cũng là lao đại a hắn đối tiêu bất ly lời nói từ đến cũng sẽ không cảm thấy nghi vấn lúc này đây cũng là như thế cứ trong nội tâm tràn đầy n g h i hoặc hắn còn là lấy ra điện thoại thông qua vài cái đã lâu không có liên lạc dãy số uy là lao tôn sao ta ngày mai muốn mở cái đồ tắm tì mời vài cái người mẫu trợ hứng có hứng thu đến tụ tụ lại sao cái gì làm gì vậy tìm ngươi chúng ta đều là cùng một chỗ dốc sức làm hảo huynh đệ có loại chuyện tốt này không tìm ngươi tìm ai à hảo cứ định như vậy ngày mai cựu điểm đến quán b a tập hợp điện thoại một người tiếp một người bấm đi ra ngoài không lớn hội công phu hắn tựu cho thanh dương phòng làm việc vài cái thành viên trung tâm mỗi người gọi một cú điện thoại cuối cùng coi như thuận lợi hắn chỗ nhận thức này lũ ra hỏa không phải công việc làm chính là loại công tác thời gian rất tùy ý trước nghiệp trên cơ bản không có một người nào không có một cái nào là theo khuôn phép cũ đi làm t ộ u hơn nữa có trong truyền thuyết đồ tắm người mẫu lực hấp dẫn cho nên rất dễ d à n g cựu thu phục để điện thoại xuống cố thiểu bang có chút h ứ n g phấn xa không phải tiền tài có khả năng cân nhắc chỗ tốt kia rốt cuộc là cái gì nghi nhưng bất kể là cái gì có một việc hắn có thể để xác định thì phải là thanh dương đế quốc muốn lại một lần nữa bậc khởi chương chín nga bài xe việt ra tại đường núi gặp đền thượng trên gian nan b ò sát phía trước thùng xe thập phần rộng rãi đốt năm người tuyệt không có vẻ chen trúc chính là khứ hồi sóc này có điểm khó chịu ta nói ban g thiếu ngươi này hào tắm hạt ti muốn ở đâu m ở a này rừng núi hoang vắng bề ngoài có điểm không tín n h i ệ u a nói chuyện chính là tạ thiên không hắn gần nhất bắt đầu với trò chơi video giải thích dựa vào quá khứ đi qua làm video tích lũy lên một điểm n h â n khí cũng là miễn cưỡng hôn coi như có thể ban g thiếu cười cười ngươi tiểu an tâm a c a m đoan ngươi thỏa mãn là được ban g thiếu mấy cái người mẫu là cái gì lai、like、lịch a có xinh đẹp hay không lúc này đây câu hỏi lại là thiếu cách tiểu niên k i n h tuổi trẻ non nớt thoạt nhìn có chút háo xác cũng không giống những người khác nhiều ít còn có chút rủi ro è có xinh đẹp hay không đến địa phương ngươi chẳng phải sẽ biết sao nhìn k i a trong không phải là bang thiếu vừa nói một bên trà đạp một cước chân ga t i ự u tại phía trước trong khe núi một tòa rất lớn hai tầng biệt thự thình lình tại nhìn qua xe thượng trên phiến đá đường rốt cục không hề xóc này tại bên ngoài biệt thự mặt trên đất chống ngừng lại đoàn người đi xuống xe bốn phía tìm kiếm phía trước đều cảm thấy thẳng mới lạ lý thụ nhân đánh giá trước mắt tòa kiến trúc này tòa kiến trúc này thoạt nhìn đã có chút ít lâu lắm rồi hơi có vẻ rách nát nhưng rộng rãi khí tượng như cũ hiện lộ ra rất có chút ít lịch sử tang thương cảm giác bất quá trừ lần đó ra thấy thế nào cũng không giống là có đồ tắm pặt t ỷ phải ở chỗ này cử hành bộ dáng trong nội tâm không khỏi có chút hoài nghi ta nói ban thiếu n g ư ờ i cái kia á o tắm pặt t ỷ bể bơi nên không phải là cái này a hàn văn hoán chỉ vào trước biệt tự mặt một cái lũ lụa tao t r e o gẹo hỏi kia ao hiển nhiên là dùng để nuôi cá diện tích không nhỏ dưới trải phía trước hạt cát trong nước dài khắp đồng cỏ và nguồn nước thoạt nhìn ngủ nhan sắc đều là l ụ thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến mấy cái cá chép vỏ xuống nhảy ra mặt nước tóe lên nhiều hơn rung động ha ha đương nhiên không phải tòa tòa nhà là ta ra tổ rút lui nằm t r á n h né binh thai địa phương từ giải phóng sâu đã thật lâu chưa có ai ở qua ta liền muốn đến làm trong núi giã bơi t h ở i gian tạm thời chỗ ở đại gia tiên tiến phòng à, thoạt nhìn trời muốn mưa nghi cố thiểu bang vừa nói một bên chỉ chỉ bầu trời quả nhiên trên bầu trời không biết khi nào thì thổi qua một đoàn chỉ màu xám đám mây trời ưu ám cảm giác hàn văn hoán vô l ù i chóng mặt ta ta buổi sáng xem dự báo thời tiết bảo hôm nay có lớn đến mưa to tới lúc ấy ta còn không có kịp phản ứng cái kêu ao tắm phạt tỷ căn bản là ngươi biên đi ra a Bang thiếu ngươi thiếu cố h thành thật lời nói, gặp chúng o ta ta nói nói, lời đi gặp r thiểu cuộc là gì ý tứ. Các ngươi sẽ biết, còn là đi vào trước đi, đi trước lượt còn Cố nếu không là vào muốn lần rót. Cố thiểu bang vừa nói một bên mở ra biệt thự đại môn x o á y trước đi vào mọi người mắt thấy phóng quất lên tiếng sấm quần quận tựa hồ tùy thời đều muốn trời mưa bộ dáng đoàn người không làm sao được đành phải vậy đi theo đi vào này gian trong núi biệt thự mặc dù có chút cũ kỹ trong đó nhưng là thu thập vẫn còn thẳng sạch sẽ s ô pha cái bàn đều thập phần c r ì n h tề còn thông lên điện cố thiểu bang chỉ chỉ một bên tủ rượu trong tủ chén có rượu đều là hào t i ể u những tiệc trong dương có chút áp xúc bánh bích quy cùng đồ hộp còn có chút đồ ăn vặn các ngươi tùy ý đám người này cũng không phải câu thúc người theo bang thiếu vậy sẽ không khách khí cả đám đều mở tủ rượu một người trước rót một chén hào t i ể u uống lên hàn văn hoán mở ra một cái thực vật thùng xem xét lập tức vui mừng ha ha còn là quân dụng bản ngươi tiểu tử tồn nhiều như vậy bánh bích quy đồ hộp làm gì muốn làm ẩn sĩ sao hắn cầm lấy một cái đồ hộp nhìn nhìn chợt phát hiện ngày có chút rất không thích hợp đều là gần nhất một hai tháng trong sản xuất sinh sản tiện tay ném đồ hộp hắn trở lại nhìn cố thiểu bang liếp nói đi đến cùng là chuyện gì xảy ra ta nói tất cả mười hai điểm các ngươi t i ể u toàn bộ cũng biết trước đây nếu như các ngươi có hứng thú lời nói chúng ta đánh trước hội bài tú lơ khơ a dựa vào ngươi tiểu tử không thật thành lão tử là sông phía trước áo tắm người mâu đến nếu không có nói lao tử có thể không cùng người chơi tạ thiên không nói muốn đi ra ngoài đột nhiên răng rắc một tiếng sấm vang sợ tới mức tạ thiên không mạnh hướng về sau lui hai bước bên ngoài mưa to lại hào hào rơi xuống cái này muốn đi cũng không được tạ thiên không thở phì phì chừng cố t i ể u bang liếp bất đắc dĩ ngồi xuống t i ể u tại ly cách tòa nhà hơn một dặm xa địa phương một cỗ kiệu xa xe có dèm tre chính đứng ở ven đường cách mưa to nhìn qua xa xa này tòa mơ hồ không rõ biệt thự tiểu lý cùng tiểu vương nhìn ngoài cửa sổ mưa một trận không nói gì dựa vào này lũ ra hỏa không có việc gì hướng trong núi chạy làm gì à còn vận khí đen đ u ổ i như vậy vượt qua mưa to đúng vậy à thượng cấp để cho chúng ta đến chằm chằm phía trước này lũ ra hỏa vậy không nói rõ ràng vì cái gì làm cho dương vật mau à. tiểu vương vậy đi theo phụ hỏa phía trước đừng nói nữa nếu để cho thượng cấp biết rõ cũng không hay hai người chính đoán trách lẫn nhau về sau đột nhiên vang lên một trận đánh cửa xe thanh âm hai người thoáng cái yên tĩnh trở lại đột nhiên nhìn thoáng qua đều nhìn ra đối phương khẩn trương này mưa to gào thét tiên n à y tại sao có thể có người ở bên ngoài g õ c ử a tiểu lý móc ra súng ngắn chỉ chỉ cửa xe tiểu vương nhẹ gật đầu vậy móc ra súng ngắn đẩy môn cửa đi ra ngoài tiểu vương tại trong mưa đi vài bước đột nhiên đỉnh đầu hiện lên một đạo lôi quang công bằng vừa v ậ n đánh trúng tiểu vương tia tia chớp xuất hiện thập phần một một tiểu lý còn không có kịp phản ứng tiểu vương đã run dày phía trước tẻ xuống dựa vào, tại sao có thể như vậy tiểu lý vội vàng liền xông ra ngoài túi người sờ lên tiểu vương cổ giống như hồ đã không có m ạ c h đập hắn đứng dậy hướng phía bốn phía nhìn lại muốn tìm ra vừa rồi kia gõ cửa người trong mưa to cái gì vậy thấy không rõ lắm khắp nơi đều là mưa tiểu lý phía sau lưng có chút lạnh cả người cũng không biết là mưa r ộ i còn là tâm lý tác dụng nơi đây không nên ở lâu trong lòng của hắn đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy xoay người phải trở về trong xe hắn vừa quay người về sau đột nhiên thất thần trước mắt mưa phảng phất đã rơi vào một cái vô hình cái t r ụ t ư ợ n g trên hướng phía bốn phía chạy xuôi mà đi trong không khí hiện lộ ra một cái thủy tinh cầu giống như gì đó làm cái gì xi một tiếng vật gì đó đâm vào lồng ngực của hắn tiểu lý nhìn theo chỗ ngực tươi máu chạy ra cảm giác đột nhiên cũng chưa có khí lực tại tánh h mạng hắn cuối cùng trong ý thức chỉ thấy một cái thân ảnh thon gậy theo trong không khí hiện lộ ra tiêu bất ly vung tay lên đem hư linh kiếm đưa về hư vô hắn đem tiểu lý cùng tiểu vương thi thể tất cả đều nhét vào trong xe sau đó thuận đường cơ sườn đất đẩy hạ ven đường nước bùn tràn lan thổ đất trong khe trận này mưa to chỗ cỏ rửa mà hạ dưới cắt đá bùn nhau đủ để đem chiếc xe này trôn làm xong đây hết thảy ánh mắt của hắn hướng về trong mưa cái kia ngồi biệt thự làm làm làm trong biệt thự kia đài kiểu cũng đồng hồ để bàn không ngừng vang lên liên tiếp vang lên mười hai hạ dưới ánh mắt của mọi người đều nhìn về cố thiểu bang cùng đợi đáp án của hắn vừa lúc đó ngoài cửa chợt nhớ tới tiếng đập cửa cố thiểu bang trong nội tâm bung l ỏ n g ha ha rốt cuộc đã tới hắn vội vàng đi qua mở cửa ngoài cửa tiêu bất ly cắm túi láo đi đến cứ mưa to mưa tầm tạ nhưng là hắn thoạt nhìn cũng không có như thế nào bị xối bộ dáng giữa chưa tốt các vị đã lâu không gặp tiêu bất ly cởi hướng trong phòng khách mọi người nói ra hội t r ư ở n g hàn văn hoán lắp bắp kinh hãi tiếu cách lại lộ ra thần sắc mừng rỡ lao đại ngươi cũng là bị bang thiếu l ử a dối đến a căn bản cũng không có đồ tắm người mậu a chúng ta đều bị gạt tiêu bất ly lắc đầu là vâng đúng ta làm cho hắn đem các ngươi triệu tập đến hắn vừa nói vừa đi đến phòng khách bước h o a dưới bắt mắt nhất vị trí kia hội t r ư ở n g ngươi muốn triệu tập chúng ta trực tiếp gọi điện thoại không thì xong rồi sao làm gì vậy chỉnh phiền váy như vậy a chẳng lẽ là có cái gì đặc thù nguyên nhân sao lý thụ nhất hỏi giống như có lẽ đã nhận thức chuẩn bộ dáng tiêu bất ly nhẹ gật đầu đúng vậy thật là có đặc thù nguyên nhân tất cả mọi người là lão bằng hữu nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều lúc này đây triệu tập các ngươi tới là vì có một việc chuyện trọng yếu phi thường ta gần nhất tìm được rồi một cái đáng giá đầu nhập trò chơi cần một ít giúp đỡ muốn hỏi một chút các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập t i ê u còn dùng hỏi a khẳng định nguyện ý a tiêu cách hưng phần nói lão đại cái gì trò chơi a cho chúng ta nói nói quá ta nhưng là đã lâu không có khai chai tay móng nuốt đều nữa tiêu bất ly lại k h á t tay áo đừng vội phía trước đáp ứng cái này trò chơi không phải chuyện đ ù a chờ ta nói rõ ràng các ngươi tại làm quyết định tiêu bất ly nói biểu lộ trở nên nghiêm túc đứng dậy mọi người gặp không khỏi vậy theo phía trước khẩn trương lên bởi vì loại vẻ mặt này tiêu bất ly có thể rất ít sẽ xuất hiện tiêu bất ly nhìn thoáng qua trong phòng mọi người cố thiểu bang hàn văn hoán tiếu cách tạ thiên không lý thụ nhân thanh dương phòng làm việc thành viên trung tâm c ơ hồ đều đến hắn mỗi người thành viên đều có từng người sở trường đặc biệt cũng là kế hoạch của hắn trong không thể thiếu tạo thành bộ phận nếu như có thể có này năm vị kinh nghiệm phong phú đồng bạn gia nhập lời nói hắn có lòng tin tại trò chơi trong sáng chế một mảnh cơ nghiệp nếu không nghe lời cũng chỉ có thể một cái mù hôn đi một bước tính từng bước nghĩ tới đây hắn bắt đầu giảng thuật nâng gần nhất phát sinh một sự t ì n h cái này trò chơi là ta không lâu trước tham dự một cái trò chơi có lẽ bang thiếu với các ngươi nhắc tới qua ta đi một nhà công ty làm công sự t ì n h tối sơ về sau ta cho rằng chỉ là một bình thường phòng làm việc nhiều nhất tiền lương cao một điểm đãi ngộ tốt một chút có thể là công ty để cho chúng ta đùa cái này trò chơi lại bất đồng tại d i vãng ta tiếp xúc qua trò chơi tiêu bất ly thập phần kỹ càng đem hắn như thế nào phát hiện trò chơi trần tướng như thế nào theo trong trò chơi học xong pháp thuật thì như thế nào theo các công nhân viên cùng một chỗ bạo động trốn ra công ty sau khi nói xong ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn qua mọi người trong phòng khách một trận trầm mặc tạ thiên không đột nhiên đập n â n g tay l ã o đại thực sự ngươi ngươi cái này chuyện xưa nếu làm thành trò chơi video kia tuyệt đối kinh điện à, cái này chuyện xưa có bản quyền không có nếu không hai ta kết phương được ta coi như ngươi một nửa lợi nhuận tạ thiên không nói xong lại phát hiện tiêu bất ly không cười những người khác cũng không cười nụ cười trên mặt không khỏi cứng lại rồi hàn văn hoán lại như sao ngươi là nói tại đây khoản trò chơi trong kỹ năng có thể đưa trong hiện thực đến hơn nữa tại trong trò chơi chết đi trong hiện thực vậy sẽ cùng theo chết đi hội trường ngươi này vui lùa mở có thể một điểm qua a tiêu bất ly lắc đầu ta không có hay nói dỡn ta biết rõ các ngươi đều khó mà tin được như vậy chuyện xưa bất quá ta có biện pháp thuyết phục các ngươi hắn nói móc ra một thanh truy thủ trên tay nhẹ nhàng cắt x u ố n g d ư ớ i máu tươi thoáng cái tựu i trôi đi ra lão đại ngươi làm cái gì vậy ta biệt đừng như vậy dọa người biết không lý thụ nhân nói muốn đoạt tiêu bất ly truy thủ tiêu bất ly lại cười cười hắn đưa ra một tay đến hồi sinh thuật theo một trận bạch quang trên tay miệng vết thương lấy mắt thường thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại phía trước trong chớp mắt t i u biến mất không thấy chỉ lưu lại một đạo rất cạn vết sẹo không nhìn kỹ cơ hội nhìn vài người tất cả đều mở to hai mắt nhìn bị c h ấ n trụ không thấy được chưa đây chính là ta tại trong trò chơi học được pháp thuật trong hiện thực ta đã có thể tự do vận dụng hiện tại các ngươi có thể tin tưởng ta nói là sự thật ta lý thụ nhân t h o n g cái ngồi liệt tại trên ghế salon trên mặt một mảnh sợ ngây người biểu lộ những người khác vậy trên cơ bản đều không sai biệt lắm chỉ có tiếu cách vẻ mặt hưng phấn trong mắt quả thực muốn thả r a quang chính như ta trước theo lời vì thoát ly công ty chúng ta đại náo một hồi kế tiếp ta tính toán rời đi bé thị tại một cái bí mật địa phương an toàn thành lập một cái trụ sở sau đó liền vẫn có thể tại trong trò chơi tiến hành thăm dò khai phá cái này thăm dò ta một người hiển nhiên là không đủ cho nên ta mới có thể triệu tập các ngươi tới nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập ta phải bỏ qua các ngươi hiện tại hết thảy công tác cũng tốt người nhà cũng được đều muốn tạm thời để ở một bên hơn nữa một khi tiến vào trò chơi tùy thời đều có chết khả năng đương nhiên nếu như thành công lời nói hồi báo cũng là cự đại ta hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ ràng tại làm ra lựa chọn nếu như các ngươi lựa chọn gia nhập phải chuẩn bị tâm lý thật tốt bởi vì này lần th nhất mạo hiểm rất có thể hội mang đến tử vong nếu như tương lai có một ngày ngươi đang ở đây trong trò chơi chết đi về sau chớ có trách ta cũng không nói gì tin tưởng hiện tại làm ra các ngươi từng người lựa chọn a nghe song tiêu bất ly một phen năm người tất cả đều lâm vào trong trầm tư trước hết nhất làm ra phản ứng chính là tiêu cách ta gia nhập hắn hưng phấn nói nhìn những người khác liếc loại chuyện này quả thực là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu a qua này thôn còn thượng trên nào tìm đi ta khẳng định phải gia nhập a cố thiểu bang do dự một hồi vậy nhẹ gật đầu đây thật là cái thiên tái nan phùng cơ hội tốt chỉ có điều rời nhà đi người tiêu bất ly lại nói như đ i n h chém sát đây là phải như vậy một cái trò chơi sau lưng chỗ liên lụy đến lợi ích người nên biết đến cỡ nào nghiêm trọng a rời nhà đi người vậy là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ cố thiểu bang nhẹ gật đầu n g ẩ g đầu lên về sau trong mắt chỉ còn lại có kiên quyết ta với người đi l ã o đại tính ta một người a như vậy mấy người các ngươi nhi tiêu bất ly lại nhìn thoáng qua những người khác hàn văn hoán hỏi trò chơi kia trông có thể mang bình đánh giặc sao tiêu bất ly nhẹ gật đầu nếu như danh vọng đầy đủ lời nói ngươi có thể thu phục nờ ở c c ờ nghĩ đến cũng đúng có thể tổ kiến quân đội được rồi vậy cũng tính ta một người hàn văn hoán nói ra trên mặt lộ ra một tia chờ mong thầm nghĩ ta đây trời sinh danh tướng rốt cục có đất r u ộ n võ tạ thiên không lại sáp thanh nói chỉ sợ ta muốn cho các vị thất vọng rồi ta gần nhất vừa nói chuyện một người bạn gái đều nhanh muốn kết hôn cho nên lúc này đây ta chỉ sợ không thể với các ngươi cùng đi t i ế u cách nghe song kinh ngạc nói biệt Đừng, à tạ c a c h ú n g ta c ù n g mười ộ hội t thật vất chỗ có cơ h đã bao lâu, thật vất vả n vậy s chức bùng nghiệp Tạ thiên h vô, vô trước trước lựa chọn tiêu bất ly nghe được lý thụ nhân lời nói lập tức xứng sở ngươi nghe nói qua cái này trò chơi làm sao có thể lý thụ nhân trần trờ nhẹ gật đầu ta xác thực nghe qua như vậy một cái trò chơi tuy nhiên không biết nói cho ngươi có phải hay không là đồng nhất khoản trên mặt của hắn hiện ra nhớ lại biểu lộ một bên nhớ lại một bên lẩm bẩm nói kia còn là ta mới vừa vào làm được về sau có một nhà công ty lớn đến công ty của chúng ta đến đào r á c loại hành vi này hạng nhất thật là chẳng ghét nhưng là kỳ quái là lao bản của công ty lại thập phần sảng khoái đem công ty của chúng ta trong ưu tú nhất trò chơi bày ra giao cho người kia hơn nữa biểu hiện ra một loại rất đ ị n h nọt cảm giác lúc ấy ta liền thập phần kỳ quái về sau hơi chút hỏi thăm một chút mới phát hiện này loại đào g á c hành vi cũng không phải cái lệ có rất nhiều công ty lúc ấy đều xuất hiện qua loại tình huống này những này bị đ à o giác trò chơi bày ra đều là trong nghề ưu tú nhất nhân sĩ bọn họ bị nhà này công ty lớn đ à o đi cũng không biết đi làm cái gì tại mọi người trong tầm mắt biến mất gần một năm thời gian sao lại đột nhiên trở về đến trong chúng ta ta theo công ty của chúng ta cái kia bị đ à o giác người thám tính đã lâu lại cái gì cũng không được đến hắn nói lúc trước ký kết một phần giữ bí mật hợp đồng tuyệt đối không thể lộ ra chính là ta thật sự là hiếu kỳ vì vậy lại một lần ăn cơm ta đem hắn quá chén sau đó dò xét nghe lúc này mới nhiều ít tìm được một điểm ý c h n g ta t r ư ớ c đoán rằng không đồng dạng như vậy là bọn họ cũng không phải đi chế làm cái gì trò chơi đại tác phẩm cũng không phải tiến hành c h ứ c n g h i ệ p huấn luyện mà là bị tìm đi nghiên cứu một cái chưa bao giờ tại trên thị diện xuất hiện qua trò chơi theo hắn theo như lời cái này trò chơi phẩm chất vượt xa lúc ấy trên thị diện tất cả trò chơi hắn hình ảnh tinh trí trình độ thậm chí hoàn toàn lấn át máy rời trò chơi trình độ dùng hắn lời nói r ằ n g kia hoàn toàn là phim cấp bậc chính là khi ngươi hành tẩu tại đây khoản g trong trò chơi về sau thật giống như đặt mình trong tại nhất bộ cổ đại mảng lớn trong hơn nữa cái n ý gì trò chơi trong các loại chức nghiệp xếp đặt nhiệm vụ gây ra làm bằng máy vậy thập phần t h ầ n k ỳ quả thực là văn sở vị văn nhưng là cái này trò chơi chưa bao giờ trên đời trên mặt xuất hiện qua vậy không có làm qua bất luận cái gì tuyên truyền mở rộng cái này làm cho người ta không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng bởi vì dựa theo hắn thuyết pháp nếu như cái này trò chơi thật sự rời khỏi lời nói tùy tiện t i ể u có thể nhất thống vong du thị trường lúc ấy ta phản ứng đầu tiên chính là không tin trên thực tế đại gia cũng không tin sẽ có như vậy vong du tồn tại máy rời cái gì còn có thể đem hình ảnh làm thập phần rất thật lại hơi chút khoa lớn một chút vậy không sai biệt lắm do hắn nói lợi hại như vậy nhưng là vong du tuyệt đối là không thể nào đạt tới như vậy tiêu chuẩn lại càng không cần phải nói những kia trí năng nở bờ cờ các loại thần kỳ máy chơi game chế nhưng là người này thề t h ề nói thật sự nhưng chúng ta hỏi hắn có hay không chơi đùa cái này trò chơi hắn lại nói không có chỉ là giúp đỡ tiến hành rồi cái này trò chơi nghịch hướng phân tích nhà này công ty lớn tựa hồ tính toán sơn trại cái này vong du ý tứ Muốn hắn có hay không lộ ra nhà này công ty lớn là nhà ai lý thụ nhân lắc đầu không có coi như là uống rượu hắn cũng không còn dám lộ ra chỉ có điều hắn nói là bắc phương một nhà công ty lớn cụ thể gọi cái gì hắn nói cái gì cũng không chịu nói tiêu bất ly nhẹ gật đầu thầm nghĩ cái trò chơi này hơn phân nửa chính là tuyệt đối tử vong lĩnh vực đến mức nhà này công ty lớn có lẽ là khác công hội tại trong hiện thực sử dụng thân phận a hắn không có lại hỏi tới mà là nhìn về phía lý thụ nhân như vậy ngươi nguyện ý gia nhập ta lần này mạo hiểm sao lý thụ nhân gật đầu cười đương nhiên ta làm nửa đời người game online nếu như trên thế giới thực sự thần kỳ như vậy trò chơi ta cái trò chơi này người làm sao có thể không đi biết một chút về nghi tiêu bất ly cười cười hảo đã như vậy như vậy chính là chúng ta năm cái chúng ta bây giờ bước đi hiện tại vài người đều lắp bắp kinh hãi hàn văn đổi nói n à y mưa to gào t h á t tiên này không khỏi có chút khoa trường à. gấp gáp như vậy làm gì tiêu bất ly lắc đầu một chút cũng không khoa trường ta sở dĩ sẽ chọn hôm nay tụ hội chính là muốn thừa dịp mưa to che giấu dấu vết của chúng ta hảo lúc này rời đi thôi nếu không nghe lời bảo vệ không chính xác sẽ bị theo dõi có lẽ các ngươi không biết ta vừa mới đến về sau giết chết hai cái bám đôi ra hỏa xử lý ngươi là chỉ tiêu bất ly tiện tay làm cái cắt cổ động tác vài người con mắt lập tức tự thẳng có thể đem giết người nói như thế thoải mái này hay là đám bọn hắn nguyên lai、like、cái kia chỉ chơi trò chơi hội trường sao tiêu bất ly lại tựa hồ như nhìn ra vài người ý nghĩ n g ự a khí thản nhiên nói một khi tiến vào cái này trò chơi sinh tử tùy thời cũng có thể đã bị uy hiếp nếu như gặp được người chơi khác giúp nhau trong lúc đó chưa hẳn có thể hòa bình ở chung nếu như tại trong trò chơi giết đối phương thì tương đương với trong hiện thực giết một người nếu như ngơi đùa thời gian đủ rồi lâu lời nói này cơ hồ là không thể tránh né nói một cách khác nếu như các ngươi muốn chơi cái này trò chơi muốn tùy thời làm tốt giết người chuẩn bị nếu không tử thì có thể là các ngươi nếu như không có như vậy r i ấ c n ộ hiện tại hối hận có thể còn kịp nhưng là một khi bước trên con đường này muốn rời khỏi đã có thể không dễ dàng như vậy vài người tâm thần đều là chấn động tất cả đều ý thức được chuyện nghiêm trọng tính không còn có t r ư ớ c tùy ý tâm lý bất quá vài người trầm tư thật lâu nguyên một đám nhưng vẫn là đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu tiếu cách nói lao đại ngươi nói không sai là như vậy cái đạo lý ta đã quyết định quyết tâm chúng ta cái này lên đường đi những người khác vậy từng người gật đầu trừ tạ thiên không hắn nghe tiêu bất ly cùng lý thụ nhân chuyện x ư a một trận ngơ ngác cố thiểu bang lôi kéo hắn ngồi xuống chỉ chỉ thực phẩm thủ n h ữ n g kia thực vật đủ rồi ngươi sống một thời gian ngắn trong núi tín hiệu không tốt phòng trưng điện thoại chưa hẳn có thể đánh đi ra ngoài bất quá không sao cả mấy ngày nữa trong nhà của ta người hẳn là hội vào núi tới tìm ta đến lúc đó ngươi có thể ra khỏi nói xong cố thiểu bang làm cho t i ê u cách cùng lý thụ nhân bọn họ g ơ lên vài thùng thực vật đến t r ê n xe sau đó năm người liền rời đi tạ thiên không c h ơ mắt nhìn theo năm người thu thập hành trang mạo hiểm mưa to ra biệt thự nhiều lần hắn đều muốn nói điểm gì cuối cùng tuy nhiên cũng không có thể nói được xuất khẩu biết rõ nhìn theo không người lái xe mạo vũ rời đi hắn đột nhiên một cái giật mình mạnh kéo ra đ ạ i môn mặc cho mưa gió thổi vào đột nhiên cảm giác được trong nội tâm có chút vắng vẻ có loại hối hận cảm giác ta thật khờ ta hẳn là theo chân bọn họ cùng đi chuyện tốt như vậy ở đâu còn có thể gặp được lần thứ hai nhi g hắn lầm bầm lầu bầu nói từ trong túi tiền móc ra một cái túi tiền túi tiền chính giữa chứa một tấm hình kia tấm hình trên có ba người hắn và vợ con của hắn còn có cái kia cái đáng yêu bảy tuổi nữ nhi trên tấm ảnh hắn cười rất vui vẻ rất hưng phấn hắn lại nhìn nhìn nữ n h i mặt ánh mắt đột nhiên trở nên phát sáng lên lựa chọn của ta không có sai hắn l ầ m b ầ m lầu bầu phía trước tiện tay đóng lại biệt thự đại môn một tuần lễ sau tốt lắm trong lúc này hẳn là t i ể u là trụ sở mới của chúng ta như thế nào coi như không tệ a vì mua này phòng nhỏ ta nâng cốc ga đ u bán cố thiểu bang vừa nói một bên còn chưa quên sách nhắc tới chính mình c ô n g hiến nay phòng ở xác thực không sai là một tòa hai tầng rú lì kiến trúc có tám cái phòng ngủ một cái đại p h ò n g khách một cái tiểu phóng khách một cái mang phòng bếp nhà hàng lầu trên lầu dưới đều có buồng vệ sinh còn có một phòng giải trí có thể dùng đến chấm trên phi cơ võng bên ngoài còn có một nghe rộng rãi sân nhỏ có thể dùng để làm vận động cái gì có thể nói đối với một cái trò chơi phòng làm việc mà nói là cái tuyệt hảo căn cứ nay tòa nhà phòng ở vị trí cũng rất tốt ở vào bắc phương tòa nào đó ven biển thành nhỏ trong giao thông tiện lợi hoàn cảnh đẹp đẽ mua sắm thuận tiện đã có thành thị tiện lợi vừa rồi không có thành phố lớn chen chúc cùng tiếng động lớn rầm rĩ dùng khách du lịch coi như là cái không sai địa phương phòng lắp đặt thiết bị không cần phải trọc trang dù sao cũng là đến chơi trò chơi máy tính đã vào vị trí của mình đều đặt ở lầu hai trong phòng giải trí tổng cộng hai hàng lo lắng đến từ nay về sau khả năng còn có thể hấp thu người mới đủ để chứa hai mươi máy tính hơn nữa dự lưu suất một ít không gian nhìn theo những k i a mới tinh máy tính tiếu cách một trận hưng phấn l ã o đại chúng ta chừng nào thì bắt đầu a ta đều đã đợi không kịp tiêu bất ly lắc đầu đừng vội phía trước t i ế n trò chơi bởi vì cái gọi là tính trước làm sao chúng ta nào lần thứ nhất tiến công chiếm đóng trò chơi là theo liền bắt đầu còn không đều là trước làm hảo kế hoạch mới bắt đầu tiến h à n sao lúc này đây càng phải cẩn thận chú ý không một chút phân tâm tại t i ế n trò chơi trước chúng ta hay là trước phân phối kế hoạch xuống từng người chức nghiệp a tiêu bất ly vừa nói một bên làm cho năm người tại phòng giải trí trên ghế s a lon chung quanh ngồi xuống mấy ngày nay hắn không ít cho mọi người giới thiệu cái này trò chơi nội dung đại gia nhiều ít đều có nhất định minh bạch bất quá hắn còn làm móc ra kia phần chính mình tổng kết trò chơi tư liệu đại khái giới thiệu xuống bao chứ những kia ẩn tàng chức nghiệp không tính cái trò chơi này đại chúng hình chức nghiệp có chừng như vậy vài cái hệ chiến sĩ hệ có thể tiến giai chức nghiệp cùng chiến sĩ võ tướng thuận vệ giả vũ khí đại sư lợi chức nghiệp đặc điểm kiên non trụ trọng giáp lực phòng ngự cường đại thực tế am hiểu chính diện đối kháng cùng có thể đảm nhiệm tạ i chức vụ chủ yếu c h ú c tính lực lượng sự chịu đựng thể chất đạo tặc hệ có thể tiến giai chức nghiệp phi tặc thích khách ảnh vũ giả cận chiến hình du hiệp chờ đợi chức nghiệp đặc điểm thân thủ linh động có thể tiềm hành am hiểu võ nghệ cao cường chủ yếu c h ú c tính k é o léo tốc độ thợ săn hệ có thể tiến giai chức nghiệp viễn trình hình du hiệp du đ ắ n g giả thần xạ tay chờ đợi chức nghiệp đặc điểm có được tất cả chức nghiệp trong xa nhất xả trình do vì không phải tập trung trò chơi đối xạ kích tinh nhất định lực yêu cầu tương đối cao bình thường có thể mang theo chiến thu sùng vật trợ chiến chủ yếu trúc tính khéo léo tốc độ đánh nhau kịch liệt hệ có thể tiến ra i trước nghiệp vũ tăng cách đấu sĩ khí công sư chờ trước nghiệp đặc điểm vũ ký cùng nội lực kết hợp công thủ đều nghi có thể kháng có thể đánh chủ yếu trúc tính lực lượng sự chịu đựng thể chất khéo léo tốc độ có thể nói tất cả chủ cột trúc tính đều rất hữu dụng kiếm sĩ hệ có thể tiến ra i trước nghiệp kiếm khách kiếm vũ giả lao khách chờ trước nghiệp đặc điểm thân thủ nhanh nhẹn chiêu thức hay thay đổi thực tế am hiểu đơn đà độc đấu thông linh hệ có thể tiến ra trước nghiệp thông linh sư đ ổ i thi t h u ậ t sĩ âm dương sư trở đ ợ i chức nghiệp đặc điểm có thể cổ khống vong linh chen trúc có thật nhiều kỳ quỷ pháp thuật chủ yếu trúc tính tinh thần đạo sĩ hệ có thể tiến giai chức nghiệp khu ma sư hoán lôi sư trở chức nghiệp đặc điểm pháp thuật cường đại có thể công có thể phụ trợ căn cứ tiến giai chức nghiệp bất đồng bao gồm truyền thống vong du đại bộ phận pháp hệ chức nghiệp năng lực chủ yếu trúc tính tinh thần nguyên tố hệ có thể tiến giai chức nghiệp ngũ hành thoạc sĩ nhìn theo nhiều như vậy chức nghiệp cùng các loại chi nhánh tiến giai hợp lại chức nghiệp cùng với tiêu bất ly trong miệng ẩn tàng chức nghiệp này vài vị lại là có chút đeo hoa mắt lý thụ nhân nói thông minh ta biết rõ trò chơi này không tầm thường chính là này trắc n g h i ệ p cũng quá nhiều a so sánh dưới ta trước kia làm những trò chơi kia trắc n g h i ệ p hệ thống chính là cái cặn bạ a nay còn chỉ là đại chúng hình trắc n g h i ệ p nhi tiêu bất ly nói căn cứ quan sát của ta trong trò chơi địa vực bất đồng có thể gây ra trắc n g h i ệ p vậy tất cả không giống nhau tại một ít xa xôi khu hẳn là còn có rất nhiều đặc thù trắc n g h i ệ p có thể tiến ra i mới đúng thậm chí mà ngay cả ta người quen biết trong t i ự u có rất nhiều ta không nhìn ra được trắc nghiệm tỉ như kỳ lân tổ vài người trắc nghiệm ta đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận bất qua cái này trò chơi hảo là tốt rồi tại có thể kiêm chức trừ tiến giai chức nghiệp cần cẩn thận lựa chọn bên ngoài những thứ khác kiêm chức chức nghiệp lựa chọn là thập phần linh hoạt đa dạng đại gia i trước tiên có thể luyện phía trước t i ê u tính cảm thấy vô dụng vậy tùy thời cũng có thể đổi bất quá dù sao cũ n g phải có một đại khái phương hướng hàn văn hoan nói ta nhất định là chơi v õ tướng phải biết rằng ta từ nay về sau chính là tính toán l ã n h binh tác chiến ngươi ngẫm lại bằng vào mấy người chúng ta có thể có nhiều hơn lực lượng a hơi chút thăm dò còn được thông qua nhưng là muốn theo những đại công ty kia đại công hội còn có trong trò chơi tất cả cái thế lực đối kháng lời nói khẳng định không đủ dùng nhưng là nếu như có thể chỉ huy n ở tờ cờ lời nói vậy hoàn toàn không giống với lúc trước chúng ta hoàn toàn có thể thành lập nâng một chi n ở tờ cờ quân đội tiêu bất ly nhẹ gật đầu hàn văn hoán am hiểu tức thời chiến lược trò chơi trước kia thanh dương đế quốc cùng khác công hội đánh quốc chiến chỉ huy trên cơ bản đều là do hắn đến đảm nhiệm v õ đem nghề nghiệp này xác thực rất thích hợp hắn tiếu cách lại nói ta khẳng định phải chơi cổ làm phức tạp nhất kỹ năng nhiều nhất biến cường hãn nhất chức nghiệp ta muốn chơi ngự kiếm sư người xác định tiêu bất ly có chút trần trờ hỏi nếu muốn đạt được nghề nghiệp này điều kiện tiên quyết là tiến vào huyền hư cung hoặc là cùng loại môn phái có thể không dễ dàng như vậy tiếu cách nói không phải còn ngươi nữa sao tiêu bất ly lắc đầu ta là có thể cho ngươi một ít trợ giúp bất quá ta ở đằng kia trong vậy chỉ là một bình thường đệ tử mà thôi chính thức nguy hiểm vẫn sẽ có ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng mới được tiếu cách nhẹ gật đầu ta quyết định tiêu tuyển ngự kiếm sư ta nhưng là nằm mộng cũng muốn làm một cái kiếm tiên nhi nguy hiểm cái gì ta nhưng không sợ chỉ nếu là có thể thông qua trò chơi cổ làm đến giải quyết đối với ta đều không phải là cái gì vấn đề tiêu bất ly gặp t i ế u cách đối với chính mình trò chơi tiêu chuẩn như thế tự tin thực sự nhẹ gật đầu như vậy cứ như vậy đi lý thụ nhân lại nói ta tạm thời còn chưa nghĩ ra muốn chức nghiệp chẳng qua nếu như ngươi nói là sự thật trừ tiến giai chức nghiệp đặc thù năng lực bên ngoài hắn nghề nghiệp của nó có thể không hạn chế kiêm t r ư ớ c lời nói như vậy ta nghĩ ta sẽ chọn nhiều cái chức nghiệp tiến hành tổ hợp thông qua bất đồng chức nghiệp ưu khuyết đền bù từng người khuyết điểm đặt thành một cái cường hãn nhất chức nghiệp tiêu bất ly nhẹ gật đầu lý thụ nhân bản thân chính là trò chơi người chế tác nếu như hắn có thể tìm được như vậy một con đường lời nói thật cũng không sai cuối cùng chính là cố tiểu h bang cố tiểu h bang nhưng có chút mê mang hắn di vãng tại thanh dương phòng làm việc trong chính là dùng đánh đấm giả bộ vì nhiều không giống những người khác đùa nghiêm túc như vậy bởi vì không kém tiền cho nên đùa cũng rất tùy ý cái gì chức nghiệp đều chơi đùa này hội nhưng không biết đến cùng nên tuyển cái gì tốt lắm nói thực ra ta còn thật không biết đến cùng nên nên lựa chọn cái nào nghi còn là đi một bước tính một bước nhìn kỹ hắn nói a tiêu bất ly nhẹ gật đầu cũng tốt như vậy chúng ta liền chính thức tiến vào trò chơi a chương mười một siêu cường vũ khí bảy mươi sáu năm mươi mười một tiêu bất ly vừa nói bên cạnh đem cái kia kim loại vòng tròn đem ra đây là cái gì tiêu cách kỳ quái hỏi nhiều người vậy đều có chút kỳ quái mắt lộ ra t r ư n g cầu mục quang tiêu bất ly đại khái đã biết rõ cái này kim loại vòng tròn tác dụng này hội đã nói minh sáng một chút sử dụng phương pháp nhiều người nghe xong đều là sách sách x ư n g kỳ nhiều ít đều có chút khó có thể tin cảm giác bất quá tiêu bất ly nói chăm chú hơn nữa trước các loại này sẽ là không tin cũng phải tin tiêu bất ly đã sớm chuẩn bị rút huyết dùng kim tiêm l i ệ n tại tiếu cách trên mu bàn tay rút một điểm giọt máu tại kia vòng tròn thượng trên quả nhiên vòng tròn giống như b ọ t biển bình thường thoăn cái sẽ đem giọt nước ở phía trên máu hấp thụ mất một điểm dấu vết đều không có để lại có cảm giác gì sao cố thiểu bang ở bên cạnh hỏi tiếu cách quyết đoán lắc đầu không có gì cảm giác ca vậy ngươi đăng nhập trò chơi nhìn một cái mở ra máy tính hắn máy tính trong màn hình quả nhiên nhiều hơn một cái đầu lâu đồng dạng trò chơi đồ tiêu di thật đúng là kỳ quái a này trình tự t r ư ớ c rõ ràng không tồn tại những người khác gặp không khỏi x á c sách, sách xương vậy đều vươn tay ra rất nhanh cựu tất cả đều dọn nước xong dối huyết vậy từng người tại trước mặt trong máy vi tính xuất hiện trò chơi trình tự đến thiên lý thụ nhân về sau lý thụ nhân cũng lộ ra trầm tư biểu lộ làm sao vậy ngươi đang ở đây nghĩ cái gì tiêu bất lý hỏi lý thụ nhân trước kia là trò chơi bày ra đồng thời vậy tinh thông lập trình tại bọn họ này cái tổ chức trong đối trò chơi minh bạch có thể nói là cao nhất lý thụ nhân kịp phản ứng chỉ vào kia kim loại vòng cho nói ta còn muốn vật này vận tắc nguyên lý a như vậy ngươi nghĩ ra cái gì đến sao lý thụ nhân nhẹ gật đầu nếu như ta đoán không lầm lời nói thứ này hiển nhiên là cái vô tuyến phục vũ khí một loại gì đó hơn nữa hắn có thể tản mát ra một cái từ trường trực tiếp tác dụng tại máy tính bản thân tại phần cứng trong cải tạo ra trình tự nếu như ta đoán không lầm lời nói hiện tại t i ể u tính đem cái này vòng tròn lấy đi những này trình tự cũng sẽ không lại biến mất tiêu bất ly có chút kỳ quái ngươi nói nghe ngược lại có như vậy điểm đạo lý chính là nếu như nói như vậy vì cái gì ban đầu ở công ty về sau ta dùng tư nhân trên máy vi tính không có xuất hiện trò chơi đổ tiêu nghi lý thụ nhân nghĩ, nghĩ ngươi dùng laptop là công ty cung cấp sao gặp tiêu bất ly nhẹ gật đầu lý thụ nhân nhân t i ệ nói n rất hiển nhiên bọn họ tại lạp tóc thượng trên lắp đặt nào đó phòng ngựa sinh ra trò chơi trình tự đặc thù phần mềm máy tính hoặc là trang bị các loại gì đó như vậy t i ể u có thể giải thích k h ô n g tiêu bất ly nhẹ gật đầu như vậy xác thực giải thích k h ô n g chờ một chút ta còn có một vấn đề vì cái gì chúng ta cá nhân đăng nhập trò chơi có thể mà không có tài khoản hoặc là nhân vật tử vong người t i ể u đăng nhập không đi lên rồi sao cái này sao lý thụ nhân nói nhân loại bản thân chính là có được từ trường ta cảm thấy được rất có thể nhân loại từ trường bản thân có thể được cái này trình tự cảm ứng được làm con người tại trong trò chơi tử vong sau t i ể u tương đương với chứa đựng tại kim loại vòng tròn trong từ trường số hiệu biến mất dĩ nhiên là không cách nào nữa tiến vào trò chơi tiêu b ấ t ly trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là ảo tưởng của nhân a lại này loại ly kỳ chuyện cổ quái chuyện đều có thể cùng ra một phen giải thích đến bất quá hắn thực sự không có biện pháp nói lý thụ nhân lời nói là sai ít nhất cho tới bây giờ đây là hắn nghe qua tối tín nhiệm giải thích ai nha các ngươi cũng đừng trông nom nhiều như vậy trông nom hắn là cái gì nguy ê n lý dù sao có thể chơi là đến nơi tiếu cách cũng mặc kệ nhiều như vậy hai người đối thoại về sau hắn đã không thể chờ đợi được đăng nhập trò chơi lý thụ nhân cười cười tiếu cách nói không sai có thể chơi là đến nơi không nói xong cũng đưa tay ra tiêu bất ly nhìn theo bốn người đăng nhập trò chơi hình ảnh l o i lên lại đi tới một cái thôn trên quảng trường Gì, trong lúc này thoạt nhìn có chút quen mắt đã từng cái là hát thạch thôn tiêu bất ly thầm nghĩ xem ra cái này kim loại vòng tròn cùng tân thủ thôn là b ộ định nếu không bọn họ không có khả năng trùng hợp như vậy tất cả đều sinh ra tại một tân thủ thôn như vậy tần đại hải lại là chuyện gì xảy ra nghi hắn là như thế nào tại hát thạch thôn sinh ra nghi vấn đề này tự hồ i chỉ có từ nay về sau chờ hắn đi vào hát thạch thôn sau tự mình hỏi tần đại hải nhìn theo bốn người tại trong thôn đi dạo lên tiêu bất ly vội vàng dặn dò một phen các ngươi trước không nên ra khỏi thô tử trước tìm công tác yên ổn tới trước đi chờ ta một hồi tống một đám trang bị cho các ngươi lần nữa nói nhớ rõ không nên t r e o chọc n so với cái trò chơi này có thể không lúc trước chúng ta đùa những trò chơi kia an a an a mấy người chúng ta ngươi còn không biết sao chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may hàn văn hoán không kiên nhận nói tâm tư sớm đã bị trước mắt cái này rất thật đến cực điểm trò chơi cho chiếm hết tiêu bất ly trong nội tâm thở dài chỉ hy vọng như thế à hắn cũng không hy vọng này vài người bằng hữu tại trò chơi gặp chuyện không may bất quá hàn văn hoán nói không sai bọn họ nhiều đều có thể nói là lao ngoạn ra dưới bình thường tình h u ố n g có nên không có việc hắn liền rời đi phòng máy vi tính đi tới bên cạnh trong một cái phòng gian phòng này chỉ dùng để đến gửi trang bị dùng vì có thể tại trong hiện thực quen thuộc vận dụng trò chơi trong kỹ năng hắn cố ý mua sắm một đám vũ khí trang bị đương nhiên đều là vũ khí lạnh có hoa vân cương chế tạo đao kiếm đương nhiên còn là sơn trại hàng Thoạt nhìn không s a n h nhưng theo chính thức bảo đao bảo kiếm so với vẫn còn có chút chính lệnh nhưng là nếu như đặt ở cổ đại cũng hẳn là rất c ự c phẩm vũ khí còn có ba mươi lăm tờ h ù n z năm mươi tờ h ù n z tám mươi tờ h ù n z ba loại kiểu dáng hợp lại cùng các loại t r ư ờ n g thương chiến phủ c h ợ trường dài binh khí ngắn mười tám món binh khí có thể nói là cái gì cần có đều có những vũ khí này không những được tại trong hiện thực làm huấn luyện dùng vũ khí cũng có thể bắt được trong trò chơi cho bọn hắn nhiều lúc trước thủy vũ khí dùng tuy nhiên so ra kém hậu kỳ t ự c phẩm trang bị nhưng là sơ kỳ hẳn là vẫn còn có chút tác dụng bất quá bây giờ vấn đề là hắn một ngày chỉ có thể thông qua giới chỉ rời đi một kiện vật phẩm như vậy đến cùng nên chức để chỗ nào một kiện hảo nhi g hắn vừa nghĩ một bên liếc qua bên cạnh một cái hộp nào bên trong lại là hai bà so với uss súng ngắn cùng với bốn cái băng đạn này hay cây súng lại là từ kia hai cái bị hắn xử lý ra hỏa thân thượng trên lục soát nếu như đem sự thật thế giới tự động vũ khí phóng tới trò chơi trong sẽ như thế nào nhi g trong lòng của hắn lại toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu hắn cầm lấy một khẩu súng đến quan sát một hồi đột nhiên trong nội tâm nảy dựng nhìn, nhìn cái hộp lại nhìn nhìn súng ngắn lại nhìn nhìn cái hộp đột nhiên nợ đủ cười như thế nào không có nghĩ đến cái này phương pháp nghi vừa nghĩ một bên chạy đến trong phòng khách tìm một cái dùng để trở gì đó bản điều dương cầm lại đến trang bị phòng đem vũ khí trong phòng vũ khí một k i a ý thức nhét đi vào càng làm súng ngắn vậy ném vào lúc này mới đem thùng phong hảo nhưng đem tay phải đặt ở kia thùng trên mặt hắn đã đại khái học xong như thế nào thông qua giới chỉ đến truyền tống vật phẩm này hội đem tay phải nhắm ngay cái kia cái hộp đem giới chỉ bảo thạch kia một mặt nhắm ngay thùng giấy sau đó đem tinh thần lực tất cả đều tập trung vào tay phải trên ngón trò cái k i a miếng màu đen trên mặt nhẫn theo tinh thần hắn lực tập trung trên mặt nhẫn bảo thạch trong đột nhiên phóng xuất ra một cổ vô hình hấp lực tia t h ù n g phảng phất bị hấp động dẫn dắt đến bình thường trực tiếp bị vẻ này hấp lực dơ lên lảo đảo phiêu tại giữa không t r u n g nhưng lại thủy c h u n g không muốn đi vào tiêu bất ly như n h ữ mày đình chỉ thu nạp xem ra này trong dương gì đó nhiều lắm hắn chuyển đ ỗ n g n ú c n í c h t h ù n g p h ò n g chừng được có một hai trăm cân nặng chẳng lẽ là bởi vì vượt qua phụ trọng hắn vừa nghĩ một bên lấy ra một ít cuối cùng chỉ để lại một đao một kiếm nhất chương ba mươi lăm tờ o u n giờ hợp lại cùng một cây có thể bính tiếp trường thương cùng với buông tay thương cái hộp lại một lần nữa phong tốt làm thủng lúc này đây tự thuận lợi nhiều thùng giấy con thoáng cái tự bị hấp thu đến trong giới chỉ dòng nước xoáy trong đó đi thành công hắn nhìn theo biến mất thùng giấy con trong nội tâm lập tức vui vẻ không thể chờ đợi được trở lại phòng máy vi tính đăng nhập trò chơi điểm mở thời không thủ tự giả giới chỉ không gian đem trong đó thùng kéo đi ra vũ khí tổ hợp dương đây là một tràn đầy vũ khí thủng sử dụng hữu khóa điểm kích mở ra thủng đạt được trong đó vật phẩm Siêu bất ly cũng hưu chỉ a đ là bạch sắt trang bị mà thôi bất quá trang bị phía trước có siêu cường tiền tố ngược lại so với bình thường bạch sắt trang bị mướn lẫn nhỏ tốt hơn không ít chứ không có phụ da thuộc tính bên ngoài so về màu lam nhạt trang bị cũng không kém nghi không biết cơ quan cấu kiện không giám định không thể sử dụng lại cần giám định mới có thể sử dụng đây cũng quá phiền thoại à. không biết tìm thành phong minh nguyện có thể hay không hỗ trợ giám định xuống nhi tiêu bất ly chính suy nghĩ phía trước sau lưng đột nhiên vang lên tiếu cách thanh âm l ã o đại cái kia học kiếm muốn luyện cái gì chuyên nghiệp à. tiêu bất ly nói thu hoạch tiếu cách nhẹ gật đầu hỏa ra đây phải đi học thu hoạch a tiêu bất ly trở lại nhìn thoáng qua lại phát hiện bọn họ nhiều người bắt đầu tìm việc làm học kỹ năng hàn văn hoán đã nhậm chức n â n u đang tại làm cho người ta xới đất lý thụ nhân tắc đang tại theo nở tờ cờ bắt chuyện này h á n thời gian cái này mc tức thời trở lại quỹ hệ thống chính là rất là ngạc nhiên nhi đến mức cố thiểu bang tắc đang tại theo một cái hoa dâu bạc l a o nhân đánh cờ ngược lại nhàn nhã vô cùng tiêu bất ly thầm nghĩ chính mình được mau chóng đi hát thạch thôn cùng bọn họ hiệp có trợ giúp của mình bọn họ mới có thể mau chóng khoái nhanh sách đẳng cấp cao à. về phương diện khác tiêu bất ly còn đánh tính chuyên cung xuống chuyên nghiệp kỹ năng chắc hắn trong công ty có buồn phiền ở nhà chỉ có thể hết sức để cao mình tự bảo vệ mình năng lực Căn bản không có công bản không phu được i nghiệp học chuyên h năng, n kỹ n g là h i tranh thủ thời gian hành động hắn vừa nghĩ một bên không thể chờ đợi được hướng phía huyền hư cùng đi vào trong đi ngươi muốn học tập luyện chế pháp bảo huyền hư tử nhìn theo tiêu bất ly hơi có chút kinh ngạc hỏi tiêu bất ly nói đúng là kính xin sư phụ thành toàn huyền hư tử vớt vớt râu rĩa cười cười ha ha này có cái gì thành toàn không thành toàn ngươi nếu muốn học ta dạy cho ngươi cũng được bất quá ngươi cần phải hiểu rõ này luyện chế pháp bảo có thể không là một chuyện dễ dàng chuyện so sánh với những thứ khác chuyên nghiệp kỹ năng dễ dàng học khó tinh mỗi luyện chế một kiện pháp bảo đều muốn hao tổn của cải quá lớn nhưng lại không nhất định thành công nếu như ngươi cũng không đủ tài nguyên dự trữ lời nói còn là không cần phải đơn giản nếu thử hào, đồng lai tiên giới từng có nói viết phù văn nghèo tam đại ba đời luyện bảo hủy cả đời vi sư năm đó ở tiên giới cũng là có số nhân v ậ t có thể là vì luyện chế pháp bảo cơ hồ bại hết của cải cuối cùng mà ngay cả động phủ đều không thể không tê th. hát chấp đi ra ngoài ngươi cần phải nghĩ kỹ nha tiêu bất ly trong nội tâm sớm có đối mặt khiêu chiến giác ngộ bất quá gặp huyền hư tử đều nói như vậy còn là trong nội tâm một ngã cái bất quá hắn là phát hung ác muốn chơi cao đoàn trong hiện thực pháp bảo tác dụng có thể không phải những k ê u cao cấp trang bị có khả năng bằng được lập tức lần nữa đánh chữ nói kính xin sư phụ thành toàn huyền hư tử nói hảo ta đây liền dạy cho người a hệ thống nhắc nhở học được chuyên nghiệp kỹ năng l u y ệ n chế pháp bảo ngươi có thể tại kỹ năng lan trong xem xét này kỹ năng tiêu bất ly điểm mở kỹ năng lan xem xét kỹ năng lại là trong nội tâm vui vẻ l u y ệ n chế pháp bảo l và một thông qua đối thiên tài địa bảo gia công cùng pháp lực d ó t vào chế tác có được pháp lực thần kỳ bảo vật ngươi kỹ năng đẳng cấp càng cao chế tác pháp bảo sát xuất thành công vậy càng cao mỗi chế tạo ra một loại phẩm cấp pháp bảo có thể đem này kỹ năng tăng lên đến tiếp theo cấp chỉ muốn chế tác một kiện pháp bảo có thể tăng lên một bậc kỹ năng Thoạt nhìn thăng cấp cái này kỹ năng tựa hồ không phải rất khó à. bất quá nhìn thoáng qua luyện chế pháp bảo chỗ thường dùng tài liệu lại lập tức lại choáng váng luyện chế bất đồng pháp bảo cần rất nhiều loại bất đồng tài liệu trên đại thể chia làm ba loại loại thứ nhất là các loại tinh hoa Cái gì canh mộc chút, Canh cần có được, mộc thuốc về sau nhiên cũng có thể đạt được, hái kim tinh tinh tinh đợi kim tinh giải mới tinh tại nhiên gì trang ngâu thì hoa, hoa, hoa hoa lam hoa sau nhân phân nhạt trên nhân thủy thể thể th màu ớt đạt ớt đạt v.v. về ở bị loại thứ hai tài liệu là c ự c phẩm tài liệu t ỷ như huyền thiết tinh kim phù tăng mục thông linh thạch vân vân đại cũng có thể thông qua lấy quạng đồn tuổi may chờ chuyên nghiệp kỹ năng thu hoạch bất quá đồng dạng giá trị xa xỉ chế tác khó khăn cuối cùng một loại liền mấu chốt nhất năng lượng tinh hoạch năng lượng tinh hoạch chỉ có tại một ít cường đại nguyên tố sinh vật hoặc là có được đặc thù năng lực đặc thù g i ã thu trong cơ thể có thể tìm được t ỷ như lúc trước giết dị dạng hỏa linh biến dị thể rơi hỏa nguyên tố tinh hoạch giết ám ảnh báo rơi ám ảnh tinh hoạch xem xong rồi tài liệu tiêu bất ly liền tính toán mua bản vẽ bản vẽ là khác tính tiền mỗi một chương bản vẽ đều chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất cha nhìn một chút huyền hư tử trong lúc này có thể mua được một bậc pháp bảo bản vẽ cùng sở h ư u ba loại ám ảnh áo choàng bản vẽ này t r ù n g thần kỳ áo choàng có thể cho dấu ở ám ảnh trong chỉ có tại đ ỉ n h chỉ bất động thời gian có thể xuống hiệu tài liệu cần ám ảnh tinh hạch một ám ảnh túi tơ ba ám ảnh tinh hoa ba đạp phong chi dày bản vẽ đánh góp dày sử ngươi hơi chút rời đi mặt đất tốc độ di động đề cao mười điểm duy trì liên tục năm phút mỗi ngày có thể dùng lần thứ nhất tài liệu cần phong chi tinh hạch một khi hoa không có hai mậu thổ tiêu n Quang chi bùa hồ mệnh, bản vẽ sinh ra một cái nguồn sáng, vì ngươi chiếu sáng đi tới con đường. Tài liệu cần, quang chi tinh hành một, kim cương một, thòi vàng h hoa chi hộ chiếu chi hạch thòi bùa ra liệu cái đi tới Tài kim i một vẽ vì t bất ly thầm nghĩ này đ ề cấp pháp bảo thật đúng là gân gà à thì cấp tốc chi dày còn có chút tác dụng ám ảnh áo c h o n g chỉ có thể ở âm ảnh hạ dưới đình chỉ bất động thời gian phát ra nội tác dụng với hắn mà nói thật sự ý nghĩa không lớn đến mức quang chi bừa hộ mệnh dứt khoát chính là cái đèn tin mà thôi bất quá dù thế nào gân gà cũng phải làm không làm tịu không có biện pháp chế tắc càng cao phẩm cấp pháp bảo đã chỉ cần chế tắc một kiện pháp bảo có thể thăng cấp như vậy hắn liền tuyển một kiện thích hợp nhất chính mình ám ảnh áo choàng dù sao trên tay thì có một khối ám ảnh tinh hạch như vậy chỉ cần lại tìm được ám ảnh túi tơ cùng ám ảnh tinh hoa là đến nơi duy nhất tin tức tốt là một bậc pháp bảo bản vẽ phi thường tiện nghi chỉ cần mười điểm c ô n g hiến giá trị có thể tiêu bất ly nhiều ít còn thừa lại vài chục điểm liền mua nhất trương ám ảnh áo choàng bản vẽ mua xong bản vẽ tiêu bất ly lại hướng huyền hư tử hỏi đệ tử tính toán chế tác á m ảnh áo choàng không biết ám ảnh túi tơ cùng ám ảnh tinh hoa muốn từ chỗ nào mới có thể thu hoạnh n h i h u y ế n hư tử ngược lại hưu vẫn tất đáp ám ảnh túi tơ cần dết ảnh tử chi chu đến thu hoạch n à y ảnh tử chi chu chính là làm ộ t loại sinh hoạt tại đen kịt lòng đất hoặc là trong sơn động yêu thú qua vô ảnh quỷ mị phi thường kỳ thực nhân não ngươi như là muốn đi dết ảnh tử chi chu lời nói cũng nên cẩn thận đến mức ám ảnh tinh hoa bình thường tại phân giải có cổ lão tiền tố trang bị thời gian có một chút tỷ lệ đạt được có cổ lão tiền tố trang bị tiêu bất ly mơ hồ nhớ rõ lúc trước cái kia cái tùy tùng cựu có một gọi làm cũ kỹ năng có thể cho trang bị phía trước tăng thêm cổ lão cái này tiền tố cũng không biết này loại giả tạo trang bị có thể hay không sử dụng đây bất quá kia hàng từ bị phân phối cho huyền vũ tổ sau tựu i không còn có nhìn thấy qua cũng không biết bây giờ còn còn sống không có có cơ hội đi cựu long thành lời nói ngược lại là có thể thẩm tra theo xuống bất quá trước đây hay là trước đem trong bọc vài món trang bị cho bọn hắn đưa đi à. vừa nghĩ tiêu bất ly một bên mở ra địa đồ trải qua thời gian dài như vậy thăm dò trên bản đồ bị thăm dò qua khu vực đã rất nhiều hơn nữa hắn còn cộng hưởng lần thứ nhất công hội bên trong địa đồ cựu long thành huyền hư cung đất hoang thôn t r u n g quanh vùng địa hình trên cơ bản đều có thể xem cái đại khái tại mê vụ xâm lâm một cái ngã tư đường đi tây đi đến thời gian một ngày chính là hát sơn dây núi mà hát thạch thôn chính là dây núi cuối cùng một cái thôn nhỏ rơi tiêu bất ly k ế tính toán một cái người cưỡi ngựa lời nói thời gian một ngày không sai biệt lắm có thể đến a một bên khởi hành hắn vừa muốn đến cũng không biết bọn họ nhiều đùa thế nào 16. ờ i chương 13, hư không hoán linh thuật tiêu bất ly vốn định lập tức khởi hành bất quá đi đến huyền hư cung xuất khẩu về sau hắn lại lộ vẻ do dự làm cho hắn do dự nguyên nhân rất đơn giản cái trò chơi này địa đồ quá con mẹ nó đ ạ i đi hát thạch thôn đến một lần một hồi không biết muốn bao lâu t i ê u tính kỵ mã cũng phải thời gian một ngày a nữa cựu long thành tại hát thạch thôn lại dừng một thời gian ngắn dạng này tính xuống chỉ sợ không có hai ba ngày là về không được tuy nhiên hiện tại thời gian có rất nhiều nhưng cũng không thế như vậy lãng phí a có thể hay không dùng nhanh hơn phương thức đi tới mi tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ hắn ngược lại nghĩ đến một cái biện pháp sử dụng vân lôi túng thiên chạy đi lần thứ nhất là được phi hành mấy cây số chỉ cần sớm sử dụng hư linh giác trụ liền không đến mức tại rơi dụng thời gian bị thương tổn v â n lôi túng thiên hư linh giáp trụ lần thứ nhất tiêu hao một trăm hai mươi điểm chân nguyên giá trị muốn khôi phục này một trăm hai mươi điểm chân nguyên giá trị minh tưởng cần đại khái năm phút đồng hồ trái phải nhưng là nếu như sử dụng khôi phục tính dục đan thuốc chỉ cần vài chục giây t i ể u có thể bổ sung trở về tuy nhiên đan d ư ợ c sang quý nhưng là bình thường thực vật cũng rất tiện nghi à, chân nguyên giá trị thứ này hảo là tốt rồi tại ăn cái gì đều có thể khôi phục chính mình hoàn toàn có thể mang nhiều chút ít thực vật đi một đoạn đường tự ăn một ít đồ vật nghĩ tới đây hắn liền quyết định chú ý Trở trong lại gốc c Ha u ẩ n bị đem t ọ kỵ tiếp tồn tại t xúc ha, ú l ngươi t r o n không kia kiến Kinh thứ đang tại đùa của hắn đầu kia nghĩ thú chứng Thứ hắn Haha, lông đến lan trong ngoài muốn đang sùng tròn tới tại vật, lại đùa đầu của vo. ý cùng lông tròn vo đùa rất vui vẻ à, tiêu bất ly cười nói lúc trước đi đất hoang thôn về sau bởi vì không có phương tiện mang sùng vật cố ý đem lông tròn vo gửi tồn tại trong lúc này trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều như vậy sự tình thiếu chút nữa đều muốn đem quên đi kinh thứ nhìn thấy tiêu bất ly đi tới lập tức hai mắt tỏa sáng ai nha ngươi tới vừa vặn ta vừa vặn có một nhiệm vụ cần ngươi hỗ trợ nhi tiêu bất ly lập tức vui vẻ h ắ n hiện tại chính là đang cần cống hiến giá trị nghi sư môn nhiệm vụ cái gì thích nhất bất quá rồi lại có chút kỳ quái vừa về đến thì có nhiệm vụ trùng hợp như vậy bất quá vẫn là đánh chữ nói sư huynh có chuyện gì cứ nói đừng n g ạ i sư đệ ta nhất định làm hết sức kinh thứ trên mặt hiện lộ ra một tia cười quỷ quyệt háng r ọ n g một cái nói sư huynh ta hiện tại đang thiếu một đầu đắc lực sùng vật xin mời ngươi giúp ta tìm kiếm một cái có phát triển thuộc tính lục sắc sùng vật ta hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ nhị sư huynh sùng vật đại thu thập có hay không tiếp nhận nhị sư huynh s ủ n g vật đại thu thập vì nhị sư huynh tìm kiếm có phát triển thuộc tính đặc thù s ủ n g vật yêu cầu trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng c ô n g hiến giá trị năm trăm điểm tiêu bất ly lập tức xứng sở có phát triển thuộc tính s ủ n g vật tiêu nói ha không phải là lông tròn vo dựa vào tiểu tử này hơn phân nửa là vừa ý lông tròn vo a ngươi không phải đã có xương t r ả o ngân làm sao ha ha ta gần nhất học xong hư không hoán linh thuật có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán thay đổi thay thế sùng vật sùng vật cái gì đương nhiên là càng nhiều càng tốt hư không hoán linh thuật đó là cái gì kinh thứ nói nhìn theo xe biết nói xong làm ra làm phép động tác trước mặt hắn mặt đất đột nhiên dần hiện ra một cái bạch quang cấu thành pháp trận dùng tên của ta triệu h o á n sự xuất hiện của ngươi xuất hiện đi xương trào ngân lang ngân s á c cự lang lập tức tại pháp trận trong hiện lên đi ra uy phong lấm lấm phát ra một tiếng thét dài như thế nào lợi hại không như vậy ta cũng không cần tùy thân mang theo sùng vật khắp nơi đi tùy thời tùy c h ỗ cũng có thể triệu h o á n sùng vật trợ chiến tiêu bất ly gặp cũng không khỏi được hai mắt tỏa sáng hắn suy nghĩ một hồi trong mắt đột nhiên tinh quang lõi lên ngươi đây là dung hợp đi g i kỹ năng a kinh thứ sừng suốt lời c ư ờ không thể tưởng được ngươi còn rất thông minh à không sai đây chính là dung hợp đi ra kỹ năng đến mức dùng cái gì kỹ năng dung hợp đây là bí mật của ta cũng không thể nói cho ngươi đương nhiên nếu như ngươi có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ lời nói ta trường số một hưng không thể nói trước t i ể u nói cho ngươi tiêu bất ly suy nghĩ một hồi đột nhiên thản nhiên nói nếu như ta đoán không lầm lời nói trong đó có một cái kỹ năng nhất định là thuần thu thuật mà khác một cái kỹ năng đã phải là pháp hệ kỹ năng như vậy cái gì kỹ năng cùng thuần thu thuật cùng loại nghi ta nghĩ chỉ có triệu hoán kỹ năng ngươi dùng chính là thuần thú thuật triệu hoán kỹ năng dung hợp đi ra ta nói đúng chứ kinh thứ càng phát ra hết trôi nói rồi ngươi tiểu tử đầu là như thế nào trường dài ngươi nói không sai xác thực là thuần thú thuật thêm triệu hoán kỹ năng dung hợp mà thành bất quá đến cùng dùng cái nào triệu hoán kỹ năng ngươi nhưng không biết ta lần lượt thí nghiệm không được sao dù sao xác suất thành công cao nhất cái kia cái là được rồi kinh thứ nghiêm trang nhẹ gật đầu ngươi nói không sai không hỏi qua để là ngươi có cống hiến giá trị đến đổi kỹ năng sao tiêu bất ly lập tức bị nện ở như thế nào vẫn là đem lông tròn vo làm cho cho ta đi như vậy ngươi thì có cống hiến giá trị có thể đổi kỹ năng hơn nữa học xong hư không hoán linh thuật ngươi cũng có thể giống ta đồng dạng tùy thời tùy chỗ triệu hoán sung vật tiêu bất ly trong lòng tự nhủ ngược lại không phải là không thể được lo lắng bất quá lo lắng một hồi hắn lại thản nhiên nói vừa mới ta cũng có bí mật ta biết rõ như thế nào để cao hợp kỹ năng sát xuất thành công ta dùng bí mật này để đổi ngươi cống hiến giá trị như thế nào kinh thứ lại là cả kinh hắn do dự xuống lại lắc đầu điều e rằng cái này không được tiêu bất ly gặp không nói hai lời xoay người muốn đi kinh thứ lập tức trợn mắt chờ một chút ngươi hãy nghe ta nói hết không được sao đây là thật không đi không phải ta không nghĩ đổi mà là ta tháng này tuyên bố nhiệm vụ quyền hạn cũng đã dùng hết vừa rồi đã là ta tháng này có thể tuyên bố cuối cùng một cái nhiệm vụ cho nên nhất định là không thể thay đổi bất quá ta có thể lại thêm điểm nhiệm vụ ban thưởng năm mươi kim tệ như thế nào mặt khác hơn nữa bí mật của ngươi hắn nhìn thoáng qua tiêu bất ly rồi lại nói như thế nào nhiệm vụ này ngươi muốn tiếp không đây chính là năm trăm điểm cống hiến giá trị à, bất quá là một cái sùng vật mà thôi cùng lắm thì từ nay về sau bắt nữa à, hơn nữa sùng vật đồ chơi này đặc biệt dễ d i a n tử coi như là lục sắt sùng vật nếu như nửa đường treo lời nói cũng là không đáng một xu tiêu bất ly trong nội tâm vẫn thật là có một chút tâm động có này năm trăm c ô n g hiến giá trị hắn tựu i có thể học được càng nhiều là kỹ năng trước mắt ba cấp pháp thuật nhưng hắn là một cái cũng sẽ không nghi duy nhất một cái thiên lôi chú còn cầm lấy đi hợp kỹ năng năm mươi kim tệ một nghìn c ô n g hiến giá trị nếu không coi như xong tiêu bất ly cấp ra chính mình báo giá kinh thứ lại vẻ mặt đau khổ dựa vào ngươi nha cũng quá đen tối kinh thứ nhìn theo kia lông tròn vo một trận vo đầu bước hai nhìn ra được hắn vậy là phi thường dãy r u ta chỉ còn lại có năm trăm cống hiến giá trị số định mức nếu không lại thêm năm mươi kim tệ à, gom góp cái một trăm kim tệ tốt lắm tiêu bất ly nghĩ nghĩ lúc này đây lại nhẹ gật đầu dù sao so sánh với một cái muốn dài lâu bồi dưỡng mới có thể phát huy sức chiến đấu sử vật một trăm kim tệ cùng năm trăm cống hiến giá trị với hắn mà nói càng hữu dụng chỗ phòng ban bởi vì vì sợ hãi bị giết chết quan hệ lông tròn vo kỳ thật đã thật lâu sắp xếp không được công dụng hảo thành g i a o kinh thứ sửa đổi nhiệm vụ ban thưởng lại một lần nữa đem nhiệm vụ tuyên bố cho tiêu bất ly lúc này đây tiêu bất ly lại lựa chọn tiếp nhận tiêu bất ly điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ lại lựa chọn trả nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở hoàn thành sư môn nhiệm vụ nhị sư huynh sùng vật đại thu thập đạt được năm trăm cống hiến giá trị một trăm i n kim tệ bất quá nhưng không có hảo cảm độ tăng lên tiêu bất ly không khỏi thở dài xem ra có kẻ mặc cả kết quả chính là hảo cảm độ không thể tăng lên a tiêu bất ly nhìn theo lông tròn vo danh tự hậu tố theo tiêu bất ly sùng vật biến thành kinh thứ sùng vật một trận thở dài ai không có biện pháp vị nghiệp lớn chỉ có thể hy sinh ngươi lông tròn vo có thể một chút cũng không có bị hy sinh giác ngộ đi theo kinh thứ bên người rất vui vẻ bộ dáng làm cho tiêu bất ly không khỏi âm thầm thổ thức lấy được năm trăm cống hiến giá trị cùng một trăm kim tệ tiêu bất ly cái này xem như có tiền hắn quyết định dứt khoát đi trước đổi nhiều kỹ năng nữa cựu long thành đi một lần đem có thể mua gì đó đều mua đủ cũng tốt tiết kiệm một ít khí lực đúng rồi bí mật kia rốt cuộc là cái gì a kinh thứ hỏi tiêu bất ly lúc này đây không có dấu d i ế m nữa liền đem hắn về kỹ năng dung hợp đoán rằng giảng thuật một lần kinh thứ coi như là chú kiếm sĩ này trước nghiệp tiền bối sau khi nghe xong lập tức cảm thấy rất có đạo lý không khỏi vô đùi ai nha nguyên lai là có chuyện như vậy nếu sớm một chút biết do thì tốt rồi đáng thương lúc trước ta những kia hảo kỹ năng hắn nói xong cũng được hư không hoán linh thuật dung hợp công thức nói đi ra nếu không phải tiêu bất ly dự đoán thuần thú thuật triệu h o à n kỹ năng mà là thuần thú thuật hư không hành tẩu thật ra khiến tiêu bất ly có chút ngoài ý m u ố n đi vào huyền hư từ trước mặt lựa chọn đổi kỹ năng xem xét lập tức thất thần này hư không hành tẩu là ba cấp pháp thuật lại muốn hai trăm bốn mươi điểm cống hiến giá trị mới có thể đổi năm trăm điểm cống hiến giá trị thoáng cái phải đi một nửa còn lại cống hiến giá trị tiêu bất ly lại không dám loạn dùng chuẩn bị giữ lại từ nay về sau đổi pháp bảo tài liệu bản vẽ a chứ huyền hư cung chủ điện tiêu bất ly bắt đầu rồi một vòng mới kỹ năng dung hợp hắn trước tiên đem còn dư lại trên người cái k i a điểm kinh nghiệm toàn bộ đập vào hư không hành tẩu thượng trên đem pháp thuật này một hơi trực tiếp lên tới lv ờ năm sau đó cùng thuần thú thuật tiến hành dung hợp quả nhiên thành công dung hợp ra hư không hoán linh thuật hư không hoán linh thuật lv ờ một hư không phong ấn thuật sử dụng hư không phong ấn thuật đem một đầu g i ã thu phong ấn tại hư không linh giới trong tại lúc cần phải đem triệu hoán đi ra vì n g ư ờ i tác chiến mỗi ngày chỉ có thể triệu hoán lần thứ nhất ngươi kỹ năng đẳng cấp vì một trước mắt nhiều nhất chỉ có thể đồng thời phong ấn một đầu dã thú tiêu bất ly gặp cái này kỹ năng không khỏi nhẹ gật đầu không sai tổng thể thượng trên g i n g còn là một không sai kỹ năng hơn nữa nhìn bộ dáng theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên có thể phong ấn đầu tư cổ phiếu giá thú căn cứ trường hợp bất đồng triệu hoán bất đồng giá thú coi như là có thể vận tận kỳ dụng chỉ có điều bởi như vậy phòng chứng phong ấn giá thú cũng chỉ có thể làm tiêu hao phẩm đến sử dụng vừa nghĩ tiêu bất ly lại đưa ánh mắt nhắm ngay bên cạnh cái kia con chiến mã nhóm này chiến mã hẳn là cũng có thể bị phong ấn a muốn làm liền làm tiêu bất ly đã sớm ghét bỏ ngựa này nắm phiền t o á i đối phía trước hắn sử dụng hư không phong ấn thuật theo một đạo bạch quang kia chiến mã theo một tiếng tê minh biến mất không thấy tiêu bất ly trong lòng tự nhủ quả nhiên thuận tiện vô cùng mình cũng nên khởi hành vừa nghĩ một bên s ử xuất vân lôi túng thiên theo bình điệm một tiếng kinh lôi một đạo lôi quang đâm rách trường không biến mất không thấy chương mười bốn trở lại cựu long thành tiếng sấm ẩn ẩn từ xa phương truyền đến lại từ đỉnh đầu x ẹ qua chỗ nào sợ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thoang qua n à y n à y nắng như thế nào còn đánh gỡ mình đến hắn lắc đầu không có như thế nào để ý lúc này đây thật vất và học thành tâm kiếm chi thuật có cơ hội rời núi đến đi bộ đi bộ lại vừa lúc nghe nói chiếm cư cựu long thành kỳ lân điện không giải thích được biến mất thế cho nên khu vực này tạm thời đã thành nơi vô chủ cuối cùng là có thể làm cho hắn này loại tán nhân ngoạn ra lao một bút kinh nghiệm vô luận là phó bản còn là nhiệm vụ cũng có thể tiếp vừa tiếp xúc với là một lần bởi vậy hắn nên tranh thủ thời gian hành động vừa nghĩ chỗ nào sợ một bên hướng phía cựu long thành đi đến giam giác một đạo tiếng sấm tiêu bất ly lại một lần nữa từ phía trên không đã rơi vào mặt đất hắn bảo trì nửa quỷ tư thái thân thượng trên lôi quang chính chậm rãi tán đi khi hắn đứng dậy về sau cách đó không xa mấy cái đã bị sợ tráng váng ra thú thất kinh chạy ra tiêu bất ly nhìn nhìn chính mình trạng thái thỏa mãn nhẹ gật đầu đây đã là hắn đệ nhị thập thất lần sử dụng vân lôi túng thiên đôi cái này kỹ năng vận dụng vậy rốt cục trở nên quen thuộc bắt đầu luyện tiêu bất ly trước kia chơi truyền kỳ về sau tiểu thường xuyên cần tốn thăng cấp kỹ năng hiện tại xem ra cũng không thể ngoại lệ vân lôi túng thiên cái này kỹ năng liền có điểm giống truyền kỳ trong thuấn gian di động theo thuật ầ độ đề cao vận dụng thì càng là thuận buồn xôi gió cứ nhìn như không có gì quy luật nhưng là tiêu bất ly còn là dần dần nắm giữ cái này kỹ năng kỹ xảo lúc rơi xuống đất rất nhanh điểm kích phím cách có thể dùng nửa q u ỷ tư thái rơi xuống đất giảm sốc thương tổn mặt đất càng bằng phẳng càng s ố p đã bị thương tổn lại càng thấp hơn nữa phi hành thời gian kỳ thật cũng là rất c ó có giãn hoàn toàn không cần cần phải đợi cho ba mươi giây tự đáp đã có thể sớm đ á p cũng có thể kéo dài thời gian đ á p chỉ có điều kéo dài thời gian đáp hội tiêu hao thêm vào chân nguyên giá trị thôi hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian dài vận dụng cùng t u ầ n t h ụ v â n lôi túng thiên để thăng làm lờ vờ hai tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ trong lòng tự n ủ cuối cùng thăng cấp như thế nhắc nhở hắn hắn hiện tại kỹ năng cũng không phải thiếu nhưng là những n à y kỹ năng đều chỉ có lờ vờ một mà thôi có tất yếu hảo hảo tăng lên một chút nghi nhìn nhìn vân lôi t u n g thiên lờ vờ hai hiệu quả không chỉ có lúc phi hành gian càng dài lúc rơi xuống đất thương tổn càng lớn tự thân đã bị thương tổn lại ngược lại giảm bớt xem ra theo kỹ năng đẳng cấp đề cao tác dụng phụ nghĩ đến hội cuối cùng nhất biến mất ta hắn nhìn nhìn chân nguyên giá trị đã không đến một nửa bất quá không sao cả trước hắn nhiều lần chân nguyên giá trị đều tiêu hao một nhiều hơn p h n nửa dựa vào bổ sung thực vật lại rất nhanh khôi phục trở về này hội điểm mở bao khoả ăn một ít thực vật sau đó vận dụng ấ t một huyền dương chân kinh đem thực vật bổ sung thể lực trang giả vờ hóa thành chân nguyên giá trị mắt thấy chân nguyên giá trị sắp bổ đầy về sau trên đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một cái đất ph... quá no rồi quá no rồi người ăn quá no rồi đã không có cách nào khác ăn nữa hạ dưới càng nhiều là thực vật dựa vào lại vẫn có này loại hạn chế tiêu bất ly một trận không nói gì bất quá mở ra địa đồ nhìn nhìn bề ngoài ly cách cựu long thành cũng không xa thật cũng không lại làm bay triệu hồi ra chiến mã tiêu bất ly phiên thân lên ngựa hướng phía cựu long thành phương hướng mau chóng đuổi theo không đến nửa giờ hắn tụy、so、thành thành càng càng tiện h tìm cái nở tờ cờ hỏi thăm một chút sẽ biết cái đại khái nguyên lai、like、gần nhất ma tộc lại bắt đầu hướng phía bên này đẩy vào kim long quân đoàn liên chiến liên bại đã bỏ đi buôn ngưu bình nguyên bên ngoài cứ điểm toàn bộ lui lại trở lại cựu long thành chú đóng ở ngay tiếp theo những k i a thôn trấn trong n ở đờ cờ cũng không khỏi không đi theo rút lui khỏi có hướng phía phía nam thôn trấn lui lại có là quy tắc rút lui đến trong tòa thành thị này mặt kiếm ăn trừ rộng lượng n ở đờ cờ lưu dân bên ngoài còn nhiều thêm không ít ngoạn gia thân ảnh tiêu bất ly thẳng đường đi tới t i u chứng kiến nhiều cái có đeo công hội danh tự có lại rõ ràng cho thấy tán nhân ngoạn gia trang bị nguyên một đám thoạt nhìn đều xem như không sai xem ra kỳ lân điện hủy diệt mang đến quyền lợi chân không kỳ hơn nữa rất có thể sẽ xuất hiện ma tộc công thành này loại đại hình sự kiện đem chung quanh địa phương ngoạn gia đều cho hấp dẫn tới chuẩy phân một c h i n canh cầu phú Quý tiêu r o n nguy g h ể m xem ra n y n sinh mệnh cầm hiểm phía trước, phía trước mạo bất u ly c l ư nhìn thoáng qua chạy trước tiên kỵ sĩ đương nhiên đó là cựu long thành thành chủ trương tiêu tiên bên cạnh hắn lại còn có một nhân hòa hắn sóng vai mạ cưới chứng kiến người nọ thời gian tiêu bất ly đồng tử lập tức một trận co rút nhanh vội vàng mở ra nổi quang đạp ảnh biến mất tại đầu đường trong đám người trốn trong đám người ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn qua người nọ thân ảnh không có sai cái kia cùng cựu long thành thành chủ sóng vai mà đi dĩ nhiên là ngô mẫn nhi nàng cùng trương tiếu thiên một bên cũng cưng mà đi một bên tán gẫu cái gì ngược lại có điểm giống là tình lữ bộ dáng ở sau lưng nàng còn đi theo hai cái ngoạn gia kỵ sĩ tiêu bất ly lại là chưa bao giờ thấy qua hắn vốn định đi lên chào hỏi nhưng là do dự xuống nhưng vẫn là đã ngừng lại này loại xúc động nô mẫn nhi xuất hiện tại nơi này làm cho hắn cảm thấy có điểm rất không thích hợp trong lòng tự nhủ còn là âm thầm quan sát một chút rồi nói sau hắn lúc này đây mục tiêu lại là kỳ lân điện công hội chỗ kỳ lân điện nơi dừng chân tựu tại kim long quân đoàn quân doanh bên cạnh một cái chiếm diện tích không nhỏ trang viện chỉ từ điểm này thượng trên có thể nhìn ra kỳ lân điện tài đại khí thô trong thành mua phòng ố c có thể không tiện nghi tương viện rất cao đại môn đóng chặt cửa ra và còn đứng phía trước thủ vệ bất quá những này đối với đi tới đi lui hắn mà nói căn bản không phải vấn đề tìm cái mỗi người bên tưởng ẩn thân sau một cái hạn địa bạt thông tựu nhảy lên đầu tưởng theo đầu tường hướng phía trong đó một đường tiềm nhập đi vào trong lúc này thoạt nhìn thủ vệ y nguyên sâm nghiêm không chỉ có có nở đ ờ cờ thủ vệ năm có thể phản ẩn chó săn còn nhiều thêm một ít ngoạn gia thủ vệ cũng không biết là theo ở đâu ra hắn đi vào hậu viện về sau lại ngoài ý muốn phát hiện huyền vũ tổ đám người kia chính trong sân chế tạo trang bị này bức họa mặt quen thuộc như vậy thậm chí làm cho hắn sinh ra một loại chính mình vẫn còn kỳ lân phòng làm việc lỗi rác tiêu bất ly càng phát ra b u ồ n b ự c đám người này như thế nào còn ở nơi này chẳng lẽ bọn họ còn không có rời đi công ty hắn không dám đả thảo kinh xà cùng bất luận kẻ nào đối thoại những người khác hắn vậy không biết đột nhiên trong khắp ngõ ngách bóng người đưa tới chú ý của hắn là hàn bách cường hàn bách cường này hội chính cơ một cây đại trùy liều mạng đánh phía trước một kiện khôi giáp tiêu bất ly không có dám hiện thân s ử x u ấ t truyền âm nhập mật phát môn đôi phía trước hàn bách cường đem một đoạn tin tức phát quá khứ đi qua hàn bách cường chính trong đầu buồn bực làm việc công phu trên màn hình đột nhiên toát ra một hàng chữ tiêu bất ly lặng lẽ đối với n g ư ờ i nói hắc lão hàn các ngươi đây là có chuyện gì a hàn bách cường lắp bắp kinh hãi hắn nhìn, nhìn bốn phía lại không n ờ i trong lòng tự nhủ thật sự là gặp ủy trò chơi này chẳng lẽ còn mang mật người công năng sao tiêu bất ly gặp biết rõ đối phương hơn phân nửa còn s ợ không được đầu góc nhi vội vàng lại phát một đoạn tin tức quá khứ đi qua tiêu bất ly lặng lẽ đối với ngươi nói ta tại dùng thiên lý truyền âm nói cho ngươi lời nói nhi ngươi chỉ cần điểm kích hồi phục là đến nơi thiên lý truyền âm hàn bách cường lắp bắp kinh hãi trong lòng tự nhủ lao tiêu lại đã lợi hại như vậy vội vàng hồi phục nói nói như vậy ngươi là chạy ra khỏi kia thật đúng là gặp may mắn không giống chúng ta bị bắt hết mỗi ngày làm việc hơn nữa lúc này liền tiền lương cũng không có n h an cũng không còn trước kia tốt lắm tiêu bất ly kinh ngạc hỏi các ngươi bị quân đội người bắt lại hàn bách cường nói đến cùng là ai ta cũng không rõ lắm nhưng giống như không phải quân đội người chúng ta bị đám người kêu mang sau khi đi t i ể u làm cho hôn mê hiện tại nhốt tại một cái dưới đất trong căn cứ cũng không biết nơi này là chỗ nào tiêu bất ly thầm nghĩ quả thế hắn sớm đã có chỗ hoài nghi n g ư ơ i hiện tại hoàn hảo a hàn bách cường tạ h o à n nói tốt cái gì nha đều muốn hụ chết sớm biết như vậy lúc trước sẽ không tiến huyền vũ tổ cho rằng vào huyền vũ tổ có thể điểm an toàn kết quả lại vẫn có thể gặp được đến này loại không may sự cũng không biết người trong nhà hiện tại cũng thế nào có hay không khắp nơi tìm ta tiêu bất ly không để ý đến hàn bách cường phàn nàn lại hỏi vậy bọn họ đến cùng là ai hàn bách cường nói không biết ta bất quá trong lúc này cũng không có thiếu người ngoại quốc nhi g thủ lĩnh của bọn hắn hình như là gọi hoác tướng quân là cái lao đầu dâu bạc thoạt nhìn hắn hảo muốn biết cái trò chơi này thực tương tự chính là để cho chúng ta làm rất tốt nói hết thệ cũng là vì toàn bộ nhân loại các loại làm quan đều yêu làm cho này một bộ dù sao ta là không tin tiêu bất ly lặng lẽ đối với n g ư ờ i nói t i ế n ô mẫn nhi là chuyện gì xảy ra nàng cũng không còn chạy hàn bách cường nói đúng vậy à nàng vậy bị bắt nhưng lại theo trên người nàng lục soát một cái đại viên bản hiện tại kia bang t ử khoa học g i a đang nghiên cứu nhi mặt khác nàng giống như vậy gia nhập đám người này bây giờ là thượng úy còn có kia bang người mới cũng ở nơi đây mỗi ngày bị giáo huấn luyện phía trước phòng chừng bị đương thành bộ đội đặc trùng đến nuôi dưỡng tiêu bất ly thầm nghĩ khá tốt không có tùy tiện theo nàng liên lạc nếu không sợ rằng cũng phải nguy hiểm bất quá này cái tổ chức rốt cuộc là cái gì lai lịch xem động tác của bọn hắn tính toán không nhỏ nhi chính mình một cái trò chơi công hội hội trưởng đúc kết đến loại chuyện này trong ngược lại coi như là nhân duyên tế hội tiêu bất ly âm thầm cảm khái một trận lại hỏi ngươi biết cao bách danh ở đâu sao hắn ở bên trong nhi những người kia giống như rất coi trọng hắn tiêu bất ly nói ta phải đi ngươi nhiều hơn bảo trọng à nếu như từ nay về sau có cơ hội ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài hắn bách cường biết rõ đối phương chỉ là thuận miệng nói nói thực sự còn là không khỏi trong nội tâm một rộng ngươi vậy cần thật chút tiêu bất ly đi tới về sau tiêu cao bách danh lại đang tại ngủ ngon hắn nhìn nhìn trên đỉnh đầu danh tự cao bách danh tiêu bất ly tùy tùng khá tốt không có biến mất trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra chỉ cần có cái này hậu tố đối phương nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của hắn cũng không phải sợ đối phương hội phản bội tiêu bất ly tại phía sau hắn hiện lộ ra thân hình hắc mau tỉnh lại chương mười lăm ngươi nghĩ minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao cao bách danh trở mình xem xét là tiêu bất ly lập tức liền lăn lẫn b ò đứng lên ai nha là chủ người đến chủ nhân ngươi đã tới à, bọn họ căn bản không cầm ta làm người xem à, mỗi ngày sai sử ta ngươi khoái nhanh cứu ta đi ra ngoài à. cái này nở tờ cờ, cờ liền khóc mang hô âm điệu không nhỏ tiêu bất ly vội la lên ngươi nói nhỏ chút ta đây t i ể u mang ngươi rời đi bất quá ngươi trước giúp ta đem này hai kiện trang bị giám định nay lòng dạ hiểm độc thương nhân cao bách danh tuy nhiên dùng làm giả mà sống nhưng là giám định thuật còn là hội hơn nữa trong khoảng thời gian này thay kỳ lân tổ làm công đã đem giám định thuật lên tới l ờ và mười tầm thường vật phẩm vẫn thật là không nói chơi tiếp nhận hai bả súng ngắn nhìn nhìn cho ta xem xem di thứ này không sai a cao bách danh trên tay bạch quang thiệm hai cái t i ể u mang thứ đó giám định tốt lắm tiêu bất ly cầm lại đến xem xét không khỏi một đầu hai tuyến ngũ lôi thần cơ do cao bách danh giám định đây là một loại cường đại mà thần kỳ vũ khí có thể phát ra trí mạng kim loại viên đạn công kích địch nhân công kích 30-30. vũ khí đặc hiệu cố định thương tổn người sử dụng bất luận cái gì thuộc tính đều không thể làm cho này kiện vũ khí cung cấp thương tổn thêm tầng nói cách khác vô luận người sử dụng là ai thuộc tính cao thấp tạo thành thương tổn đều là giống nhau có được cố định thương tổn này một đặc điểm vũ khí còn có nấu cũng là như thế có thể nói cái này vũ khí đối càng là nhược tiểu chính là người giá trị lại càng lớn mà càng là cường đại người giá trị lại càng nhỏ Bất quá ngũ lôi thần cơ tên hẳn là là cao bách danh kiệt tắc ca thật đúng là đủ rồi màu chó tiêu bất ly nhìn thoáng qua cao bách danh đối phương c h ơ mắt nhìn hắn như vậy để phòng xâm nghiêm muốn mang đi ra ngoài cơ h ộ i là không thể nào khá tốt hắn sớm có chuẩn bị t r ư ớ c còn lại hai trăm sáu mươi ban thưởng điểm cùng hắn nguyên lai ba mươi nhiều điểm tướng gần ba trăm điểm bị hắn đổi hai quả huyền hư cung truyền tống phủ trong đó một quả chuẩn bị giúp tiếu cách chuyển chức dùng một cái khác miếng nhưng có thể làm cho cao bách danh ly khai Cầm. sử dụng này chương truyền t ố n g phủ có thể đem người truyền t ố n g đến một cái địa phương an toàn đến này trong sau ngươi nói là tùy tổng của ta bọn họ t i ể u cũng không làm khó ngươi kiệu cao bách danh nhẹ gật đầu bóp nát phủ chú bạch quang loại lên tịu biến mất không thấy tiêu bất ly nhìn theo cao bách danh truyền t ố n g rời đi vậy ly khai tỏa trang viên dùng k i n h công ra trang viên tiêu bất ly h i ể n lộ ra thân hình hắn nhưng không có do đó rời đi mà là trực tiếp ra khỏi thành hắn đầu tiên là đi tứ hải v õ quán hoa một cái kim tệ học một môn gọi điều hà nội tức kỹ năng hiệu quả là ngồi xuống thời gian nhanh hơn nội lực khôi phục tốc độ hắn chuẩn bị dùng để cùng mình tưởng dung hợp xuống nhìn xem có thể hay không dung hợp ra rất tốt dùng khôi phục kỹ năng tiếp theo hắn lại đi tới long tuyển kiếm quán mà đến hiện tại có tiền có tất yếu nhiều học vài loại kiếm pháp bản thân tuy nhiên hắn hiện tại đối với kiếm pháp bản thân không lớn cần nhưng là đối với kiếm pháp lờ vờ mười sau có khả năng lĩnh nộ áo nghĩa lại thập phần c ầ n trong hiện thực vài cuộc chiến đấu đã chứng minh một khi đối mặt cao thủ còn là áo nghĩa này loại đại chiêu so xanh có tính chất uy hiếp nếu như có thể nhiều chen chúc có mấy áo nghĩa tri hồn lời nói sức chiến đấu tự nhiên cũng có thể đề cao rất nhiều hơn nữa dù sao hắn có soạt kinh nghiệm đại pháp không sợ không có kinh nghiệm có thể dùng bởi vậy tiến kiếm quán hắn liền đi tìm giáo sư kiếm pháp kiếm thuật t ô n g sư một hơi học ba loại kiếm pháp hàn nguyện kiếm pháp có thể cùng vũ khí thượng trên phụ ra hàn băng nội lực đánh trúng địch nhân sau xử địch nhân tốc độ giảm xuống học tập cần tinh thần lực m ộ ư ơ i bốn nội lực l và một thanh minh kiếm pháp đem nội lực phụ ra tại vũ khí phía trên đánh trúng địch nhân thời gian đem không đếm xỉa mục tiêu nhất định hộ giáp giá trị dùng thâm hậu kiếm khi đối hắn tạo thành trực tiếp thương tổn học tập cần lực lượng hai mươi tùy ý một môn nội công l v năm ở trên tiêu giao kiếm pháp sử dụng kiếm này pháp thời gian ngươi né tránh năng lực đề cao tốc độ di động đề cao học tập cần khéo léo hai mươi tốc độ hai mươi n à y ba bộ kiếm pháp đều không tính là cái gì đỉnh cấp kiếm pháp bất quá thực sự có đặc sắc nghĩ đến có thể l ĩ n h ngộ ra bất đồng áo nghĩa đến ba bộ kiếm pháp thêm cùng một chỗ hoa tiêu bất ly hai mươi cái kim tệ tiêu bất ly nhìn nhìn giá cả đồng hồ ngạo thiên kiếm pháp ý nguyên động ở giá cả đồng hồ đỉnh cao nhất định giá năm trăm kim tệ mà xếp hạng vị thứ hai lại là một bộ gọi là long tuyển kiếm pháp võ công chỉ cần năm mươi kim nhìn theo bộ kiếm pháp kia tiêu bất ly lại hơi chút do dự như vậy xuống ngạo thiên kiếm pháp uy lực hắn đã được chứng kiến nếu như long tuyển kiếm pháp uy lực có thể có ngạo thiên kiếm pháp một nửa uy lực lời nói ngược lại cũng đáng được một học nghi lúc này t r ợ t nghe được có người tại sau lưng nói ra ta khuyên ngươi tốt nhất còn là không cần phải học cái kia ta học qua theo tâm kiếm chi thuật vừa so sánh với chính là đồ bỏ đi tiêu bất ly vừa quay người phát hiện sau lưng người nọ hắn lại nhận được dĩ nhiên là hà sở cụ là ngươi tiêu bất ly không khỏi lắp bắp kinh hãi hà sở cụ một thân nguyện sắc kiếm bảo một đầu tuấn giật tóc dài bồng bềnh trong ngực ôm phía trước một bả liền sao trường kiếm thoạt nhìn so về lúc trước cái k i a quần áo keo kiệt ra hỏa cần phải xuất khí nhiều xem xét trang bị sẽ không dừng lại tăng lên một cái cấp bậc chứng kiến tiêu bất ly k i a hà sợ cụ cười cười nói ra đã lâu không gặp à tiêu hình lúc trước từ biệt giật mình hôm qua hôm nay ngươi ta có duyên lại là rốt cục lại cùng thấy tiêu bất ly trong lòng tự nhủ này h ò a kế làm thuê làm sao nói đều mang lên võ hiệp khang sẽ không phải là chơi trò chơi chơi thấy ngu chưa ngươi tại sao lại ở chỗ này hàn kỷ quái hỏi lần trước từ biệt rất là tiếc đối mấy ngày hôm trước học thành xu núi nghe nói kỳ lân điện xảy ra sự tình lại nghe thấy ma tộc quy mô xâm l ớ n cho nên tiến đến đánh giá thuận tiện trừ ma vệ đạo cùng thiên hạ anh hùng trung tương hoạt động lớn tiêu bất ly nghe một trận không được tự nhiên đánh chữ nói ta có thể hay không biết đừng như vậy tốn từ à, tiếng người lời nói biết không hà sợ cụ thói quen chẳng qua nếu như ngươi không phải muốn như thế lời nói ta cũng có thể nói nghe nói các ngươi kỳ lân điện đến cùng xảy ra chuyện gì à, giang hồ đồn đãi đều nói các ngươi bị diệt môn chuyện gì xảy ra tiêu bất ly thở dài một lời khó nói hết ta hà sợ cụ nói dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian à, kiếm quán bên ngoài có một nhà tử quán không bằng ngươi ta hai người cùng đi cùng ẩm ăn uống một ly thuận tiện tự một ôn chuyện ngươi xem coi thế nào tiêu bất ly nói lại cũng không sao hắn hiện tại không muốn làm sơ trong công ty khẩn trương như vậy thực sự có rảnh vô cùng hơn nữa quan trọng nhất là hắn vẫn đối với hà sở cụ tán nhân thân phận có chút tò mò hai người ra kiếm quán bên ngoài quả nhiên có một nhà tử quán thoạt nhìn cổng và sân vắng vẻ bộ dáng này cũng có trách dù sao ma tộc đại quân tiếp cận cựu long thành người ở phía ngoài là càng ngày càng ít hai người tại trên bàn rượu ngồi xuống tia hà sở cụ lại tựa h ồ như có chơi nhân vật sắm vai trò chơi y tứ theo tiểu nhị muốn một bầu rượu một bên uống rượu một bên lúc này mới hỏi lại nói tiếp sự t ì n h lần trước ta còn chưa kịp tạ còn ngươi làm phiền ngươi ta mới có thể bái tại kiếm thần tất hoa tuyên môn hạ học được trong truyền thuyết tâm kiếm chi thuật tiêu bất ly đánh một tiếng ha ha chuyện kia hắn vốn có đều chỉ là vì thăm dò trò chơi quy tắc thuận tay chi vì mà thôi hà sở cụ lại lại hỏi nghe nói các ngươi kỳ lân điện đã xảy ra rất nhiều chuyện đến cùng xảy ra chuyện gì à tiêu bất ly không muốn nói nhiều nói ba xạo sẽ đem sự tình đại khái giảng thuật một lần trong đó tự nhiên giấu diếm sửa rất nhiều thứ bất quá chuyện xưa đại khái còn là giảng thuật đi ra hà sở cụ nghe xong không khỏi một trận trận mắt há h ố c mồm trò chơi trong c á i vật còn có thể chạy đến trong hiện thực đến ta là biết rõ cái này trò chơi có chút không đúng tính thú vị nhưng là lại không nghĩ rằng hội như vậy không đúng tiêu bất ly sớm đã vượt qua khiếp sợ thời gian tình báo loại vật này đương nhiên là muốn giúp nhau trao đổi bởi vậy sau khi nói xong hắn liền hỏi ngươi nói ngươi là tán nhân ngoạn ra vậy là ngươi như thế nào tiến trò chơi a cái này sao đương nhiên là có người tống ai hà s ở cụ lắc đầu ta không biết có một ngày ta chính vọc máy vi tính về sau đột nhiên trên màn hình toát ra một đoạn đối thoại ngươi xem qua vô hạn khủng bố sao chính là quyển sách ngay từ đầu cái kia đoạn lời nói ngươi nghĩ minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao ngươi nghĩ chính thức còn sống sao tiêu bất ly thuận miệng t i ể u nói ra hà s ở cụ vội và nói g n đúng vậy chính là đoạn lời nói lúc ấy ta còn tưởng rằng là cái gì trò đùa gia nhi tiện tay t i ể u điểm j e s kết quả trong màn hình lại đột nhiên toát ra một cái đầu như hình như là một cái h a c k e bộ dáng hắn hỏi ta tại sao phải điểm j a z chẳng lẽ không sợ thật sự tiến vào vô hạn khủng bố trong thế giới đi sao ta liền thuận miệng nói vì truy cầu lực lượng ta không sợ chết các loại ai biết người nọ t i ể u nói với ta nói có một trò chơi có thể từ đó đạt được lực lượng theo vô hạn khủng bố có điểm giống nhưng là rất có thể sẽ chết hỏi ta có dám hay không chơi ta liền nói dám à, hắn đã phát tải một cái trò chơi hộ khách bưng cho ta sau đó ta liền tiến trò chơi hắn cho ngươi rút huyết sao tiêu bất ly cắt đứt hắn lên tiếng nói rút huyết không có a hà sợ cụ có chút kỳ quái trò chơi theo rút huyết có quan hệ gì tiêu bất ly có chút khó có thể tin suy tư một chút không rút huyết lại là như thế nào sáng tạo t à i khoản nhi hắn đầu hóc nhanh chóng xoay tròn xuống như vậy ngươi trước kia hiến qua huyết sao đương nhiên là có qua a hiến qua nhiều lần y. Nhi. tiêu bất ly trong nội tâm lập tức hiểu rõ rất có thể đối phương là dùng này điệu con đường đến đạt được hà sở cụ máu ngươi nọ còn nói gì đó sao hắn lại hỏi hà sở cụ đánh cái no không có hắn phát xong trò chơi sau t i ể u biến mất qua bảy ngày sau đó tài lại cùng ta có liên lạc lúc kia ta đã phát hiện trong trò chơi bất thường chỗ sau đó thì sao sau đó hắn nói cho ta trò chơi thử chơi kỳ đã qua nếu như muốn tiếp tục chơi cái này trò chơi phải đáp ứng hắn một cái điều kiện điều kiện gì tiêu bất ly tò mò hỏi hà sợ cụ nói người nọ nói tương lai hắn sẽ ở trong trò chơi triệu tập chúng ta cho đến lúc này ta phải vì hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ nhưng là hắn không có nói về nhiệm vụ kia nội dung ta đương nhiên là đáp ứng rồi sau chúng ta tựu i không còn có theo ta liên lạc qua ta cứ như vậy một mực hôn xuống về sau ta lại gặp được qua những thứ khác một ít t á n nhân bọn họ theo ta đồng dạng đều là bị cái kia hacker tống tài khoản hơn nữa đều đã đáp ứng hắn yêu cầu tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi một trận ngưng trọng không trông nom cái này hacker là ai hắn nhất định biết rõ cái này trò chơi bí mật ít nhất biết mình không biết sự tình cái kia hacker tên gọi là gì hắn cuối cùng hỏi hắn nói hắn gọi huyền trân tử chương mười sáu gặp lại cố nhân huyền trân tử tiêu bất ly chứng kiến trên màn hình ba chữ kia lập tức thất thần hắn vô luận như thế nào vậy không có cách nào đem trong trò chơi nở tờ cờ cùng trong hiện thực hacker liên lạc cùng một chỗ nếu như nói huyền trân tử là cái ngoạn gia có lẽ còn nói quá khứ đi qua hay hoặc là đây là một khoản bình thường game online như vậy vậy có khả năng nhưng là đây cũng không phải là bình thường game online à huyền trân tử làm sao có thể đã nở tờ cờ lại là hacker nhi bởi vậy có như vậy một lát công phu hắn hoàn toàn thất thần nhưng là tiêu bất ly cũng không phải một cái không hiểu được biến báo tự hỏi người hoàn toàn sự khác biệt hắn rất a m hiểu từ khác nhau góc độ tự hỏi vấn đề bởi vậy rất nhanh đã nghĩ ra hai cái bất đồng đáp án có lẽ cái này hacker tại trong trò chơi gặp qua huyền trân tử vì vậy cùng hắn thuận miệng hay dùng nở tờ cờ danh tự làm vì danh hiệu của mình nhưng là cũng có mặt khác một loại khả năng Cái hà y sợ cụ gặp tiêu bất ly nửa ngày năm nói kỳ quái hỏi hắc ngươi không sao chớ như thế nào đối cái này như vậy cảm thấy hưng thu a không có gì tiêu bất ly nói không có tựu cái đề tài này tiếp tục miệt mài theo đuổi sung giới mà là hỏi ngươi kế tiếp có cái gì tính toán sao đương nhiên là ở lại cựu long thành phụ cận nhìn xem có hay không đáng giá ra tay mục tiêu nói thực ra chơi lâu như vậy trò chơi trừ trà nhiều giã ngoại hy hữu tinh anh bên ngoài ta vẫn thật là không có đánh qua cái gì bậc nhi những kia tương đối dễ dàng ra phó bản địa phương phần lớn bị các đại công hội cho chiếm cứ muốn nhúng một tay so với lên trời còn khó hơn hiện tại thật vất vả có một điểm cơ hội đương nhiên được tìm cơ hội lao một điểm chỗ tốt rồi hà s ở cụ nói vô cùng là lòng c h u a sót xem ra giống hắn như vậy tán nhân ngoạn già hôn cũng không thể nhắc tới phó bản tiêu bất ly lại nhớ tới ban đầu ở thanh long tổ đạt được mấy cái năm người phó bản tình báo bây ngoài cựu long thành đổ thư quán cái kia phó bản còn không có đánh nghi cũng không biết hiện tại bị người phát hiện không có nếu như không có lời nói ngược lại là có thể đi thử phía trước xoạt xuống bất quá mặc dù là bạch sắc khó khăn phó bản nhưng là dùng một mình hắn thực lực lại vậy khả năng không lớn đơn soạn nhìn hà sở cũ liếp hai người bọn họ vậy cũng coi là bằng hữu tuy nhiên không phải rất thiết cái kia một loại bất quá cùng một chỗ đánh cái phó bản vẫn là có thể liên hỏi ta vừa mới biết có một cái phó bản cũng không biết bị người đánh không có có hứng thú đi xem sao hà sợ cụ lập tức vui vẻ đương nhiên là có hứng thú a chúng ta đi phía trước tiêu bất ly nói đ ừ n g nội ta còn phải đi đấu giá hội nhìn xem có hay không muốn mua gì đó như vậy à một hồi thành trong thái bạch t i ể u q u c n gặp hà sợ cụ nhẹ gật đầu một vỗ bản tiểu nhị thanh toán tiêu bất ly cùng hà sợ cụ sau khi tách ra tiểu hướng phía đấu giá hội phương hướng đi tới càng nhiều là dòng người mang đến cựu long thành đấu giá hội phồn linh đấu giá hội bên ngoài đầy ấp người có nở tợ cờ cũng có n g ọ ra đây là hai loạn thời đại chỗ đặc biệt phồn linh tiêu bất ly chen vào đấu giá hội trong tùy tiện nhìn một chút châu đấu giá vật phẩm tịu một trận chửi m á n ó tất cả cùng chiến đấu có quan hệ vật phẩm kể cả trang bị đăng dược phụ trú còn là kỹ năng thư vân vân tất cả đều biến thành giá trên trời vô l u ậ n là nở tợ cờ còn là ngoạn gia thương nhân tựa hồ cũng đem ma tộc sâm lấn xem thành lần thứ nhất trọng đại thương cơ chuẩn bị hải lao một bút cũng không nhìn một chút gì đó đến cùng có thể hay không bán đi vốn có tiêu bất ly là tính toán mua một vài thông dụng hình kỹ năng thư mang về cho bọn hắn nhiều học lần này lại là muốn bị hớ dù sao hoa giá cao mua cơ bản đê cấp kỹ năng thư thật sự có chút lã hắn nhìn nhìn b ọ c đồ của mình t i ê u thanh kim s á c phẩm chất cự phủ còn nằm ở bên trong do dự xuống tuy nhiên thứ này này hội nhất định có thể đấu giá ra một tốt giá cả nhưng là tiêu bất ly lại quyết định còn là không cần phải tùy tiện bán đi hảo dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu tiền có lẽ từ nay về sau còn dùng thượng trên nhi g ly khai đấu giá hội tiêu bất ly hướng phía thái bạch tiệm rượu đi đến thái bạch tiệm rượu là hắn di vãng thường xuyên đi một gian tự quán tại đây t r o n g trừ không khí tương đối khá bên ngoài quan trọng nhất là có thể thám tính đến không ít tin tức cũng có thể thuê đến nờ tờ cờ lính đánh thuê mặt khác thái bạch tiệm rượu xúc tua một loại đặc biệt rượu sau khi uống x o n g tại rất lâu trong một đoạn thời gian có thể đạt được một thân thể lực giá trị tiêu hao tốc độ giảm xuống hai mươi bờ uff đây là rất nhiều cận chiến hình ngoạn g i a mà nói là phi thường hữu dụng bởi vậy cái chỗ này có thể nói là ngoạn g i a tự nhiên tụ tập làm tiêu bất ly đi vào thái bạch tiệm rượu về sau lại phát hiện trong lúc này phồn v i n h càng t h ắ n g trước kia trong phòng chật ních đủ loại nở tờ cờ cùng ngoạn g i a đều là một bộ mạo hiểm giả hoặc là lính đánh thuê trang phục ó xì xào bàn tán có cao giọng kêu gạo có mặc khôi giáp lưới dao sắc bén có mặc bảo phục h ố n g phát trượng ngược lại có phần có vài phần phong vân tế hội cảm giác tiêu bất ly tìm kiếm liếp rất dễ dàng cựu theo tìm được rồi hà sở cụ thân ảnh hắn nhưng không có trực tiếp quá khứ đi qua lại trong đám người tìm tìm không có gì đáng giá để phòng mục tiêu lại ngắm đến một cái thân ảnh quen thuộc kim xào xào một cái dùng buôn bán tình báo mà sống nờ ở cờ lão thử chuột hội tam đương ra chỉ cần tốn hao nhất định tiền cựu có thể từ nơi này cái dưới mặt đất tổ chức thành viên trong mua xăm cựu long thành vùng này tình báo trước kia tiêu bất ly có chu tức tổ tình báo duy trì cho nên cũng không có theo chúng nó đánh qua quan hệ bất quá này hội tựa hồ lại là có tất yếu thử một lần đưa tới điểm kích giao dịch tiêu bất ly trực tiếp ném năm cái tiền bạc đi lên tìm ta có việc một bộ nhu thuận đáng yêu khuôn mặt kim x ả o x ả o theo miệng hỏi ta nghĩ tìm nhiều người kỳ lân điện cũ thành viên trương diệu dương bạch vân vi lưu tinh giao giao chỉ cần một người tin tức là được ngươi có tin tức của bọn hắn sao không có bất quá ta ngược lại có một người khác đỗ nhất ba tin tức ngươi có hứng thú có biết không chỉ cần một lần nữa cho ta mười cái tiền bạc là được rồi tiêu bất ly hừ lạnh một tiếng lại ném mười cái tiền bạc đi lên hắn ở đâu kim s ả o s ả o nói cựu tại ngươi sau lưng tiêu bất ly sửng sốt một chút vừa quay người lại vừa hay nhìn thấy một cái mặc vải xá m á o choàng ra hỏa theo ngoài cửa đi tới mạo đâu che ở tóc của hắn danh tự vậy ẩn giấu đi nhưng là kia phó tướng mạo lại là quen thuộc như vậy không phải đ ố i nhất ba còn có thể là ai dựa vào bị chơi xỏ tiêu bất ly thầm nghĩ trở lại về sau kia kim s ả o s ả o cũng đã đi ra cách khá xa xa xông hắn cười tiêu bất ly thở dài bên này hắn hướng phía đ ộ nhất ba truyền âm nhập mật phát một cái tin tức quá khứ đi qua đ ộ nhất ba sửng sốt một tiếng đi theo hắn đi tới góc trên mặt bàn h ắ c đây là huynh đài là bằng hữu của ngươi hà s ở cụ gặp tiêu bất ly cùng một người khác cùng một chỗ ngồi xuống không khỏi tò mò hỏi tiêu bất ly còn chưa tới cấp trả lời đ ộ nhất ba dĩ nhiên cảnh giác hỏi hắn là ai hà s ở cụ một cái tán nhân ngoạn gia trước kia từng có một ít tiếp xúc ta không biết ngươi còn nhận thức tán nhân ngoạn gia nghi đ ộ nhất ba vẫn còn có chút cảnh giác tiêu bất ly liền đem lúc trước hắn và lưu tinh điểm này khiếu sự nói đi ra Thì ra là thế,、đố、Nhất ra Ba là Đỗ ha ha không có đỗ nhất, nhất, nhất, nhất ba đem tại trong tầng hầm ngầm phát sinh sự tình nói mà một lần kể cả hắn và bạch vân phi cuối cùng một phen đối thoại nói vô ý người nghe cố tình tiêu bất ly nghe xong đ ố nhất ba lời nói nhưng có chút lo lắng vội vàng bạch vân phi người này cho hắn cảm giác thật là thần bí rất có tâm cơ một người đều khiến người cảm thấy hắn tựa hồ so với người khác biết nhiều hơn một ít đồ vật hắn đã sẽ nói phía sau cửa không hề tường gì đó như vậy rất có thể bọn họ t i ể u thật sự gặp cái gì không tốt sự tình chẳng qua nếu như bạch vân phi thật sự có loại cảm giác này lời nói hắn thì tại sao muốn đi theo đi và o nghi vấn đề này thời gian ngắn xem ra là không thể nào có đáp án còn là lo lắng dưới mắt vấn đề à. tiêu bất ly hỏi ngươi gần nhất có cái gì tính toán sao không có gì tính toán trò chơi trong ta một mực tìm bọn hắn trong hiện thực ta một mực ẩ n nút khá tốt ta dẫn theo khối phần cứng đi ra trò chơi còn có thể thượng trên vừa lên hiện tại ta giấu ở một cái gì mọi người tìm không thấy địa phương chuyên tâm chơi trò chơi tạm thời còn là an toàn tiêu bất ly không hỏi đỗ nhất ba ẩn thân ở nơi nào đổi người khác hỏi hắn hắn cũng sẽ không tùy tiện nói ra được không bằng chúng ta cùng một chỗ hôn a cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau đỗ nhất ba nói ta đây có thể cầu còn không được hắn còn nhớ rõ lúc trước cùng tiêu bất ly cùng một chỗ tổ đội kinh nghiệm biết rõ người này tuy nhiên đủa thời gian không bằng hắn dài như vậy nhưng là thực lực còn thật là không kém mà tiêu bất ly đối đỗ nhất ba cũng rất coi trọng ngũ hành thuật sĩ、si、mấy cái đại chiều có thể cũng là có thể nghịch chuyển thời cuộc năng lực tiêu bất ly nói chúng ta đang định đi tới cái phó bản cùng đi sao đỗ nhất ba nói kia còn dùng nói ba người ra tự quán liền hướng phía cựu long thành đồ thư quán phương hướng đi đến cựu long thành đồ thư quán ở vào phủ thành chủ hậu phương lớn là cái rất vắng vẻ địa phương trong lúc này tảng thư tuy nhiên rất nhiều nhưng là cũng không có có thể khiến cho ngoạn gia chú ý sách vở đều là chút ít sách sử tư liệu các loại gì đó bình thường cũng chỉ có nở t ờ cờ cùng yêu mến trò chơi nội dung vợ kịch ngoạn gia mới có thể đi không có việc gì bay vụn vụn bất quá di vãng tiêu bất ly tăng thực lực lên cũng không kịp nào có lòng dạ thanh thản nhìn trò chơi trong kịch lịch sự chuyện đến đồ thư quán trước cửa cửa ra vào lại trông coi nhiều đồ thư quán nhân viên quản lý một bộ như lâm đại địch bộ dáng kia đồ thư quán nhập khẩu đang bị một đạo màn sáng chỗ c h e tiêu bất ly không khỏi vừa vui vừa sợ thì không thể tưởng được bộ dạng này b ả n lại vất tại kinh hãi là kia màn sáng nhan sắc dĩ nhiên là màu lam nhạt điều này cũng làm cho ý nghĩa phó bạn trong khó khăn cần phải so với hắn ngày xứ h ạ dưới qua mấy lần năm người phó bản có nhiều muốn hay không đi vào mi đó là một vấn đề chương một ư ơ i bảy trên chín tầng trời có vào hay không tiêu bất ly trần trờ hỏi tiến làm gì vậy không vào hà sợ cụ vẻ mặt hưng phấn thoạt nhìn còn giống như là lần đầu tiên có cơ hội đứng đắn hạ dưới phó bản bộ dáng đỗ nhất ba nhưng có chút trần trờ nhìn hà sợ cụ liếc cái này khó khăn phó bản chúng ta ba cái có thể đánh được sao hắn mặc dù nói chính là ba người tiêu bất ly lại nghe ra đỗ nhất ba ám hiệu nhưng thật ra là hà sợ cụ thực lực đến cùng như thế nào tiêu bất ly nói hẳn là không kém bao nhiêu đâu huống hồ tiểu tính đánh không lại chạy cũng là có thể chạy à dù sao ta là không có vấn đề hắn nói nhìn hai người liếc đỗ nhất ba nói ta cũng không có vấn đề gì cùng lắm thì nổ súng linh hình thái ra bên ngoài chạy xem ai cản được ta hà sở cụ nghĩ nghĩ cũng nói yên tâm đi ta học kiếm mấy tháng đã rất được gia sư c h â n truyền hai vị nhưng cứ yên tâm tiến vào hiểm địa sau tất nhiên không cần hai vị nhớ mong gặp hà sở cụ cùng đỗ nhất ba đều nói như vậy tiêu bất ly thì không trần trờ nữa như vậy chúng ta tựu vào đi tôi bất quá đừng vội phía trước tiến phó bản chúng ta trước tiên đem ý ý thượng trên à như vậy phó bản trong trao đổi vậy thuận tiện chút ít ba người rất nhanh hãy tiến vào tiêu bất ly y y gian phòng sau đó cùng đi đến đồ thư quán trước cửa nhìn xem có thể hay không nhận được nhiệm vụ gì thỉnh hỏi nơi này chuyện gì xảy ra tiêu bất ly còn là kiểu cũ hỏi kia thủ vệ lao nhân nhìn ba người liếc hờ hưng nói các ngươi làm mạo hiểm ra sao thật sự là quá tốt cuối cùng có người có thể đến hỗ trợ cái này trong tiệm sách một mực chuyện ma quái trước đó không lâu ngược lại đến cái bắt quỷ đạo sĩ kết quả sau khi đi vào liền không có tin tức phỏng hơn phân chừng hơn nhiều nửa cũng lãnh này trong giữ là i quá ít, bất t ệ mặc sách quỷ có cùng, có còn cần thể hung không lãnh không phải thự hào. quỷ nếu bản đơn giản nếm gì bổ vài vị là là m dù nói là thỉnh cầu ba người hỗ trợ ngự a khí lại một chút cũng không n ó g chuyện tốt hơn như là làm theo phép giống như tiêu bất ly trong lòng tự nhủ này nở vở cờ có điểm cổ quái à, kia hà sợ cụ nhưng có chút đợi không được đừng nói những thứ vô dụng kia nếu như chết cũng không cần ngươi bồi ta nói nếu đem này trong tiệm sách quỷ quái giải quyết có chỗ tốt gì a lão nhân nuốt nuốt râu rịa chỗ tốt đương nhiên là có tổng cộng có năm cái kim tệ tiền thường không trông nom mấy người các ngươi người tiếp nhiệm vụ này đều là số này hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ bắt quỷ cảm tử đội có hay không tiếp nhận là hay không dựa vào này thì xong rồi cũng quá keo kìa ta hà s ở cụ có chút khó chịu nói thoạt nhìn phó bản nhiệm vụ ban thưởng theo hắn trong tưởng tượng có chút trên l ệ n h đỗ nhất ba nói ngươi biết cái gì chính thức t h ứ tốt đều là phó bản trong bột rơi xuống nhiệm vụ cái gì cũng bất quá là thuận tay mà vì dạy thoa trên gấm thôi tiêu bất ly nói biệt đừng ở mỹ tiếp nhiệm vụ chúng ta tiến a ba người đều tiếp nhiệm vụ nối đuôi nhau vào phó bản trước mắt hình ảnh loay lên dĩ nhiên xuyên qua nảy màu lam nhạt màn sáng đi vào trong tiệm sách tuy nhiên cách một đạo màn sáng vẫn đang có thể xem đến tình cảnh bên ngoài nhưng là không biết vì cái gì không khí tựa hồ thoáng cái liền đẹ nén đứng dậy khắp nơi đều là hôn á m một mảnh ba người đều vội vàng tinh thần đổi lại nguyên bộ trang bị một cái kiếm bảo phiêu giật một cái bị giáp xốc vác một cái trường bảo hoa lệ trang bị đều không phải bình thường hảo bất quá hai cái bố giáp một cái bị giáp lại là một như chính là hình thức tạ đều không có nhưng là tiêu bất ly cũng không thế nào lo lắng chơi lâu như vậy trò chơi hắn đã phát hiện cái trò chơi này trong nhiều khi cũng không thể dùng chiến pháp mục thiết tam giác đến đối đãi chỉ cần thực lực đầy đủ hoàn toàn có thể cường sát tạ cái gì cũng không phải nhất thiết theo đồ thư quán hành lang hướng trong đó đi đến t r u n g quanh tất cả đều tràn ngập phía trước một cổ màu đen vũ khí khiến cho t r u n g quanh tất cả đều xem không rõ lắm trừ lần đó ra đã không có quái vật cũng không có quỷ hồn xuất hiện đi thật dài một đoạn đường đều không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu có thể càng như vậy ba người lại càng là khẩn trương tiêu bất ly đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đã nhiệm vụ thượng trên Nói rất hắn g c tạo ý y trong hỏi ta một cái kiếm khách đương nhiên không có khả năng vị tiêu pháp sư có thể không hà sợ cụ thanh em nghe thập phần t u a i trẻ theo hắn trong trò chơi bộ dạng này tạo hình ngược lại thẳng hòa hợp đỗ nhất ba lại nói ta nhưng không phải pháp sư ta là ngũ hành thuật sĩ nguyên tố kẻ chi phối đại tự nhiên cân đối luật giữ gìn giả bất quá ta cũng sẽ không xem quỷ thanh âm của hắn có chút khẳng k h à n nghe gần nhất lại là không thế nào sống khá giả hà sở cụ t ả hóa nói dựa vào chúng ta ba cái đều nhìn không tới quỷ đây không phải là kéo c o n b bằng không còn là ba mươi sáu kế tàu vi thượng a tiêu bất ly lại nói kia cũng chưa chắc nếu là phó bản quỷ hồn hẳn là sẽ chủ động hiện thân a đến lúc đó trực tiếp chém chết là đến nơi nếu thật sự không được chạy nữa a dù sao quỷ hồn loại quái vật t ư ơ n g tổn đều tương đối thấp có nên không dễ dàng chết như vậy vừa nói một bên lại cho mình bộ cái hư linh g i á p trụ đỗ nhất ba vậy cho mình bộ một cái nham thạch g i a t h ị đến mức hà sở cụ lại là một điểm cũng không có chuẩn bị ba người vừa nói chuyện công phu một bên đã đi tới một gian trong đại sảnh trong lúc này tựa hồ là tảng thư thất t r u n g quanh trên vách tường bày đầy giá sách nhưng là sách vợ đều bị hắc vụ che phía trước xem không rõ ràng lắm chỉ có đại sảnh ở giữa một triển lãm cá nhân bày ra cửa hàng lại loại quang tựa hồ có một đạo c ầ sáng từ phía trên mà đem vừa mới chiếu sáng kêu biểu hiện ra tủ vị trí ba người đến gần xem xét biểu hiện ra trong tủ lại bảy đặt ba bản thư tây du bình yêu lục hầu vương thiên đồng lai bí sử huyền thiên cung chí biến thượng cổ thần c h u y ệ n trúc dung thiên ba bản thư trong bóng đêm tản ra kỳ quỷ hào quang tựa hồ cùng đợi người mở ra đọc giống như đây là ý gì ba người đều thất thần bốn phía không có bất kỳ xuất khẩu tựa hồ này đổ thư quán chính là chỗ này sao một cái mê công thức cấu tạo tiêu bất ly bản năng cảm thấy trong lúc này có vấn đề đỗ nhất ba đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi các ngươi mau nhìn chung quanh những tiêu kỳ quái hắc vụ tựa hồ chính là từ nơi này ba trên quyển sách phát ra tiêu bất ly tập trung nhìn vào tựa hồ xác thực như thế chẳng lẽ cần đọc sách đến gây ra b ộ c chiến như thế thẳng mới là a hắn tại ba bản thư thư danh thượng trên quét mắt liếc chứng kiến thứ hai bản thư danh đột nhiên sửng sốt một chút huyền thiên cung chí biến huyền thiên cung chí biến hắn chợt nhớ tới đến lúc trước huyền trân tử châu cái kia cái tiểu đạo quan không phải là huyền thiên cung sao huyền trân tử danh sưng cũng là huyền thiên cung trưởng môn nhân chẳng lẽ trong lúc này có cái gì kỳ quặc không thành hắn đang muốn đi điểm kết thư hà sở cụ lại sớm một bước lật ra khắc một quyển sách tây du bình yêu lục hầu vương thiên chung quanh những kia màu đen vũ khí đột nhiên phảng phất đang sống theo bốn phương tám hướng x u ố n g lại tới tiêu bất ly cơ hồ e l bản năng một cái huyền băng chạm chém đi ra ngoài đ ố i nhất ba cũng là cảng đại hỏa cầu trước mặt quanh ra nhưng là kia một đạo b ạ c h sắc kiếm khí cùng một quả xích hồng hỏa cầu lại giống như c h â u đất xuống biển khe khe không tin tức hát vụ thoáng cái đem ba người tất cả đều bao khỏa đi vào tiêu bất ly liền phát hiện mình màn hình đột nhiên thoáng cái tự hắc mất hắn g â y người một lúc công phu màn hình rồi lại phát sáng lên trước mắt là một tòa to lớn đại điện chung quanh lượn lờ phía trước ngắn ngủn đám mây vô cùng trắng lệ vô cùng hoa mỹ tự lại trên bàn phía trước kim long long đầu còn có thể hoạt động t ự a hồ đó là sống kia đại điện phía sau còn có vô số lâu khách sạn vũ thoạt nhìn giống như t i ê n cảnh rồi lại có một loại bất thường tráng lệ hoa lệ mấy trăm danh giáng người hùng tráng khôi ngô mặc kim sắt chiến giáp thần binh thủ vệ phía trước t ò a thần điện theo cửa đại điện khẩu một mực xếp đặt đến mấy trăm cấp c ầ m thạch dưới bậc thang mặt hắn liền đứng ở nơi này bậc thang dưới chân nhìn lên phía trước t、e. thần điện nhìn thoáng qua màn hình hữu thượng trên g ắ c địa đồ danh tự thượng trên biểu hiện rõ ràng là cựu thiên thần g i i đây là có chuyện gì một cái nghi vấn x s n g ra hắn nhìn thoáng qua bên cạnh tại bên cạnh hắn thỉnh lỉnh còn có hai người khác xem bộ dáng đúng là đ i nhất ba cùng hà sở cụ chỉ bất qua đám bọn hắn hai cái thân thượng trên vậy mặc hoa lệ long lân chiến đ ế giáp cầm huyền kim chế tạo binh khí một cái khiêng cán giải cự phủ một cái khiêng cán giải cự truy một bộ thần tướng tạo hình cách c ăn mặc hắn xứng sở chỉ chốc lát đột nhiên phục hồi tinh thần lại vội vàng rời bông n ú c n í c h thị giác nhìn một chút chính mình tạo hình phát hiện lại cùng bọn họ đồng dạng cũng là một bộ thần tướng tạo hình vũ khí lại là một thanh tàm tiên lưỡng nhận đao ta kháo đây là đậu chúng ta như thế nào đống chốc thăng t i ê n a đỗ nhất ba thanh â m theo trong thai nghe chuyển đến ngay sau đó là hà sợ cụ a bộ dạng này bản quá lô cốt A, chẳng lẽ không phải chuyện ma quái là náo thần tiên đem chúng ta ba cái t ú n đến bầu trời làm thần tiên đến tiêu bất ly lại cảm thấy không thể nào là như thế trong lúc này nhất định có vấn đề lúc này một thanh â m theo thần điện thượng truyền xuống tới tuyên cự linh thần e m thiên đồng thần tướng tam nhãn thần tướng lên điện tiêu bất ly trong nội tâm vừa động chờ một chút chẳng lẽ nói chúng ta ba cái chính là cái gọi là cự linh thần e m quấn mảnh thần tướng thiên đồng thần tướng danh t ự nghe như thế nào như vậy quen thai à, hơn nữa trước hà sở cụ điểm mở quyển sách kia tây du bình yêu lục hầu vương thiên tiêu bất ly đột nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra tuyên cự linh thần đem thiên đồng thần tướng tam nhãn thần tướng lên điện thanh âm kia lại từ trong thần điện truyền ra lúc này đây lại tựa hồ như có một chút không vui t r u n g quanh cái kia chút ít thần binh nguyên một đám hướng bọn họ nhìn tới tiêu bất ly thẩm n g h ị không thể lại sững sờ đi xuống được tranh thủ thời gian đi lên tranh thủ thời gian tiến thần điện tiêu bất ly tại y trong hô một câu vội vàng hướng phía thần điện đi đến hà sở cụ cùng đỗ nhất ba sửng sốt một chút vậy theo đi lên lao tiêu ngươi biết đây là có chuyện gì sao đỗ nhất ba vừa đi theo trên lên chạy vừa nói tiêu bất ly cười khổ nói ta nghĩ ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra bất quá là hay không như ta đoán nghĩ vẫn phải là xác định đ ố n g chốc mới được kế tiếp các ngươi nghe ta chỉ lệnh làm việc không cần phải làm hư nếu không mạng nhỏ khó bảo toàn rất nhanh ba người tựu đi tới thần điện gõ cửa trước đi vào trong thần điện đứng đầy toàn thân tản ra thần quang thần tướng thần quan thần điện ở giữa cự đại trên bảo tọa kim xác quan hoa hạ dưới ngồi một cái mơ hồ không rõ thân ảnh nhìn nhìn kia nở đỡ cờ danh tự rõ ràng là một loại chưa bao giờ thấy qua bạch kim sắc ly thiên ngày cựu đại thần vương chương mười tám thái thượng c h â n quân bạch kim sắc danh tự đây là ý gì tiêu bất ly trong đầu hiện lên một tiêu nghi vấn thầm nghĩ hơn phân nửa là so với màu vàng lợn còn muốn lợi hại hơn cấp bậc a lại nghe ngồi ở trên bảo tọa thần vương ly thiên dùng tràn đầy thần tính thanh â m nói ra yêu giới bách biến hầu vương chính tấn công mạnh ta nam thiên môn quân coi giữ nam thiên môn thủ tướng dĩ nhiên chống đỡ không nổi các ngươi ba người đều là ta thiên giới manh tướng ngày gần đây liền do các ngươi ba người cùng đi hợp lực đón đánh hầu vương lập tức đi làm Thần Tuân Chỉ, mặt tướng Tuân Chỉ, kiên quyết hoàn thành Chỉ, Chỉ, hoàn nhiệm kiên vụ. ba người ba lại o đáp pháp, thần vương ánh vương một ắ t tựa hồ có chút khắc thường, tiêu bất nhìn xuống, hồ khắc có ly đ nhiên không ổn, vàng trong Thần Tuân Chỉ. Ba người hồ theo học. Chỉ, giác điểm vội tại cảm được có câu, một ư ta bí y ba lần ạ i đáp một l lúc này đây lại đồng loạt không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm thần vương lúc này mới điểm điểm đi xuống đi ba người còn chưa kịp hỏi thăm nam thiên môn đến cùng ở đâu tiêu bất ly hình ảnh lại là nhất chuyển thoáng cái tựu i đã xuất thần điện trước mắt lại xuất hiện ở một tòa cự đại vô cùng thiên môn ngàn vạn thiên binh thiên tướng rậm rạp chẳng t r ị nổi trên không trung có giá thừa lúc thiên giới chiến xa có giá phía trước bay mây có c ơ i thiên mã nguyên một đám võ trang đầy đủ như lâm đại địch tựu i tại phía trước tầng mây trong một người mặc hoàng kim khôi giáp cầm trong tay sắt thép cự côn người vượn chính gào thét chém g i ế t ba người xem xét k i a hầu tử tạo hình tựu i hụ sợ không phải khác chỉ là cái đầu tựu i hoàn toàn vượt ra khỏi ba người tưởng tượng thật sự là quá lớn chừng hơn trăm thước cao quả thực như một tòa cao chọc trời đại lâu bình thường t r u n g quanh đầy trời thần binh quả thực tựu cùng trung tử sâu đồng dạng rậm rạp chẳng trị hiện đầy bầu trời tia hầu tử tùy tiện một gậy đảo qua đi rồi là mấy trăm chết kia phong đạt nghiêng hầu vương danh tự nhưng có chút đặc sắc tôn u lục nhĩ bách biến thiên ngày viên tên của hắn không phải là ngân danh cũng không phải kim danh kim phải lại càng không là màu vàng lợn danh tự mà là một màu đen danh tự quái vợt nhưng là nhìn k ỹ lại kia lại cũng không thật sự hắt danh mà là xanh lá cây s ắ c chỉ có điều nhan sắc quá sâu lục biến thành màu đen thoạt nhìn thật giống như hắt danh như vậy chẳng lẽ lục danh cũng chia sâu lục xanh nhạt sao tiêu bất ly nhớ lại đ ố n g chốc lông tròn vo danh tự chính là cây c ọ n như vậy tươi lục sắc xem ra lục sắc càng sâu phát triển tỷ lệ hẳn là thì càng cao tiêu bất ly trước kia chơi bởi một cái gọi đao kiếm anh hùng trò chơi trong lúc này thì có phát triển tính dục lục sắc vũ khí này loại lục sắc vũ khí thì có sâu lục xanh nhạt chi phân xem ra tại tuyệt đối tử vong trò chơi trong cũng là như thế bất quá coi như là xanh lá cây sắc danh tự cái này được ăn bao nhiều thứ mới có thể biến lớn như vậy a ta biết rõ là chuyện gì xảy ra bên cạnh đỗ nhất ba đột nhiên hưng p h ấ n nói ta dám nói chúng ta bây giờ nhất định là tại trong sách t ự là trước kia cơ bản tây du bình yêu lục hầu vương tiên hà sở cụ mở ra cái cơ bản hà sở cụ nói ý của ngươi là chúng ta bị quyển sách kia hấp vào được sau đó biến thành trong sách nhân vật chúng ta đây trong hiện thực chẳng phải là vô địch đỗ nhất ba nói đúng là như thế nếu không còn có thể có cái gì giải thích hà sở cụ có chút không tin nói cái này thư vậy thật lợi hại à lại có thể sáng tạo ra tạo ra một toàn bộ thế giới như thế nào hội chỉ là một màu lam nhạt phó bản nhi tiêu bất ly trầm tư một trận lại nói chưa hẳn như thế ta đến là cảm thấy trước mắt đây hết thẻ càng giống là một loại ảo giác thân thể của chúng ta trên thực tế hẳn là vẫn còn đồ thư quắn trong mặt thất hiện tại chỗ kinh nghiệm hết thẻ đều là ảo giác hoặc là đang nằm mơ mà thôi hà sợ cụ nói kia đây xem như tinh thần lực kỹ năng công k í c h a nếu như chúng ta dùng giải khống kỹ năng hẳn là có thể bài trừ a có lẽ a thử xem chẳng phải sẽ biết tiêu bất ly nhìn thoáng qua kỹ năng lan h ắ n chính là muốn sử dụng tâm như chỉ thủy cái này có thể để giải trừ mị hoặc tinh thần khống chế hiệu quả kỹ năng đến giải trừ hiện tại này loại ảo cảnh lại ngạc nhiên phát hiện kỹ năng lan vậy tất cả đều thay đổi bộ dáng dựa vào ta kỹ năng cũng không có a di thiên cương chiến khí đây là cái gì kỹ năng giống như rất lợi hại bộ dáng a hà sở cụ đột nhiên tại Y Y thảo luận nói đỗ nhất ba cũng nói ta kỹ năng vậy thay đổi hình như là trong sách nhân vật này kỹ năng a c ử linh trí n ắ m nghe rất lợi hại bộ dáng a tiêu bất ly thầm nghĩ quả nhiên không có đơn giản như vậy xem ra hơn phân nửa cho hết thành trong sách nội dung v ợ kịch mới có thể thoát khốn ra h ạo cảnh đến mức nội dung vở kịch là cái gì nếu là hầu vương thiên như vậy hẳn là chính là muốn đem cái này hầu tự xử lý là đến nơi a này cũng coi như là một loại hoàn toàn mới bậc chiến hắn nhìn nhìn kia hầu vương huyết lượng huyết điều trường dài liếc nhìn không tới bên cạnh bởi vì không có tâm linh gợi ý quan hệ hắn vậy nhìn không ra cụ thể trị số nhưng phỏng chừng được tính bằng đơn vị hàng nghìn tiêu bất ly nói hai người các ngươi báo đông chốc kỹ năng a này hầu tự thoạt nhìn không dễ đối phó chúng ta tốt nhất còn là làm hào kế hoạch ở trên những thiên binh kia thiên tướng hẳn là còn có thể chống đỡ một hồi đỗ nhất ba cùng hà sở cụ vội vàng báo ra từng người vốn có kỹ năng tiêu bất ly vậy đem mình kỹ năng tính đi vào một phen đối lập sau lại phát hiện ba người kỹ năng phần lớn nói h ù a ba người chỗ sắm vai nhân vật hẳn là thuộc về đồng nhất loại hình chức nghiệp cho nên mới phải có giống nhau kỹ năng tỉ như thiên cương chiến khí thiên cương hóa hình triệu hoán thân binh kình thiên hóa thân trở mỗi người đều có như vậy nhiều kỹ năng nhưng là trừ lần đó ra mỗi người lại có hai cái bất đồng đặc thù kỹ năng đỗ nhất ba chỗ sắm vai cự linh thần đem đặc thù kỹ năng vì cự linh chi nắm hám đ ị a manh kích hà sở cụ chỗ sắm vai thiên đồng thần tướng đặc thù kỹ năng vì thiên đồng tri nộ liệt thiên nội chạm mà tiêu bất ly chính mình chỗ sắm vai tam nhãn thần tướng đặc thù kỹ năng liền thiên nhãn huyền quang triệu hoán thiên cầu theo ba cái thần tướng kỹ năng danh tự vũ khí cùng với nhân vật danh tự đến xem hẳn là là phân biệt đối ứng tây du ký trong cự linh thần thiên đồng nguyên x o á y chư bát giới cùng với nhị lang thần chỉ có điều theo trong sách bất đồng chính là ba người tự a hồ cũng là đồng nhất cấp bậc chính là thần tướng không giống trong tiểu thuyết c ự linh thần hoàn toàn có thể một mình đấu tôn ngộ không nhiều như vậy kỹ năng nguyên một đám xem nói rõ cũng muốn không thiếu thời gian tiêu bất ly đọc nhanh như gió trong c h ư ớ c mắt sẽ đem ba người năng lực an đại khái ba người bọn hắn chỗ sắm vai này ba cái thần tướng thực sự tương đương cường đại trong nội tâm nhiều ít có chút ít phổ lao tiêu ngươi tốt lắm không có kia hầu tử khoái nhanh giết đã tới a đ ố nhất ba hô một tiếng tiêu bất ly ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên như vậy chỉ trong chốc lát kia hầu vương đã giết qua nam thiên môn những k i ê u nhiều như con kiến hôi thiên binh thiên tướng bị giết thất linh bắt lạc căn bản không dám tiến lên mắt thấy kia hầu từ hướng bên này đã tới tiêu bất ly vội và nói đều dùng tỉnh thiên hóa thân vừa nói một bên dùng một chút cái này kỹ năng cả người lập tức thổi hơi cầu bản trướng lớn lên thoáng cái trở nên có sáu bảy mươi thức cao tuy nhiên còn so ra kém kia hầu vương thực sự hãy không đi nơi nào di bên này ngược lại có một có thể đánh a n ta lão tôn một gậy kia hầu t ử vung bổng tự đánh tiêu bất ly vội vàng giơ lên tam tiên lưỡng nhận đao tương ứng giam giác một thanh â m vang lên hắn huyết lượng xác nhận bị chấn mất một nghìn nhiều điểm tiêu bất ly lại càng hoảng sợ hắn huyết lượng bề ngoài thêm cùng một chỗ vẫn chưa tới một nghìn mi a nhìn thoáng qua huyết điều cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nay tam nhãn thần tướng huyết số lượng lớn có năm vạn có hơn nay một nghìn điểm thương tổn thật cũng không tính quá nghiêm trọng thiên cương chiến khí hãn vội vàng mở ra hộ thân kỹ năng cái này kỹ năng không những được phòng ngự viễn trình vật lý cùng pháp thuật công kích còn có thể để cao tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự tuyệt đối dung tốt cùng lúc đó hà sở cụ cùng độ nhất ba vậy từ người n g mở ra kình thiên hóa thân nguyên một đám cũng đều trở nên có sáu bảy mươi thước cao ba người vây quanh hầu vương một hồi đại chiến đánh cho long trời lở đất chung quanh thiên binh thiên tướng giống như con kiến hôi bình thường bị c h ấ n đến chỗ phòng ban bay loạn nguyên một đám la lên phía trước cũng không dám tiến lên đây ta kháo quá sung sướng hà s ở cụ hô to phía trước một búa tử tiếp một búa tử đập quá khứ đi qua đỗ nhất ba cũng không cam chịu yếu thế trong tay liệt tiên h phủ mang ra trận trận gió lốc c h u y ê n ngắm hầu t ử xó、so、não kia hầu t ử bị ba người một trận loạn đả có chút chống đỡ không được đột nhiên biến hóa nhanh chóng biến ra ba đầu s á u tay cơ ba căn thiết đ ổ n g đồng thời đối mặt ba người công kích lần này t ử lập tức chuyển thủ làm công ba đánh một ngược lại ba người còn miễn cưỡng có thể đứng được t h ư ợ n g phòng một tám một lời nói t i ể u hoàn toàn không là đối thủ hai ba cái tự chống đỡ không được dựa vào như vậy không được trước tiên lui mở lần nữa nói tiêu bất ly ra lệnh một tiếng ba người đồng thời vội vàng t ố i lui k i u hầu t ử thực sự không đuổi theo như thế nào đánh không lại muốn bỏ chạy sao dùng đại chiêu tiêu bất ly một bên hô một bên xử suất triệu hoán thiên cầu một cái tam đầu cự khuyển lập tức tại một trận thương lục sắc mây khói trong được triệu hoán đi ra này cự khuyển t r ư ờ n g ba mươi bốn thước cao một cái đầu so với đầu tàu còn lớn hơn răng cướp như xe nâng bình thường hào một cái x u ấ t sinh đi lên làm cho ta lão tôn nhìn một cái kia hầu t ử ngoắc ngón tay t i ê u thiên cầu n h e răng trận mắt phát ra một trận gầm nhẹ lại không chịu tiến lên tiêu bất ly nhìn thoáng qua thiên cầu kỹ năng trừ nhiều nói trung thương tổn kỹ năng bên ngoài ngược lại có một có thể giảm xuống tốc độ di động quấn quít chặt lấy kỹ năng tựa hồ có chút tác dụng cự linh c h í nắm lúc này đỗ nhất ba đột nhiên khẽ vươn tay đem một cây trăm mét cao cự đại cột đá hấp tới hướng phía hầu tử t i ể u đập quá khứ đi qua hà sở cụ vậy hét lớn một tiếng thiên bổng c h i nộ cả người mạnh lại thành lớn trở nên béo một vòng so với kia hầu tử còn muốn lớn hơn ba phần cơ cự phụ tịu bộ tới tới hảo kia hầu tử một côn đem, đem thiên bổng có ngã trên đùi lại là đột nhiên đau xót cuối đầu xem xét lại bị kia thiên cầu căn c á i g i a n chắc lập tức không thể động đậy chính là hiện tại tiêu bất ly hét lớn một tiếng ba người đồng thời đem các loại viễn c h ỉ n h kỹ năng oanh đem quá khứ đi qua tiêu bất ly đổi lại tam nhãn thần tướng phó vũ khí lại là một cái cung viên đạn bành bạch liên s ạ c g kia hầu tử vừa muốn ngăn cản cận thân công kích vừa muốn trốn tránh công kích từ xa vừa muốn theo kia thiên cầu dây dưa lập tức được cái này mất cái khác bị một trận béo đánh này hầu tử thực sự ra dạy thịt béo vô cùng đánh nửa ngày huyết cũng không còn rớt xuống một nửa bất quá hắn thực sự nhìn ra không giống đột nhiên thân thượng trên Kim q u a nhưng g t á c ra thiểm m vào, vào lúc này một đạo kim quang đột nhiên từ trên trời ra xuống vừa vặn đem kia hầu tử đập vừa vặn hầu tử lập tức ngã xuống đám mây bị sau đó chạy đến một đám thiên tướng dùng k h ố n g tiên thẳng dây trói tiên trói cái dáng chắc hà sở cụ tay mắt l ê n h lẹ xông về phía trước tiến đến đem kim quan g kia nhặt lên lại là một kim loại vòng tròn ngược lại có điểm giống vòng tay bộ dáng ba người vừa mới nhẹ nhàng thở ra công phu hình ảnh rồi lại là mạnh nhất c h u y ể n ba người lại lại nhớ tới t r ư ớ c kia cự đại trong thần điện tiêu bất ly nhìn nhìn bốn phía một bộ ca múa mừng cảnh thái bình không khí tựa hồ chức cùng yêu tộc chiến tranh đã đạt được thắng lợi kia thần vương ly thiên như cũng ngồi ở trên bảo tọa bên cạnh lại nhiều hơn một cái tiên phong đạo cốt l a o nhân trong tay lại chính b u ố t vớt một quả kim loại vòng tròn hơn phân nửa tựu là chiếc kia ra tay ám toàn kia hầu tử người đồng d ạ n g là bạch kim sắc danh tự thái thượng đạo quân đồng lai tiên tôn tiêu bất ly đối tây du ký nội dung vợ kịch còn là rất quen thuộc thầm nghĩ vị này nguyên hình chắc hẳn chính là thái thượng lao quân chỉ có điều danh tự trong thay đổi một chữ mà thôi hơn nữa theo hắn danh s ư n g đến xem hơn phân nửa là đồng lai tiên giới chủ nhân mà thần vương ly thiên chính là cựu tiên thần giới chủ nhân như vậy bạch kim sắc danh tự hơn phân nửa vậy chính là một thế giới chủ nhân mới có thể có được tên a hắn chính tự hỏi công phu tiêu thần vương ly thiên lại cười ha ha nói ha ha ha ha không hổ là chấm đại tướng ba người các ngươi duy trì rất h á nói đi các ngươi nghĩ muốn cái gì phong thưởng tiêu bất ly lập tức có chút buồn b ự c như thế nào còn không có rời đi hào cảnh nghi này phong thưởng lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ này hào cảnh trong phong thưởng còn có thể ra đi không được bất quá thử xem luôn không sao tiêu bất ly nói trải qua cùng kia yêu con khỉ một trận chiến vi thần cảm giác sâu sắc tu vi thấp kém kính xin bệ hạ ban thưởng ta một ít lợi hại pháp thuật thần vương ly thiên nhẹ gật đầu tiện tay một ngón tay tiêu bất ly trong tay liền có hơn một bồn u kỹ năng thư nhìn nhìn danh tự thiên cương ba mươi sáu loại biến hóa tiêu bất ly lập tức một nhảy điên cuồng hỉ ta kháo này loại trong truyền thuyết gì đó lại cũng có thể vào tay không đủ trong nội tâm lại có chút ít n g h i hoặc màu lam nhạt phó bản t r o n g có thể bắt được tốt như vậy gì đó thiệt hay giả kia đỗ nhất ba gặp con mắt đi lòng vòng bệ hạ vi thần trong chiến đấu cảm thấy thiếu khuyết một kiện tiện tay binh khí ta nghĩ muốn tôn hầu tử kia cây côn thần vương ly thiên nhưng cũng là không nói hai lời tiện tay một ngón tay trong tay hắn quả nhiên nhiều hơn một căn vàng rực gậy gộc đỗ nhất ba lập tức vui vô cùng hà s ở cụ gặp lại trận tròn mắt tạo y y trong thầm nói ta kháo trách không được này bang đại công hội như vậy nghiêm khắc khống chế phó bản nhi nguyên lai phó bản t r ồ n g có thể đánh đến tốt như vậy gì đó hắn âm thầm suy nghĩ một chút hắn vũ khí ngược lại không cần gì cả t â m kiếm chi thuật đặc điểm chính là không cần vũ khí cũng có thể phong thích ngược lại nhắm vào trước cái kia kim loại vòng tròn t h ầ m nghĩ kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kim cương mộ không thành vì vậy nhân tiện nói trải qua cùng kia yêu con khỉ một trận chiến vi thần phát hiện pháp thuật binh khí cái gì cũng không bằng pháp bảo đến lợi ích thực tế kính xin bệ hạ ban thưởng vi thần một kiện pháp bảo vị kia lao thần tiền trong tay vòng luẩn quẩn sẽ không sai hắn nói xong một trận không yên sợ lao đạo kia tức giận cũng không lao đạo khẽ gật đầu ngươi cũng là có vài phần trong mắt cũng tốt cái này pháp bảo sẽ đưa cùng ngươi à nói xong tiện tay một ngón tay tia kim cương mổ tựu i c h ậ m chậm bay tới h ạ sở cụ trong tay ba người chính hưng phấn gian tiêu bất ly trợn phát hiện chung quanh ánh sáng có điểm ảm đạm nhìn kỹ thần điện bốn phía lại không biết như thế nào tràn ngập nổi lên trận trận khói đen n h ư n g tia thần tiên lại không có chút cảm giác nào y nguyên uống rượu mua vui trơ mắt nhìn theo khói đen từ chung quanh túi của tới ba người muốn tránh cũng không được lập tức bị khói đen hoàn toàn bao vây lại làm tia khói đen tán đi về sau tiêu bất ly lại phát hiện ba người đã về tới đổ thư còn trong m ậ t thất chương mười chín lộ đạo chân nhân ba người tại đồ thư quán trong tầng hầm ngầm giúp nhau nhìn nhau một trận y y trong đỗ nhất ba lại đột nhiên phát ra một tiếng cùng thiếu h a ha ha ha ha, ha. lao tử cũng là có xanh nước biển võ người xanh nước biển võ tiêu bất ly nhìn thoáng qua đỗ nhất ba nhà nhạc n hỏi ngươi xác định đương nhiên vừa rồi một bắt được gậy gộc ta liền xem xét trang bị nhan sắc là màu vàng lợn không có sai đỗ nhất ba thanh âm lộ ra kìm nén không được đắc ý cùng cùng hỉ tiêu bất ly lại nói ngươi xác định một cái màu làm nhạt phó bản trong có thể đánh đến màu vàng lợn trang bị cái này chờ ta nhìn nhìn lại đỗ nhất ba vừa nói một bên mở ra bọc đồ của mình y y trong tiếng cười im b ặ t mà dừng làm sao vậy hà sợ cụ kỳ quái hỏi tà thao không phải a tại sao có thể như vậy đỗ nhất ba bệnh tâm thần quát cũng họng đều nhanh hô nước ra như thế nào biến thành ngân s ắ c nói xong cũng đem vũ khí thuộc tính phát ra rồi như ý gân bốc đồng ngân s ắ c dị t r ù n g vũ khí đây là một việc hết sức kỳ lạ vũ khí có thể căn cứ người sử dụng yêu cầu biến hóa vì bất đồng vũ khí hình thái hai tay pháp trượng hình thái lực công kích m ư ơ i một m ư ơ i sáu pháp thuật cường độ sáu làm phép tiêu hao m 1. t một tay pháp trượng hình thái công kích 8 á m pháp thuật cường độ 4. cán giải vũ khí hình thái lực công kích 2 a 2 5 phạm vi công kích 2. a hai tay độn khí hình thái lực công kích 18-22, đánh trúng thời gian có khả năng x ử mục tiêu tốc độ giảm xuống 30%, duy trì liên tục 3 giây một tay độn khí hình thái lực công kích 13-20, đánh trúng thời gian có khả năng x ử mục tiêu mê muội duy trì liên tục 1 ộ giây vũ khí chú thích tại đây cây côn trên có khắc phía trước một c h ữ nhỏ như ý gân cốt đồng trọng m chúc o a tuyệt t mừng a hà sở cụ cười nói ai bảo ngươi gấp gáp như vậy muốn cái gì gậy gật ga đỗ nhất ba nói cắt ngươi vậy đừng cao hơn quá sớm nhìn xem ngươi cái kia vòng luận quần a ta dám cam đoan tuyệt đối cũng không phải tránh bản khả năng còn không bằng ta gậy gộc nghi kia hà sở cụ lập tức biến sắc hắn thực sự trở lại kính thú vị đến vội vàng mở ra bao khỏa lập tức cũng là hét thảm một tiếng dựa vào ta còn không bằng con ngươi nói xong vậy đem trang bị thuộc tính phát ra rồi kim cương vòng tay màu s á m p h á p bảo một loại ở tại thần giới cùng tiên giới rất thông thường p h á p bảo có thể dùng đến giam cầm địch nhân sử dụng giam cầm một địch nhân khiến cho tại năm giây trong đã bị cầm ôm hiệu quả ảnh hưởng cầm ôm cường độ hai mươi điểm lực lượng vượt qua số này giá trị địch nhân sẽ sớm dãy trói buộc làm lạnh thời gian một giờ tương đương với một cái không cần tiêu hao năng lượng khống chế kỹ năng chính là làm lạnh thời gian dài điểm hơn nữa lực lượng vượt qua hai mươi điểm tựu i có thể sống dậy chỉ sợ chống lại lực lượng hình địch nhân tác dụng cũng không phải là rất lớn hà sở cụ nói phẩm chất tài chỉ là cái màu xám mà thôi đây cũng quá nát ta tiêu bất ly nói ngươi đã biết đủ à p h á t bảo thứ này chính là hiếm có ngoạn ý màu xám cũng đáng không ít tiền nghi đỗ nhất ba cùng hà sở cụ đều một trận t i ế t h ậ n đều đạo nếu như là thật sự thật tốt đáng tiếc chỉ là cái sơn trại hàng đúng rồi người muốn ban thưởng hình như là kỹ năng thư a sẽ không cũng là sơn trại h à n g a tiêu bất ly thầm nghĩ kia nhất thiết a nếu như một cái m ẫ u làm nhạt phó bạn chồng có thể đánh ra thiên cương ba mươi sáu biến lợi hại như vậy kỹ năng thư trừ phi mình có chủ giác quang hoàn chiếu thể còn có một chút như vậy khả năng h á n điểm mở bao k h ỏ a nhìn nhìn thiên cương ba mươi sáu biến biến thành thiên cương ba mươi sáu biến ngụy chỉ là nhiều hơn một cái chữ mà thôi nhưng là giá trị t i u hoàn toàn không giống với lúc trước thật giống như thái cực kiếm pháp ngụy đồng dạng hoàn toàn là cùng bán manh kiếm pháp thiên cương ba mươi sáu biến ngụy đem ngoại hình của ngươi tùy cơ biến hóa vì ba mươi sáu loại thiên cương cự thú trong một loại loại biến hóa này gần kề giới hạn trong vẻ ngoài biến hóa cũng không thể thay đổi ngươi chân thật hình thái cùng vật lý va chạm thể tích cũng vô pháp đạt được nhưng ngược lại ứng đặc thù kỹ năng sử dụng này kỹ năng tiêu hao bốn mươi điểm pháp lực giá trị duy trì liên tục một trăm hai mươi giây học tập cần tinh thần lực hai mươi b ố điểm xem ra là cái hù dọa người kỹ năng a bất quá hẳn là vậy có thể có chút tác dụng dù không đông cũng có thể dùng để dung hợp tiêu bất ly vừa nghĩ một bên trực tiếp học hiện tại chúng ta nên làm gì Còn tục muốn tiếp tục sao? hắn à sở cụ hỏi, h c ò nối là lần là ly màu xám phó bản mà này nào đầu cầm tiên chính bản, đánh bản không chính xác bộ dạng này, bản khi nào thì xem như đánh xong. Đương nhiên nói không chúng không Hắn được đ quy qua tiêu trước một thôi, chút thì tiếp tục, tiêu bất ly nói ra, không tiếp tục chúng ta dưới, kia cái khi hạ, phó chỉ phó có xác vậy bộ ra, ra xám xem huyền thiên cung chi biến đến cùng chuyện gì xảy ra chính là hết sức tò mò thậm chí hắn có loại dự cảm rất có thể quyển sách kia trong nội dung vợ kịch chuyện xưa có thể giải thích huyền chân tử cùng huyền hư tử trong lúc đó đến cùng có bí mật gì đỗ nhất ba lại bỗng nhiên nói chờ một chút các ngươi không có phát hiện sao t r u n g quanh hắc vụ trở thành nhạt rất nhiều tiêu bất ly hướng t r u n g quanh nhìn thoáng qua quả thế t r u n g quanh những kia màu đen vũ khí giống như có lẽ đã tiêu tán không ít còn lại nhan sắc vậy trở nên rất nhạt lại nhìn tiêu biểu hiện ra cửa hàng cái kia ba b ả n thư kia bản tây du bình yêu lục hầu vương tiên h thượng trên hồng quang dĩ nhiên biến mất không thấy thoạt nhìn bất quá là nhất bộ bình thường sách vợ mà thôi tiêu bất ly đem k i a thư nhạt lên đến bỏ vào trong bao lại vẫn có thể lật xem bộ dáng tiêu bất ly lại điểm một chút kia bản đồng lai bí sử huyền thiên cung chí biến lại không có bất kỳ phản ứng gì đây là có chuyện gì hắn thầm nghĩ lại điểm một chút còn không có bất kỳ phản ứng nào tiêu bất ly cũng không tin cái này tả đang muốn tiếp tục nếm thử đột nhiên theo quyển sách kia t r ó n g toát ra một cái cự đại hư ảnh làm cái gì ra hỏa ngươi không có thấy có người lại nhìn quyển sách này sao ba người lập tức lại càng hoảng sợ còn tưởng rằng là cái gì bột nhi vội vàng đều lui về phía sau một bước tiêu bất ly tập trung nhìn vào kia lại là cái thoạt nhìn lôi tha lôi thôi điên điên k h ủ n g k h ủ n g lao đạo bộ dáng quỷ hồn gọi là ngộ đạo chân nhân bị lạc linh hồn hà sợ cụ nói chẳng lẽ ngươi chính là trong tiệm sách cái kia cái quỷ kia quỷ lao đạo lại quát ngươi mù sao ta như thế nào sẽ là quỷ ta là tới bắt quỷ ba người lập tức giật mình đây tựu là trước kia đồ thư quán bên ngoài lao nhân kia nói bắt quỷ đạo sĩ tiêu bất ly ngạc như nói ngươi đã là tới bắt quỷ như thế nào chính mình biến thành quỷ ai nói ta là quỷ ta rõ ràng là lão đạo kia nói tới chỗ này đột nhiên s ắ p mặt một bên ai nha nhục thể của tan g h i kia ngộ đạo chân nhân đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng mạnh hướng phía mật thất trong khắp ngọ ngách vào tới ba người vội vàng đi theo kia trong lại ngồi xếp bằng phía trước một người xác thực nói là một cỗ thi thể thả ở cũng không biết có thời gian dài bao lâu trên thi thể rơi đầy cho bụi thoạt nhìn đều có chút hong gió b ộ dáng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy lão đạo kia quỷ hồn tại thi thể chung quanh không ngừng địa bàn xoay phía trước một bên không dám tin l ầ m bẩm phía trước tiêu bất l y hỏi ngươi mình tại sao t ử ngươi chính mình cũng không biết sao ta nhưng không chết ta là thấy kia yêu thư thần kỳ liền dùng nguyên thần xuất khiếu đại pháp tiến vào trong sách thế giới đánh giá tuy biết đạo ở bên trong chứng kiến ta đạo ra một vị cao nhân tiền bối đang tại diễn giải liền đi theo nghe sau đó tự quên thời gian Lão đạo kia sắc mặt lộ vẻ s ồ u t h ồ m hôm nay là lúc nào ngày? Hôm nay là đầu tháng bảy b ồ A. Ai nha trách kia h ô n g được, đạo sĩ k than thở nói, t a l à tháng s á u mười tiến ba đồ thư q u á n t ạ i trong s á c h thế giới t hôm nay g cái nhìn thời nhìn n dĩ là l n c ũ n g l à m ngày h ư hôm t nay là lúc n à m ngày h khóc i lên, bất quá quỷ hồn rõ hôm n nay hốn là đầu tháng h h n bảy ba mươi bốn tiếng đồng hồ vượt qua lúc này ngất t i ệ u sẽ biến thành chết thật trước kia bạch vân phi theo chân bọn họ nhắc tới qua lao đạo này vậy thật là làm cho người ta không nói được lời nào lại chính mình đem mình cho đ ù a c h ơ i chết bất quá này càng thêm đưa tới tiêu bất ly hiệu kỳ kia trong sách đến cùng ghi lại sự tình gì cho người cứ như vậy mê lao đạo lại tựa hồ như không muốn tùy tiện lộ ra thần bí hề hề nói kia trong sách ghi lại một đoạn ta đạo ra tân mật chuyện cũ trong lúc này chuyện xưa sẽ không đủ vì ngoại nhân nói vừa nói một bên hướng chính mình kia cụ đã khô cắt trong thi thể chùi nhưng thi thể kia sớm đã không có sinh cơ chui nửa ngày vậy không có bất kỳ phản ứng tiêu bất ly lại không thể cứ như vậy tính t h ự c không dám đầu diếm kỳ thật ta cũng là đạo gia người trong huyền hư cung đệ tử thị giã nói xong liền đem huyền hư cung đệ tử danh s ư ơ n g sáng đi ra huyền hư cung chưa nghe nói qua ta chỉ nghe nói qua huyền thiên cung l ã o đạo kia vớt vớt đã hơi mở râu rịa trong mắt đi lòng vòng đột nhiên vỗ đùi ngươi đã là đạo gia đệ tử nghĩ đến cũng đúng biết pháp thuật ta ngươi có thể hay không sống lại thuật ta tiêu bất ly nói lại là không biết kia hoàn dương trốn g h i còn là không biết kia dẫn hồn thuật tổng hội a tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ ta muốn là hội sống lại pháp thuật trên đường cái lấy tiền cứu người mua trang bị là đến nơi còn dùng được phía trước h ạ dưới phó bản nhi g lần nữa lắc đầu còn là không biết nộ i đạo chân nhân nói cái này thảm cái này có thể thảm hắn nhìn thoáng qua ba người đông nhiên nói sẽ không sống lại thuật cũng không sao lao đạo ta có công đức giá trị tại thần các ngươi ai có thể hộ tống hồn phách của ta đi thần miếu giúp ta sống lại xuống ta nhất định có thâm t ạ hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ đúc lại thân thể có hay không tiếp nhận là hay không tiêu bất ly trong nội tâm vượ động Hắn mặc dù b i ế tuy công đức giá trị có cùng không sống lại, nhưng đến cùng làm như thế nào lại thật đúng giá lại lại i trị thể thế thật h ể làm là không hiểu rõ rồi lắm. nghiệm Hiện thí thể tại đã có cái có sản vật t đã đủ có có có cự sao u ệ t vội v à nhiên g lựa c ọ n t ế p nhận. n h Tuy i tiêu bất ly sẽ không bảo tồn linh hồn pháp t h u ậ t bất quá hắn còn có nhiếp hồn châu có thể dùng nghi đối lao đạo kia nói ra ta có một việc có thể tạm thời bảo tồn hồn phách pháp bảo bất quá trong đó đã trang giả vờ một cái không biết còn có thể hay không giả bộ nói xong cũng đem hạt châu đem ra di dĩ nhiên là nhiếp hồn châu đương nhiên có thể đồ chơi này trong đó không gian rất lớn cho ngươi vị bằng hữu kia nhường một chút l ã o đạo ta muốn đi vào chen trúc một chen trúc nói xong hóa thành một đám khói xanh thoáng cái liền chui đi vào chương hai mươi sơn hải kinh chờ một chút ta phải hỏi tiêu bất ly lời nói còn cũng không nói đến khẩu lão đạo kia đã biến mất không thấy dựa vào này nha gấp gáp như vậy làm gì à tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm đ o á n thầm xem ra chỉ có thể chờ đem hắn sống lại sau hỏi nữa t i ê u tại hắn theo lão đạo kia đối thoại về sau đỗ nhất ba cùng hà sở cụ đã đem thi thể s i ê u cái đ ấ y chỉ lên trời lại vẫn tìm được mấy thứ gì đó tổn hại đạo bà một kiện lá bùa mười bảy trường Cùng、với hai mươi sáu cái tiền đồng cái này thoạt nhìn thật đúng là đủ rồi keo kiệt thất vọng tiêu bất ly thật sự có chút khó không chính xác người này thật sự có có thể sống lại chính mình công đức giá trị sao nhưng là trừ những vật này bên ngoài thực sự còn có một kiện thoạt nhìn không sai gì đó lại là một quyển sách sơn hải kinh sơn hải kinh c h i thức tính dục sách vở trên mặt ghi lại rất nhiều thời kỳ thượng cổ phát sinh qua sự tích khi đó chỗ đặc biệt kỳ lạ quý hiếm cổ quái sinh vật cùng với về thượng cổ c h i thần truyền thuyết trừ gia tăng lịch d u y ệ t tựa hồ không có thiết sao đặc biệt tác dụng học tập cần trí lực hai mươi điểm tiêu bất ly lập tức nhắm mắt trải qua đạo đức kinh truyện kia sau hắn đã minh bạch c h i thức tính dục sách vở đôi khi so với bình thường kỹ năng thư còn muốn c h â n quý nói không chừng sau l ư n g t i ể u ẩn tàng rồi có chút đặc biệt nội dung vợ kịch cùng nhiệm vụ nghi bất quá cần hai mươi điểm trí lực mới có thể học tập yêu cầu này không khỏi vậy quá cao a tiêu bất ly thầm nghĩ hai mươi điểm trí lực tương đương với trong hiện thực hai trăm chỉ số thông minh cao như vậy đích chỉ số thông minh có mấy có thể đạt tới a đồ chơi này còn không như những thứ khác thuộc t í n h có thể dựa vào trang bị đến chống đỡ cũng không thể thông qua chuyên nghiệp kỹ năng đến đề thăng quyển s á c hà sợ cụ cũng nói là vâng đúng a đúng vậy a hai mươi điểm trí lực mới có thể học hơn nữa cũng không phải kỹ năng thư ngươi nếu muốn thì lấy đi tốt lắm ta không có ý kiến tiêu bất ly lại không nghĩ rằng hai người hội như vậy rộng rãi bất quá hắn cũng không phải loại thích chiếm đi đánh nghi người còn là lấy ra hai cái kim tệ cho hai người một người một quả đến làm cho đỗ nhất ba cùng hà sở cụ liền nói không có ý tứ phân xong rồi gì đó chúng ta còn tiếp tục sao hà sở cụ hỏi đỗ nhất ba lại nói muốn ta nói hay là thôi đi một cái hầu vương đều khó đối phó như vậy này thượng cổ chi thần còn không biết lợi hại tới trình độ nào nghi nếu tiến vào hảo cảnh sau đánh không lại làm sao bây giờ muốn chạy đều không địa phương chạy tới lần nữa nói t i ể u tính đánh thắng cũng bất quá là một việc ngân sách trang bị mà thôi không đáng mạo hiểm sinh mệnh một cái giá lớn tiêu bất ly thực sự nhẹ gật đầu đỗ nhất ba nói không sai như loại này chết lần thứ nhất t i ể u hội chơi hết trò chơi còn là không cần phải đánh không nắm chắc chi trận chiến hảo trên thực tế nếu như trước biết do cái này phó bản g trong tao nội chiến đấu sẽ là như vậy quái dị lời nói hắn hoàn toàn t i ể u cũng không tiến đến ba người nói chính muốn ly khai lại phát hiện xuất khẩu nhưng không thấy chung quanh thoạt nhìn đều là một bộ dáng màu đen vũ khí cùng giá sách nói rõ là muốn vây hãm tử bọ ba người lập tức trận tròn mắt dựa vào cái này làm sao bây giờ ra còn ra không được tiêu bất ly hỏi đố nhất ba nói ngươi so với ta kinh nghiệm nhiều trước kia ngươi gặp được qua loại tình huống này sao đố nhất ba nhẹ gật đầu gặp được qua mấy lần có một lần đánh một cái động quật phó bản sau khi đi vào phát hiện bột quá lợi hại đánh không được tại là chuẩn bị lui lại nào biết đạo kia bột lại đem h u y ệ t động làm xã ra phương kết quả tất cả mọi người bị nhốt tại trong đó hà sở cụ ngạc n h i ê nói n sau đó các ngươi làm sao bây giờ rồi sao đố nhất ba nói đương nhiên là chỉ có thể liệu mạng cuối cùng năm người chết ba cái bất quá bột rơi xuống bảo vật cũng cho ta lao đến thật lớn một bút tiền thưởng c h ọ n vẹn tám vạn khối nghi lúc ấy nhưng làm ta mừng rỡ quá sức đỗ nhất ba ngữ khí mang theo nhàn nhạt trào phúng tám vạn khối sau lưng là tam điệu sinh mệnh biến mất phòng t r ừ n g hắn với lúc trước chính mình không có chi thức cảm thấy hối tiếc a hà sợ cụ nói kia chúng ta làm sao bây giờ hiện tại có thể liền để cho chúng ta l i ề u mạng bột đều không có a tiêu bất ly nói xem ra chỉ có thể tiếp tục nữa chỉ cần lại thông qua lần thứ nhất khảo nghiệm hẳn là tự có thể bại trừ trong lúc này n g u y n rủa đỗ nhất ba ngươi làm gì vậy tiêu bất ly kỳ quái hỏi đỗ nhất ba đang tại góc tường gọi tới gọi lui tựa hồ đang tìm kiếm phía trước cái gì không có gì đang tìm t ì m cấu tạo và tính chất của đất đ a i mặt đất đỗ nhất ba vội vàng nói ra trong nội tâm thầm kêu xui nếu như là cấu tạo và tính chất của đất đ a i mặt đất lời nói hắn hoàn toàn mà có thể độn thổ đi ra ngoài bất quá trước xem ra là không được cái này sách báo phòng mặt đất đều là đ á xanh đại khái là vì phòng ngửa hơi ẩm hủy hoại sách vợ a đã không thể ra đi chỗ đó cũng chỉ muốn tiếp tục tiêu bất ly nhìn nhìn chung quanh h ắ c khí phòng chừng chỉ cần lại thông qua một quyển sách nội dung vợ kịch là có thể tan hết hắn điểm một chút cơ bản màn hình u y n cung tối sầm tiếp theo là sáng lời tia ánh sáng thần kỳ trói mắt giống như giữa chưa dương quang mà lại gần trong gang tấc bình thường một cái c h ư ớ c mắt gian chỉnh cái màn ảnh đều biến thành đỏ bừng một mảnh tiêu bất l y híp mắt thích đứng bông chốc ánh sáng chờ hắn nhìn rõ ràng trung úy cảnh tượng về sau lập tức thầm đ ê u k h ô n g ổn t r u n g quanh khắp nơi đều là một dày đặc nham thạch nóng c h ả y ra rùa hỏa diễm buốc lên cảnh tượng núi lửa dâng lên ra phát ra bén nhọn tiếng rít bầu trời bị khói đặc cùng mây đen chỗ che đậy đan vào thành xích hồng cùng nâu đen giao nhau nhan s á c một bộ tận thế bản cảnh tượng trên bầu trời chính rơi xuống mưa to giọt mưa hôn hợp núi lửa hoặc tạo thành màu đen nóng hồi mưa kia giọt mưa rơi trên mặt đất lại lập tức hóa thành hơi nước trở về bầu trời. xa xa có tiếng sấm trận trận vang lên xen lẫn tại núi lửa phun trào tiếng rít trong tiêu bất ly nhìn nhìn chính mình trạng thái lan kinh ngạc phát hiện chính mình lần thứ nhất không có đổi thành bất luận cái gì những thứ khác nhân vật chính là chính mình mắt thấy cực nóng nham thạch nóng chạy hướng bên này chạy xuôi mà đến hắn vội vàng ba nhảy hai nhảy nhảy tới một khối đột xuất mặt đất hỏa trên sân nham hướng phía chung quanh nhìn một cái không có một khối như chính là hình thức mặt đất khắp nơi đều là lưu động diễn t u y ế t chỉ có một chút cứng lại núi lửa nham đột nham thạch nóng chạy tạo thành nguyên một đám không lớn nối liền điểm dưng chân Ta kháu, đây là cái gì địa phương quỷ quái a có lầm hay không a hà sợ cụ thanh â m tại ý ý trong vang lên phản phất chơi mạo hiểm đảo bình thường hắn này hội vậy l u ô n cuống tay chân vậy nhảy đi lên tiêu bất ly đồng từ đột nhiên một trận co r ú t nhanh xa xa đỗ nhất ba thân ảnh mắt thấy bị r u n g nham trôi lướt hết trong lòng của hắn lo lắng hô một tiếng sau một khắc một cái hỏa diễm hình người mạnh theo kia trong nham thạch chui ra cảm ơn trời đất tiêu bất ly nhẹ nhàng thở ra hỏa diễm tại cách đó không xa nổ vang đỗ nhất ba mượn lên hỏa diễm n h ả hiệu quả thoang cái truyền đưa đến ba người trước mặt nhảy đi lên giải trừ hỏa linh hình thái dựa、vào. thiếu chút nữa treo n à y cái quỷ g ì thư đỗ nhất ba mắng hai câu đột nhiên oanh một tiếng nổ ba người dưới chân núi lửa nham một trận run r u dày hướng phía một đầu t i ể u nghiêng quá khứ đi qua biệt đừng đều đứng chung một chỗ mỗi người một cái g i á c bảo trì cân đối tiêu bất ly một bên hôm một bên chạy tới núi lửa nham một bên hà sở cụ chạy tới cái k h á c góc trên ba người hiện lên tam giác đều đứng vững n à y khối núi lửa nham rốt cục bất động ba người hướng phía xa xa tiếng oanh minh vang lên phương hướng nhìn lại lập tức bị trò chơi cảnh tượng chỗ rung động thiên địa bị chia làm lưỡng trùng bất đồng nhắn sắc bên trái là mưa to lôi điện phản phất mênh g ô n g biển lớn bình thường nâu đen đong trầm bên phải lại núi lửa của phun khói lửa tràn ngập sáng như ban ngày nóng rực giống như luyện ngục này hai cổ lực lượng không ngừng giúp nhau va chạm phía trước phản phất hai cái cự nhân tại trong thiên địa bắt đấu không cũng không phải phản phất thật sự có hai cái cự nhân tại bắt đấu kia trong gió lốc có một cự đại toàn qua đang tại kéo phía trước chung quanh phong bạo lôi v ầ n hướng lên hỏa diễm cái kia một bên không ngừng sơi tái mà mà miệng núi lửa phun rũng ra khói lửa trong đồng dạng ẩn ẩn hiện lộ ra một cái cự đại hình người đem một cổ nóng rực lực lượng phun hướng thiên tựa hồ đang muốn dùng phương thức như vậy hóa giải đối phương thế công hai cổ lực lượng va chạm phía trước phản phất muốn xe rách thiên địa bình thường tiêu bất ly đột nhiên minh bạch hắn nhìn qua rốt cuộc là cái gì đây là trong thần thoại h ỏ a thần trúc dung cùng thủy thần cộng công ở giữa k i a m ộ t hồi đại chiến a như vậy chính mình hẳn là giúp ai nghi trúc dung còn là cộng công bất quá ý nghĩ này chỉ là hơi chút tưởng tượng một chút đã bị hắn để tại sau đầu như vậy hai cái tồn tại tranh đấu như thế nào ba người bọn hắn đủ khả năng nhúng tay nếu như có thể tại đây trường hôn chiến trong may mắn còn tồn tại xuống cũng đã là vạn hạnh rồi sao tiêu bất ly tài nghĩ tới đây một k h ỏ a cự đại dung nham núi lửa mạo hiểm b ư ớ c lên liệt diễm đột nhiên tự hướng phía bên này đ tới giống như s ẹ t qua không trung lưu tinh phu cơ cờ cháy mau tiêu bất ly hô một tiếng nay hội hắn vậy chẳng quan tâm người khác vận khởi vân lôi túng thiên thoáng cái t i ể u chui vào bầu trời hướng phía trận đại chiến k i a phương hướng ngược nhau một hơi bay hơn mười dặm xa mắt thấy chân nguyên giá trị tiêu hao một phần ba trái phải mặt đất v ậ y theo xích hồng biến thành h h hồng sắc lúc này mới soạt bông chốc rơi rơi xuống rơi xuống đất một cái chớp mắt gian hắn mạnh gõ một chút không cách lập tức tại khống chế giảm sóc một chút giang rác một thanh Âm vang lên. vững vàng đã rơi vào một mảnh không khí trầm lạng thổ địa thượng trên trong lúc này không lâu hẳn là còn là nham thạch nóng chảy mặt đất bất quá trải qua làm lạnh đại bộ phận nham thạch nóng chảy đều biến thành màu đen núi lửa nham chỉ có điều theo mặt đất một ít dạn nước trong khe hở còn có thể chứng kiến một ít xích hồng sắt dấu vết trở lại nhìn nhìn trúc dung cùng công ở giữa đại chiến đã có vẻ so sánh xa xôi ít nhất tạm thời là ảnh hưởng không đến hắn nơi này hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra độ nhất ba lại không nhanh không chầm nói ta chui vào dưới nền đất đi trong lúc này rất an toàn tiêu bất ly nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không hy vọng có người tại theo hắn cùng một chỗ hạng dưới phó bản về sau rơi rụng kế tiếp nên làm gì đó chẳng lẽ muốn đợi một chút đến này trận này thần c h i ở giữa chiến tranh chấm dứt hắn vừa nghĩ vừa quan sát phía trước hoàn cảnh b ố n phía một khối kỳ quái cự thạch đột nhiên đưa tới chú ý của hắn k i a khối cự thạch chừng một căn phòng lớn như vậy thập phân bóng loáng sám vai tại trong đất biểu hiện da bao trùm lấy rất nhiều cho núi lửa nhưng là một ít hiện lộ ra đến bộ phận ẩn ẩn có loại hơi mở cảm giác thoạt nhìn cùng chung quanh màu đen núi lửa nham khác lạ phi thường hắn cách gần đó chút ít xuyên thấu qua cự thạch kia hơi mở bộ vị hướng trong đó nhìn lại ẩn ẩn chứng kiến một đoàn tối như mực gì đó chẳng lẽ là cái gì bảo vật không thành muốn hay không đập ra nhìn một cái tiêu bất ly vừa nghĩ một bên một đạo huyền băng chạm thả đi ra ngoài tuyết trắng kiếm khí phịch một tiếng tại trên đá lớn vỡ vụn thành lốm đa lốm cự thạch kia lại là nửa điểm dấu vết cũng không có làm bị thương ngược lại đem cự thạch mặt ngoài cho núi lửa chấn mất không ít tiêu bất ly không khỏi lắp bắp kinh hãi. thầm nghĩ tảng đá kia nhiều lắm cứng ngắc ca như vậy khẳng đánh phải biết rằng huyền băng chạm chính là liền sắt thép cũng có thể chém xuyên a trên màn hình đột nhiên toát ra một hàng chữ lặng lẽ đối với ngươi nói ngươi là ai tiêu bất ly trên màn hình đột nhiên toát ra một hàng chữ ngươi là ai tiêu bất ly lắp bắp kinh hãi trái lại hỏi lặng lẽ đối với ngươi nói ta cũng không biết ta là ai ta từ phía trên sơ phân về sau ở chỗ này tiêu bất ly hướng bốn phía nhìn nhìn cái gì cũng không có lại nhìn nhìn trước mắt kia khối cự đại tảng đá từ chỗ nào hơi mở trên tảng đá ẩn ẩn lộ ra nhất trường bán giống như nhân loại mặt tiêu bất ly không k h ỏ một trận kinh nghi bất định trong lòng tự nhủ thứ này rốt cuộc là cái thứ gì bất quá nếu là cùng cộng công trúc dung đồng nhất thời đại sinh linh nghĩ đến không phải là thứ đồ tầm thường bất quá nghe khẩu khí của nó tựa hồ không có gì kinh nghiệm bộ dáng không biết vì cái gì tiêu bất ly cảm giác tựa hồ ở đâu nghe nói qua đồ chơi này h ã n chính suy nghĩ phía trước muốn như thế nào mới có thể theo n à y tảng đá người bên trong thân thượng trên mọi ra điểm tin tức đến về sau mặt đất đột nhiên một trận chấn động lại l à trúc dung cùng cộng công tranh đấu trở nên càng thêm kịch liệt thậm chí ẩn ẩn ảnh hướng đến đ ế nơi n này đột nhiên răng rắc một tiếng một đạo cự đại vết nước thoáng cái đem đại địa vỡ ra tiêu bất ly vội vàng nhảy tới một bên k i a khoái nhanh cự thạch lại vừa v ậ n tạp tại nọ vậy đạo khe hở trong lúc đó theo khe hở dạn nước thoáng cái châm xuống dựa vào xui xẻo như vậy tiêu bất ly thầm nghĩ một bên đánh chữ nói ngươi vẫn còn sao hòn đá kia trong ra hỏa nhưng không có bay lên tức tựa hồ bị ngăn cách mở đồng dạng lúc này trong giọng nói đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười hoa ha ha ha ta đào được thiệt nhiều bảo bối a đỗ nhất ba vui vẻ ở y y trong hô bảo bối như thế nào đào được tựu i tại trong đất đội địa thời gian có thể chứng kiến thiệt nhiều a quả thực hàng hà đều đỗ nhất ba thanh âm lộ ra hưng ơ phấn cùng cùng hỉ chỉnh tiêu bất ly vậy đi theo tâm tim ngứa lên hắn do dự xuống quyết định hay là trước đào chút ít bảo bối rồi nói sau vội vàng xử x u ấ t độn địa thuật tiềm nhập trong lòng đất quả nhiên dưới nền đất khắp nơi đều có thể chứng kiến các loại màu sắc bất đồng khoáng thạch tại hát cám lòng đất quả thực giống như ánh đến loại trói mắt hắn đến gần rồi một khối tản r a kim sắc quang mang tảng đá đ i ể m kích nhặt hệ thống nhắc nhở ngươi đã lấy được huy kim thạch huy kim thạch hẳn là thật là thứ đáng giá a hắn nhìn nhìn b ố t phía còn có rất nhiều tản r a h à o quang tảng đá cũng không biết tại sao phải như thế dày đặc có lẽ là vì vậy thời đại vẫn chưa có người nào khai thác qua những vật này nguyên nhân a trừ tảng đá còn có xích hồng sắc nham thạch nóng chạy tiêu bất ly c ẩ n cẩn rực rực né qua những kia dòng nham thạch trôi khu vực một khối tiếp một khối sắp hết lượng nhiều bảo thạch nhặt đến trong bao hệ thống nhắc nhở ngươi đã lấy được n g u y ệ t linh thạch hệ thống nhắc nhở ngươi đã lấy được đại đ ị a tinh hạch hệ thống nhắc nhở ngươi đã lấy được ma tinh thạch như vậy nhắc nhở liên tiếp xuất hiện vài chục lần tiêu bất ly cũng thành công đem hơn mười k h o a bất đồng bảo thạch cất vào ba lô chính là giả càng nhiều hắn càng là cảm thấy rất không thích hợp đã trang bị kỹ năng cầm sau khi ra ngoài đều theo thần khí biến thành đồ bảo y những này ngoạn ý phòng trừng cũng hơn nửa hội là như thế a nói không chừng đều sẽ biến thành bình thường tạng đán y nhưng là thứ tốt t i ể u tại trước mắt muốn cho hắn không chiếm lại vậy khả năng không lớn bởi vậy hắn chỉ để ý hướng trong bọc nhét một hơi nút vài chục khối đem phụ trọng đều tràn đầy tiêu bất ly này mới ngừng lại được hà sợ cụ ngươi không chết ta yên tâm ta không chết được Y y trong truyền đến hà sợ cụ tiếng chửi rủa bất quá cũng mau dựa vào trận này khung khi nào thì có thể đánh hết ta tiêu bất ly nghe khẩu khí của hắn chỉ biết trên mặt hiện tại nhất định rất không an bình trong nội tâm không khỏi có chút may mắn nhờ có hội đội địa thuật cùng vân lôi túng thiên nếu không còn thật không dễ dàng khiên quá khứ đi qua công kích như vậy nghi tiêu bất ly lại kiên nhẫn đợi một hồi lâu công phu ý y, y trong hà sở cụ rồi lại hô lên di giống như muốn chấm dứt bộ ràng a những hắc khí kia hà sở cụ lời nói đưa tới tiêu bất ly chú ý hắn nhìn nhìn bốn phía quả nhiên dưới nền đất vậy thoát ra bao quanh hắc khí hướng hắn bên này bao vây tới kia hắc khí dần dần tan hết sách báo trong phòng hoàn cảnh rốt cục lại một lần nữa về tới ba người trong mắt lại theo chước khác nhau rất lớn nguyên bản thoạt nhìn coi như vách tường địa phương căn bản chính là rộng rãi thông đạo đại môn chung q u n h hắc khí đã hoàn toàn biến mất tầng hầm ngầm cách cửa sổ xuyên qua vài dương quang tuy nhiên không hiểu rõ lại làm cho này đổ thư quán trong tầng hầm ngầm không khí cảm giác dễ dàng rất nhiều này thì xong rồi tiêu bất ly có chút buồn b ự c thượng cổ thần chuyện này một lần kinh nghiệm luôn luôn chút ít đầu voi đuôi chuột cảm giác chẳng lẽ là hắc vụ không đủ nguyên nhân nhưng là k i a hắc vụ lại là từ từ đâu xuất hiện n i n à y、này、vấn đề khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp tìm được đáp án ba người cũng không nguyện ở lâu tiêu bất ly đem thượng cổ thần chuyện trúc dung thiên cùng đồng lai bí sử huyền thiên cung chí biến đều thu vào báo khỏa ba người liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài này hai bản thư cùng tây du bình yêu lục đồng dạng đều là có thể đọc Tiêu Bất t Ly cảm hai ấ rất y có này thể có thể từ có có h nơi t người quyển sách tìm được tìm tức.、Chương、22, t h Tinh. Tốt lắm, chia của A, này ba bản thư chia này bản n lắm, của các A, ba ư g suy nghĩ một hồi lại tựa hồ như đối này hai bản thư cũng không có gì hứng thú đây cũng là không có biện pháp sự tình không phải là kỹ năng thư thậm chí liền chi thức tính dục sách vợ đều không tính là nhiều lắm là xem như giới thiệu bối cảnh chuyện sư vật lẫn lộn sách tra cứu tịch vẫn thật là chưa tính là cái gì có giá trị gì đó l i ề n phân đều chẳng muốn đi phân ra đỗ nhất ba nói tính kia thư ta cũng đừng có ngươi nếu xem hết lời nói cho ta xem một chút là đến nơi hà s ở cụ cũng nói chính là a kia ngoạn ý vậy không phải là cái gì thứ đáng giá tiêu bất ly nhẹ gật đầu như vậy cũng tốt tỉnh phiền thoái phân ra hắn không thể chờ đợi được điểm mở đồng lai b i sử huyền thiên cung c h ỉ biến lập tức kia trang sách trong lại một chữ cũng không có liên tiếp lật vài tờ đều là như thế nhìn nhìn vật phẩm c h ú thích đồng lai bí sử Huyền trong h chi biến quyển sách này thịch nhận lấy nào đó đặc biệt đặc thù i biến biệt ê n cung quyển này nào lượng đặc đặc lực thực, lấy t đó sách văn trước ử cũng đã biến mất không thấy. Dựa vào, tại sao có biến không như đã bất tại tiêu mất thấy. thể t vậy, ly Dựa sao vào, o n nội tâm một trận không nói gì, vì cái gì luôn g gì, gì gặp một cái tâm vì đ mắt ba người tự i ể ra đồ thư quán chứng kiến ba người đi tới bên ngoài cái kia chút ít đồ thư quán nhân viên quản lý lập tức sống tới thật tốt quá ba người các ngươi lại còn sống phát ra thật là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn a lão nhân kia lời nói làm cho tiêu bất ly một trận không nói gì ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ chúng ta chết ngươi tại cao hơn sao không có, có hay không ta đây không phải cao hưng nói năng lộn xộn sao đúng rồi các ngươi ở nơi này đến cùng gặp cái dạng gì quỷ quái à. vì cái gì trước đi qua người toàn bộ cũng không trông thấy rồi sao tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ ngươi hỏi ta ta hỏi ai à. trước ngươi không phải nói trong đó tại chuyện ma quái sao vì cái gì lại có này vừa hỏi l ã o nhân kia có chút không có ý tứ cái này kỳ thật đến cùng phải hay không quỷ ta cũng không do làm à. chỉ là trước một thời gian ngắn trong tiệm sách thường xuyên hội toát ra một ít n h â n ảnh dị thú các loại gì đó còn luôn có quái thanh bất quá thật cũng không có chết qua người Ở vào cẩn tiêu h ậ n để ta m ớ đem đồ thư quán đóng đều đến đúng một chút mạo hiểm thư chút thấy người chết không thấy sát, ta biết t không không chuyện không dưới người quán quỷ, sau xuống bác sống cùng cũng có giả gì cửa, ra i xảy là vậy bất ly liền đem tại d ư ớ i phát sinh sự tình đại khái giảng thuật một chút lao nhân kia nghe xong lập tức lắp bắp kinh hãi trời ạ nói như vậy là thư yêu làm không thể tưởng được lại thật sự tồn tại loại sinh vật này tiêu bất ly ngạc như nói thư tinh đó là cái gì thư tinh là thư phòng bốn dị trong một loại thư phòng bốn dị theo thứ tự là thư tinh bức tranh yêu bút tiên mặc ủy trong đó thư tinh nghe nói là văn t ử có được linh tính sau chỗ sinh ra thần quái sinh vật có được đem trong thư tịch chuyện xưa hóa thành sự thật thần kỳ năng lực bất quá cho tới nay về thư phòng bốn dị chuyện xưa cũng chỉ là đồn đãi mà thôi không thể tưởng được lại thật sự xuất hiện thư tinh hội lợi dụng trong thư tịch chuyện xưa lường gạt nhân loại thậm chí hại chết người bất quá rất hiển nhiên lực lượng của các ngươi đã đem hắn đánh bại tiêu bất ly hỏi kia thư tinh chết sao hắn hỏi như vậy đương nhiên là có nguyên nhân nếu quả thật giết chết lời nói hẳn là là sẽ xuất hiện hệ thống nhắc nhở hơn phân nửa là không chết thư tinh lực lượng nguyên tử có linh tính s á c vở c vô vô dù sao chỉ cần cạn nữa hai năm ta liền có thể về hưu đến lúc đó nếu lại nạo chính là kế tiếp nhiệm vấn đề bất quá bất kể thế nào nói còn là đa tạ các ngươi a cho nay là của các ngươi tiền thưởng c ầ m á biệt đừng ngượng ngùng tiêu bất ly trong lòng tự nhủ a i không có ý tự a tại ba cái kim tệ mà thôi ngươi vậy không biết xấu hổ sung hào phóng bất quá mỗi có nhỏ đi nữa cũng là thì ta một cái kim tệ nếu như đổi thường này g cũng là một bút không nhỏ thu nhập rồi ba người liền dẫn tiền thưởng chuẩn bị ly khai theo cựu long thành đồ thư quán trong sân phiến đá lộ hướng ra phía ngoài đi đến không đợi đi ra sân nhỏ nghi ngoại lại mặt đột nhiên đi tới một nó người đi tuốt ở đ ằ n g t r ư ớ c là một mặc đạo bào gia hỏa tên gọi trần xuyên vừa đi vừa hướng sau lưng mọi người nói ra ta và các ngươi nói cái này phó bản trong tuyệt đối có thứ tốt đây chính là màu lam n h ạ t phó bản ta tìm đã lâu mới tìm được thì ở phía trước gì, phó bản môn cửa như thế nào không có kia trần xuyên nhìn tiêu bất ly liếc lập tức nổi trận lôi đỉnh dựa vào ba người các ngươi từ đâu xuất hiện nói có phải là các ngươi đem phó bản cho đánh tiếng nói tài rơi phía sau hắn kia một đám người đã đem ba người vây quanh ở sảng khoái trong đối phương chừng tám người nhiều phòng chừng còn dẫn theo thay thế bổ sung đến tiêu bất ly thực sự không có như thế nào khẩn trương từ có vân lôi túng thiên cái này tùy thời thoát ly chiến đấu thần kỹ sau chỉ cần tại bên ngoài hắn còn cho tới bây giờ chưa sợ q u ai a đúng thì thế nào dựa vào quả nhiên là như thế bộ dạng này bạn có thể là chúng ta trước phát hiện ngươi lại đoạt ta mua bán chúng ta cũng không thể cứ như vậy tính đừng nói ta không tuân thủ giang hồ quy củ đem các ngươi tại phó b ả n trong đánh tới bảo vật giao ra đây một nửa sự tình cứ như vậy tính nếu không hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ đi tiêu bất ly thấy hắn nói t i ê u ngạo không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi tổng sẽ không dám trong thành giết người a chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị truy nã sao trần xuyên nghe xong lại là một trận cười to ha ha ha ha những kia kim long quân đoàn nở tờ cờ cũng không dám trông n o n chúng ta chúng ta chính là gào khóc như bức đế quốc người là bọn hắn hoa giá cao tiền cầu đến việt quân đừng nói đoạt các ngươi vài món trang bị t i ể u tính giết các ngươi cũng không còn sự nói xong đắc ý đem công hội danh s ư ơ n g sáng đi ra phía sau hắn đám người kia vậy cũng giống như thế quả nhiên tất cả đều có gào khóc như bức đế quốc hậu tố cái này trần xuyên là gào khóc như bức đế quốc đế quốc tinh anh những người khác có hai cái là đế quốc tinh anh còn lại là quy tắc đều là gào khóc như bức đế quốc đế quốc dũng sĩ p、so、hà sở cụ lúc này cũng đang ý ý trong thấp giọng nói dựa vào là g à o khóc như bức đế quốc người này có thể không ổn đỗ nhất ba ngạc như nói như thế nào ngươi nhận thức bọn họ hà sở cụ nói ngược lại đánh qua mấy lần quan hệ cái này công hội người rất nhiều hơn nữa phi thường đoàn kết phi thường giáo c h í n h khí trong đó vậy cũng không thiếu cao thủ điểm chết người nhất là bọn hắn đám người này đều là đánh nhau không muốn sống chủ làm việc bá đạo không trông nom cái gì công hội đều không để vào mắt nhưng là bởi vì hắn môn bọn thực lực quá mạnh mẽ cho nên bình thường có rất ít người dám t r e o chọc bọn hắn bọn họ công hội trước mắt chiếm cứ bắc phương một tòa đại thành cùng t r u n g quanh mười cái thôn trấn xem như bắc phương một phách đỗ nhất ba nói kia cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại kỳ lân điện vậy chiếm cứ cựu long thành n h i cũng không nói ngược lại k h ô n sao hà sợ cụ nói lời nói không thể nói như vậy kỳ lân điện là chiếm giữ bọn họ chính là chiếm lính nghi tiêu bất ly lại nghe xảy ra vấn đề đến ngươi nói chiếm lính là có ý gì hà sở cụ giải thích nói bọn họ diệt tòa thành kia thị nguyên lai nở tờ cờ, cờ thành chủ hiện tại hội trưởng của bọn hắn chính là tòa thành thị chủ nhân bọn họ công hội trừ có trên trăm ngọn ra nhưng lại đều biết tiên ngàn nở tờ cờ, cờ quân đội nghe nói bọn họ đi giã ngoại bột đều là trực tiếp sai quân đội đi tiêu trừ tiêu bất ly nghe xong không khỏi lập tức đối cái này công hội thay đổi cách nhìn dùng cựu long thành thành chủ trương tiếu thiên thực lực đến xem thành thị lính chủ hẳn là đều là rất mạnh lực nở tờ cờ m ớ i đúng hơn phân nửa là màu vàng lợn danh tự có thể đánh tòa thành thị tiếp theo xử lý một cái màu vàng lợn b u ộ c cấp thành chủ cái này gào khóc như bức đế quốc thật đúng là đủ rồi như bức rồi sao đối diện những người kia tựa hồ cảm thấy ba người bọn hắn đã bị dọa dương dương đắc ý nhìn qua bất quá tiêu bất ly nhìn nhìn đối diện đám người kia lại hay là không đánh tính nội bộ lại như bức lại có thể như thế nào nghĩ muốn đối phó hắn thực sự không dễ dàng như vậy chỉ cần không phải đối mặt giờ mờ bờ ngoạn ra này loại trong truyền thuyết sinh vật chỉ cần đối phương còn đã bị du hi quy tắc trói tiêu bất ly thì có chiến thắng tin tưởng khác nhau bất quá là cần tốn hao thời gian dài ngắn thôi đối phương dù thế nào như b ứ c hắn lại cũng không có quá để vào mắt nguyên lai、like、các ngươi là gào khóc như bức đế của người ha ha thật sự là hạnh n ộ bất quá khả năng ngươi nghĩ sai rồi cái này phó bản là ta trước hết nhất phát hiện hơn nữa ta nhưng là kỳ lân điện người tiêu bất ly kéo ra hổ kéo đại kỳ trực tiếp đến cái họa thủy đ ồ n g dẫn kia trần xuyên k i n h thường nói các ngươi kỳ lân điện lại có gì đặc biệt hơn người bất quá là một đám đầy tớ thôi h u ố n hổ các ngươi không phải đã giải tán sao ta cũng không trông nom bộ dạng này bạn có phải là người trước phát hiện mang thứ đó lấy ra nếu không chính là cái tử tiêu bất ly gặp không khỏi một tiếng cười lạnh thứ tốt ta vẫn thật là đánh tới có bản lĩnh t i ể u tới bắt ta tia trần xuyên nghe xong không giận ngược lại cười hắc các ngươi này nhiều thật là có cốt khi à hảo đây chính là ngươi để cho t a c ầ m các minh đ ệ thượng trên duy trì bọn hắn mắt thấy đối diện một nhóm người lao đến tiêu bất ly vậy nghiêm túc tại y y trong hôm ộ t câu các ngươi nếu không đi tự đi không cần phải xen vào ta, ta tùy a t thời cũng có thể thoát thân vừa nói một bên đón tự xưng tới Tiêu bất ly chương ò trò n lần tiên là đầu tại c ơ i t hai mươi ba dây sắt khoái cảm tám người kia trong cũng có ba cái là chiến sĩ hệ chức nghiệp đều là một thân trọng giáp hai cái nhanh nhẹn hình tận chiến hai cái xử cung tiễn viễn trình chỉ có trần xuyên một người là pháp hệ chức nghiệp tiêu bất ly nhắm vào đúng là hắn cái này pháp hệ ngoạn ra trần xuyên chứng kiến tiêu bất ly hướng hắn x ô n g lại lại là có chút ngoài ý m u ố n hắn có thể tại gào khóc như bức đế quốc lớn như vậy công hội trong hôn ra một điểm địa vị trần xuyên cũng không phải hời hợt hạng người chứ hắn sở dĩ dám như thế kiêu ngạo đối tiêu bất ly và ba người kêu gạo cũng là có rất nhiều tính toán ở bên trong nhi cái này phó bản chính là màu lam nhạt phó bản ba người này lại như thế nào lợi hại muốn soạt thông cái này phó bản cũng muốn tiêu hao hơn phân nửa t h ự lực nói không chừng đại chiêu trên cơ bản đều dùng hết hơn nữa theo trước mắt chỉ có ba người điểm này xem ra phỏng chừng hơn phân nửa còn treo hai người đồng bạn bởi vì nếu như hạ dưới năm người phó bản lời nói bình thường đều tổ mãn người lại đi v à o dù sao ph phó bản trong quái vật phổ biến tương đối mạnh hung hãn đương nhiên là càng nhiều người càng tốt cũng chính bởi vì vậy hắn tài cán chủ động ra tay nào thành tưởng ba người tại phó bản trong tao nộ chiến đấu căn bản không thể dùng lẽ thường đến đối đãi bởi vậy cũng không có quá lớn tiêu hao tiêu bất ly hoàn toàn không sợ hắn thậm chí chủ động hướng hắn lao đến trần xuyên g â y người một lúc lập tức tự phản ứng tới phù văn áo giáp bốn đạo cự đại phù văn chi lực tại hắn chung quanh xoay quanh lượn lờ giống như tứ phía cái thuẫn đồng dạng đưa hắn bảo vệ nghiêm mật lên cùng lúc đó tiêu bất ly thực sự đem hư linh giáp trụ bọc tại thân thượng trên không trông n o n địch nhân là ai lời đầu tiên bảo vệ luôn không có sai hai người cơ hồ là đồng thời thả ra người thứ nhất pháp thuật trần xuyên gặp lại lập tức xứng sở gì, hắn không phải kiếm cách sao như thế nào còn biết pháp thuật sau đó vậy đồng thời thả ra thứ hai pháp thuật trường tâm lôi một đạo thiểm điện tử trong tay của hắn đột nhiên bắn đi ra tiêu bất ly vậy mánh vung lên kiếm đem một đạo bạch sắc kiếm khí hướng hắn trước mặt chém tới cự ly gần như thế căn bản không có trôn tránh dư âm hai người pháp thuật cơ hồ đồng thời mệnh trong đối thủ tiêu bất ly thân thượng trên bạch quang l ó e lên trường tâm lôi thương tổn hoàn toàn bị hư linh giáp trụ hấp thú mất lần này nhiều nhất không cao hơn năm mươi điểm đối với có được gần ba trăm điểm bền độ hư linh giáp trụ mà nói không hề áp lực k i ê u đối diện phía trước tiêu bất ly phủ văn áo giáp cũng đang huyền băng trạm gành cách h ạ dưới ầm ầm nhấn át còn lại ba đạo phủ văn áo giáp vẫn đang, đang không ngừng xoay tròn nhưng là đã không thể đem trần xuyên hoàn toàn che phủ lên trần xuyên nhất thời kinh hãi đây là cái gì pháp thuật như thế này mà lợi hại phải biết rằng một mặt phù văn hộ thuẫn cũng có bảy tám chục điểm bền độ a lại đ ô n g chốc đã bị phá hắn vội vàng chiêu hâu người bên cạnh tới hỗ trợ một bên hướng về sau t ố i lui một cái võ tướng một cái phủ chiến sĩ trái phải bọc đánh tới một cái kiếm khách lại trước mặt lao đến tiêu bất ly lại là được lý không buông thang người trực tiếp một cái đại chiêu áo nghĩa phong quyển tàn vân thoáng cái liền đem đối phương trận hình vỡ ra hà sở cụ này hội thả người nhảy vào trong vòng kiếm ký chém liên tục thoải mái đem hai người gắn vào công kích phía dưới tâm kiếm chi thuật cường t i ể u cường tại có thể không đếm s ỉ a mục tiêu phòng ngự bị hắn tuyển làm mục tiêu hai cái toàn thân trọng giáp sát thép chiến sĩ tại công kích của hắn hạ dưới huyết l ư ợ n g cùng giảm không thể không liên tiếp lui về phía sau hai cái bọc thép cự hắn lại bị một người mặc bố y k i ế m khách giết liên tiếp lui về phía sau coi như là một lấy làm ký quan đỗ nhất ba mạnh mẽ đem pháp trượng hướng mặt đất cắm tới đại địa lập tức một trận run dày tại hắn điều khiển xuống mặt đất vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ tại khống chế của hắn hạ dưới dần dần ngưng tụ thành một cái cự đại nguyên tố khối lỗi lần này sẽ đem đối phương cho trấn trụ kia nguyên tố khôi lỗi thật sự quá lớn không thể không lại phân ra hai người tới cố gắng ngăn chặn hắn trần xuyên gặp lần này tình cảnh lập tức thầm kêu không ổn tuy tiện chọc ba người đều là cứng ngắc gốc dạ a cái này cũng không hay không được được trước tập hỏa dây rơi một cái mới được hắn một bên hướng về sau trốn một bên hô to k h ó i nhanh xử lý hắn k h ó i nhanh xử lý hắn a vừa nói một bên lại là hai quả hỏa phù b ắ n tới tiêu bất ly thoải mái né qua này hai quả hỏa phù mặc dù có hư linh giáp trụ hộ thân nhưng là hắn còn là hội tận lực giảm bất đã bị thương tổn tuy nhiên tránh thoát h ỏ a phù công kích nhưng là chung quanh ba người rồi lại lập tức vây công tới trước mặt một cái kiếm khách nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo một cái phong quyển tàn vân bên phải phủ chiến sĩ liền một cái gió lốc chém trái phía sau võ tướng tắc trưởng thương run lên một chiêu kim kê loạn gật đầu liên hoàn đâm đâm tới kia trần xuyên nhưng không có ra tay ngược lại là đang tại tụ lực bộ dáng tựa hồ chuẩn bị cái gì đại chiêu nếu như này hội hắn dùng khinh công nhảy ra ngoài vòng tròn lời nói không hề cho rằng sẽ phải chịu công kích trên không trung không cách nào trốn tránh dưới tình huống hắn đem không có bất kỳ tránh né dư âm thật đúng là phối hợp an、ia. tiêu bất ly trong nội tâm một tiếng cười lạnh nếu như đổi người bình thường gặp được loại tình huống này thật đúng là muốn nguy hiểm nhưng hắn có thể không phải bình thường người vân lôi túng tiên chỉ thấy một đạo lôi quang lăng không mà dậy ba người liền cảm thấy trên màn hình lam sắc điện quang mạnh mẽ l ó e lên sợ tới mức đồng thời lui về phía sau một bước kiếm kia khách lại thu bất trụ chiều thoang cái vọt tới tiêu bất ly nguyên lai đứng địa phương nhưng mà cái gì vậy không thấy được hướng chung quanh nhìn nhìn bóng người kia sớm đã không thấy tăm hơi tiêu bất ly bay lên không chung sau không có bất kỳ chần trở trực tiếp lựa chọn hướng súng dơi dụng tuy nhiên vân lôi túng tiên tại không chế không tốt nhắm vào nhưng là chỉ cần không di động trực tiếp d ư ỡ n dụng như vậy liền nhất định sẽ rơi xuống lên không vị trí điểm này tiêu bất ly lại là thí nghiệm qua kiếm kia khách một cái phong quyền tàn vân vừa v ặ n vọt tới tiêu bất ly vừa mới đứng thẳng vị trí vừa phóng hết đại chiêu công phu sau một khắc một đạo thiểm điện liền từ trên trời giáng xuống kết kết thật thật quanh tại đỉnh đầu của hắn lần này thật đúng là thiên lôi áp đỉnh vê anh một tiếng kịch liệt sóng xung kích đem chung quanh ly cách gần võ tướng cùng phụ chiến sĩ trực tiếp nổ bay đi ra ngoài bởi vì còn có vài mét cự ly đã bị thương tổn không là rất lớn gần kề mất vài chục giọt nước học mà thôi nhưng là cái kia kiếm khách sẽ không như vậy gặp may mắn vốn chính là phòng thấp huyết thiếu chức nghiệp lại vừa vặn đứng ở điểm rơi hạch tâm vị trí đầu đã bị công kích lại là bạo kích thương tổn cơ hồ nhận lấy toàn bộ ngạch thương tổn một cái năm trăm bảy mươi chín hồng chữ lăng không t h á n g hiện người nọ trực tiếp đã bị nổ thành mảnh nhỏ chết ngay lập tức tại trong trò chơi giết người cũng không có làm cho tiêu bất ly cảm thấy không khỏe thậm chí ẩn ẩn có một loại đem đ ị c h nhân sinh tử điều khiển cùng mình trong tay khoái cảm thảo cỏ bọn họ rết tiểu rừng kia võ tướng hét lớn theo chân bọn họ liều mạng trần xuyên này hội lại biến sắc đối phương cường đại xa xa vượt ra khỏi hắn n g ắ m lại hơn nữa cái kia sử kiếm ra hỏa rõ ràng cho thấy cái ẩn tàng chức nghiệp kỳ thực lực thâm bất khả chắc tuyệt đối không là bọn hắn có thể đối phó nói chuyện cái trò chơi này cũng không có chức nghiệp cân đối tính dục vừa nói như vậy trần xuyên trước kia cũng gặp phải qua cường lực ẩn tàng chức nghiệp đối thủ kia lần thứ nhất bọn họ một cái đoàn người đã bị đối phương một người giết đà bại bởi vậy hắn đối loại thực lực này ở giữa tranh lệnh có thể là phi thường minh mạch nếu như liều mạng xuống dưới lời nói đoàn diệt đều cũng có khả năng rút lui hắn hô một tiếng chính là ta nói rút lui trần x u y ê n nghiêm nghị quát vừa nói một bên đem trong tay pháp trượng mạnh hướng mặt đất đâm đi vào tính điện thủ vệ nhưng sau đó xoay người bỏ chạy hắn gái kia chút ít đồng đội gặp cũng chỉ hào đi theo hướng ra ngoài chạy tới hà sở cụ tài đuổi hai bước vừa tới gần kia pháp trượng còn có năm sáu thước khoảng cách xa kia pháp trượng đột nhiên tự bắn ra một đạo lôi quang đưa hắn thoáng cái nổ bay đi ra ngoài lần này thương tổn không cao nhưng là đánh lui hiệu quả lại tương đương rõ ràng tiêu bất ly sau đó vậy đi theo chúng chiêu bất quá có hư linh giáp trụ phòng hộ lại là không có rơi huyết bất quá cẩn thật để hắn còn là thối lui ra khỏi kia pháp trượng phạm vi công kích Tiêu ba ấ t chút kế tính toán một cái chỉ biết ly hơi chỉ cái kế b người bọn họ không có khả năng phương tận như khả giết có đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, đã tuyệt, vừa ậ vậy y Kia còn là tranh thủ thời gian lui lại gọi người, chúng ta vậy rút lui người tranh nghĩa ta ha. Ba còn càng có chúng Bọn nhất định là thủ một ít. trở rút họ ý về v sẽ nói một bên từng người thượng trên chiến mã hướng phía ngoài thành mau chóng đuổi theo k i a gào khóc như bức đế quốc người mặc dù có chút lai lịch nhưng cựu long thành dù sao không là địa bàn của bọn hắn n h ư n g k i a thủ vệ lại cũng không có nghe bọn hắn đợi cho trần xuyên triệu tập nhân mã đuổi rét tới về sau ba người đã lao ra ngoài thành đi một hơi chạy ra thật xa mắt thấy ly cách cửu long thành có một khoảng cách ba người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đỗ nhất ba t ả h m a nói hô cuối cùng là phát ra địa phương quỷ quái này là không có cách nào khác l y người hà sở cụ giận dữ nói không đợi sẽ không đợi a dù sao lập tức muốn quái vật công thành chúng ta như vậy tán nhân ngoạn r a thật là khó l a n lộn đến chỗ tốt gì t i ê u tính hôn đến vậy dễ dàng bị những kia đại công hội người ra tay c ấ p đoạt cái này cũng cũng tốt tỉnh bạch làm hà sở cụ khẩu khí nghe đối những kia đại công hội thật là có chút thành kiến bộ dáng tiêu bất ly lại là trong nội tâm di động không bằng chúng ta vậy thành lập cái công hội a cũng không biết này công sẽ như thế nào mới có thể thành lập nhi hà s ở cụ nói ngươi nghĩ thành lập công hội kia có thể không dễ dàng a vì cái gì nói như vậy kỳ thật vậy chưa nói tới khó t i ê u nhìn ngươi muốn thành lập cái dạng gì công hội công hội là của chúng ta cách gọi mà nở tờ cờ có thể không như vậy gọi đương nhiên đây là cái s ư n g hô cũng không phải dùng qua quân q u y ế t cái trò chơi này trong công hội loại hình có t r ư ờ n g bốn loại loại thứ nhất là hành hội chỉ cần giao tiền đăng ký có thể thành lập đăng ký tài chính một trăm kim tệ rất nhiều thành phố lớn đều có hành hội quản lý người tìm bọn hắn đăng ký là được hành hội chỗ tốt là có thể thuê nờ bờ cờ có thể mua sắm địa sản phòng trải tiến hành buôn bán mậu dịch loại thứ hai là dong binh đoàn n à y một loại tổ chức đồng dạng chỉ cần giao tiền có thể thành lập m u ố n tại dong binh công hội mới có thể đăng ký chỉ cần mười kim tệ có thể bình thường đều là tiểu tổ chức t ỷ như kỵ sĩ đoàn a đạo tạc đoàn sát thủ đoàn các loại này một loại tổ chức có thể tham gia quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh làm lính đánh thuê tiến hành chiến đấu chấp hành đoàn thể nhiệm vụ dong binh đoàn cũng có thể làm đại công hội cấp dưới tổ chức tồn tại cho nên bình thường đại Công hội đều có vài chi dòng binh đoàn. hội dưới vài đều loại thứ ba là giáo phái, dùng phong phái, tư h nào đó công á quá cái i sinh ngoài gia thành lập. Loại vị vật thần tín bất tờ thấy thành thứ tư hoặc chưa nào ngưỡng, nợ nào ngoạn cờ, có c là làm là là lập. đó đều bề qua hội chính là quốc gia này một loại tiểu dường như khó thành lập nhưng là hắn công năng cũng là cực kỳ cường đại cơ hồ có thể làm bất cứ chuyện gì công chiếm thành thị quản lý lãnh địa chiêu mộ nở t ờ cờ tổ kiến quân đội chế định pháp luật đoạt lại thuế khoản thậm chí tranh bá thiên hạ gào khóc như bức đế quốc chính là như vậy một tổ chức tiêu bất ly trong nội tâm chấn động nghe rất lợi hại a tại h hắn ý nghĩ e o ban đầu ngược ý đầu l là có chút h k ô này g như m hợp, như v ậ muốn như thế nào thành thế l ậ phiến một quốc gia n Muốn thành lập một quốc gia có thể không là một mới quốc chuyện dễ dàng chuyện, điều thành không dàng người cần hoàn thành hai đại điều kiện mới được. Tại này thể Tại hai h là lập p có được. gia đại i dễ trung tâm đại lục khu vực có một tòa do thần tộc thống trị thành thị gọi là viêm hoàng thành tại viêm hoàng trong thành trên núi cao đứng có một cây long trụ long trụ thượng trên treo đầy long đầu nếu muốn thành lập một quốc gia ngươi đầu tiên cần làm là giết chết một con rồng đem long đầu đưa đến long trụ người thủ hộ kia trong giao nạp một trăm mai kim tệ có thể đem long đầu động ở long trụ thượng trên sau đó long trụ người thủ hộ sẽ vì ngươi chế tắc một mặt long kỳ căn cứ ngươi treo long đầu chủng loại bất đồng long kỳ thuộc tính vậy tất cả không giống nhau có long kỳ t i ể u ý nghĩa ngươi có được tranh bá thiên hạ thực lực cùng tư cách long kỳ trừ có thể cho phụ cận quân đội bạn đơn vị cung cấp một cái quan g hoàn bên ngoài còn có thể cho ngươi có được đại quy mô chiêu mộ binh lính năng lực khi ngươi mang theo long kỳ về sau sẽ không ngừng có nở tờ cờ làm tùy tùng gia nhập đội ngũ của ngươi chờ tụ tập nhất định số lượng sau ngươi tự có thể đánh thành thị chỉ cần đánh hạ một tòa đại thành có thể chính thức đạt được quốc gia phong hảo tiêu bất lý hỏi người gặp qua long sao không có bất quá ta ngược lại gặp qua không ít long kỳ bất quá phần lớn là nở tờ cờ vốn có tỉ như cái kia trường tiêu tiên h cựu long thành đã dùng chính là kim long kỳ nghĩ đến lúc trước hắn đã từng giết qua một đầu kim long a mà ngoạn ra chỗ thành lập công hội có được long kỳ chỉ có ba cái gào khóc như bức đế quốc chính là thứ nhất tiêu bất ly thẩm nghĩ này kiến quốc đường thật đúng là không phải bình thường k h i a giết một con rồng đánh hạ một tòa thành trì nào một kiện cũng không phải chuyện dễ dàng bất quá nếu muốn ở cái này trò chơi làm cường t i ê u ngạo này tựa hồ lại là không thể tránh khỏi sự tình hắn đột nhiên có chút kỳ quái nhìn hà sở cụ liếc làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy hà sở cụ cười h ắ t hắc c ư i cái này sao đùa lâu dĩ nhiên là biết đến nhiều tiêu bất ly trong lòng tự nhủ cái này hà sở cụ ngược lại là một khó được nhân tài nếu như mình muốn kinh doanh công hội lời nói người này rất có tất yếu nhét vào dưới trướng nghĩ tới đây hắn không khỏi đối với cái này người toát ra chiêu nạ ý bất quá tiêu bất ly thật là có tự mình hiểu lấy một người dùng hắn thực lực bây giờ nếu muốn làm cho đối phương đi theo còn có chút chánh lệch nhiều nhất chỉ có thể làm minh hữu tạm thời hợp tác thôi bất quá dù sao còn nhiều thời gian thật cũng không nóng lòng nhất thời nghĩ tới đây tiêu bất ly liền hỏi hai người các ngươi từ nay về sau có cái gì tính toán sao còn có thể có cái gì tính toán lang thang quá này quỷ trò chơi khắp nơi đều là chiếm núi làm vua công hội khá tốt địa đồ khá lớn tổng có thể tìm tới có thể hôn địa phương đỗ nhất ba cũng nói đúng vậy à trước kia có công hội còn không biết là từ lạc đơn sau đến chỗ nào đều cảm thấy không an toàn tiêu bất ly nói ta lại là biết rõ một chỗ còn không có bị đại công sẽ chiếm dẫn chính là địa điểm vắng vẻ chút ít phụ cận chỉ có một sơn tặc thế lực có thể dùng đến đánh bảo luyện cấp có hứng thu cùng đi hôn một thời gian ngắn sao hà s ở cụ vui vẻ nói k i ê u cảm tình có thể không sai ừ hử ta là nói tại hạ chính có ý đó đỗ nhất ba nghĩ nghĩ vậy nhẹ gật đầu thính ta một người a tiêu bất ly liền đem hắt thạch thôn vị trí nói một chút hai người các ngươi đi trước a ta còn phải đi sống lại cái lao đạo sĩ tiên nhi gấp cái gì cùng đi chứ ta lại vậy muốn nhìn một chút công đức giá trị l à như thế nào sống lại người nhi chương hai mươi bốn nữ hoa miếu như thế nào sống lại nội đạo vấn đề lớn nhất lại là tiêu bất ly cũng không biết ở đâu có thể sống lại t i ê u điên điên khùng khùng lao đạo hoàn toàn cũng không nói cái tinh tường liền chui vào nhiếp hồn châu trong mặc cho tiêu bất ly như thế nào liên lạc vậy liên lạc không đến thật giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng cũng may sư phụ của hắn nên biết bởi vậy tiêu bất ly liền quyết định hội huyền hư cung đến hỏi đến t ậ t cùng ba người một bên hướng phía huyền hư cung phương hướng đi tới một bên t i ể u tán d ố c với nhau lên trò chuyện phía trước trò chuyện phía trước t i ể u cho tới hà sở cụ khẩu khí thượng trên đỗ nhất ba là cái rất thật sự ra hỏa đi lên lại hỏi nói ngươi vì cái gì luôn dùng một bộ vũ lâm nhân sĩ giọng điệu nói chuyện a không chê không được tự nhiên sao hà sợ cụ không có ý tứ hắc hắc cười cười khi thật chuyện này là có nguyên nhân là vì ta một người bạn lời nói ta tài như vậy làm tiêu bất ly ngạc như nói nói như thế nào hà sợ cụ liền giải thích đứng vậy ta vị bằng hữu kia cũng là tại trò chơi trong nhận thức tán nhân ngoạn ra tiến giai lại là áo thuật sư theo ta so với xem như cao s u ấ t phú ta cùng hắn cùng một chỗ tổ đội qua một thời gian ngắn giúp nhau trong lúc đó coi như là so sánh quen thuộc có một lần nói chuyện phiếm về sau tự nhiên mà vậy t i ể u cho tới như thế nào trong hiện thực vận dụng trò chơi trong kỹ năng cái đề tài này cái đề tài này các ngươi hẳn là vậy tham thảo qua a ta tại trong hiện thực vận dụng trò chơi trong kiếm pháp cái gì thường giúp không được có thậm chí hoàn toàn không cách nào thực chiến hắn liền nói cho ta biết một cái bí quyết hắn nói cho ta hắn tại trong hiện thực vốn có vậy một mực không cách nào đem trò chơi trong năng lực sử dùng đến nhưng là về sau hắn đã nghĩ biện pháp tại trong hiện thực dùng một cái ma pháp sư tiêu chuẩn đến yêu cầu mình không trông nom làm gì đều là dựa theo một cái ma pháp sư phong cách đi làm thì như buổi tối không ngủ được mà làm minh tưởng ăn cái gì cũng rất có chú ý còn chính mình xếp đặt rất nhiều pháp sư lễ nghi kết quả thật là có hiệu hắn càng là thay mặt nhân ma pháp sư này thân phận hắn sử dụng ma pháp về sau lại càng là dễ dàng càng là tự nhiên đến cuối cùng hắn thậm chí hoàn toàn đem mình làm một cái ma pháp sư trong trò chơi pháp thuật hoàn toàn là hạ bút thành văn sau đó hắn còn để cho ta vậy thử một lần ta cảm thấy được hắn lời nói thẳng có đạo lý bởi vậy thì chiếu làm ngược lại cũng có chút hiệu quả chỉ có điều ta là người thay mặt nhân cảm giác không phải rất mạnh đôi khi còn là hội đã quên chính mình kiếm khách thân phận tiêu bất ly không khỏi hết sức ngạc nhiên này loại đem trong trò chơi chức nghiệp thay mặt vào đến trong hiện thực cách làm hẳn là coi như là tự thân thôi miên một loại chỉ có điều muốn càng thêm mình sắc một ít đương nhiên làm đứng dậy phòng trường v ậ y hội càng khó khăn nhưng là nếu như thành công khẳng định so với tạm thời tự thân thôi miên lúc đến sử dụng mình là không phải cũng có thể học nhi bất quá chú kiếm sĩ này t r ứ c nghiệp tại trong hiện thực bề ngoài cũng không có nguyên hình a tiêu bất ly thầm nghĩ mình là hẳn là dựa theo kiếm khách còn là dựa theo người tu đạo tiêu chuẩn đến yêu cầu mình nhi bất quá bất kể là loại nào phòng trừng đều rất lôi nhân a hắn tưởng tượng một chút trong hiện thực dùng người giang hồ giọng điệu theo người đối thoại không tự chủ được, được dùng mình một cái chờ hắn theo ý nghĩ kia trong phục hồi tinh thần lại về sau ba người đã đi tới mê vụ xâm lâm trong ly cách huyền hư cung không phải rất xa hắn cũng không dám tùy tiện đem huyền hư cung vị trí bộc lộ ra đối hai người nói hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta phải tìm sư phụ hỏi một câu nói xong một đạo t h i ể m điện xuyến như bầu trời đỗ nhất ba cùng hà sở cụ nhìn theo t i ê u chớp biến mất địa phương đều là một trận hâm mộ phi đa o huyền hư cung trên không tìm một mảnh không có người đất trống tiêu bất ly trực tiếp hàng rơi xuống hắn nhưng không có trực tiếp đi tìm huyền hư tử mà là đi trước nhìn, nhìn cao bất danh cái này lại bị thanh phong minh n g u y ệ t bắt tráng đinh đang giúp bề bộn cho một ít trang bị làm tiến thêm một bước r a công nghi ai nha người rốt cục trở về có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi xuống ngươi vị này tùy tùng quả nhiên là có điểm năng lực nghi không bằng tạm cho ta mượn như thế nào thanh phong minh n g u y ệ t thập phần hiếm thấy tìm tiêu bất ly hỗ trợ tiêu bất ly mặt lộ vẻ khó xử đánh chữ nói cái này không lớn thuận tiện a thanh phong minh n g u y ệ t mỉm cười ha ha ngươi cho ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào sao yên tâm đi không thể thiếu ngươi chỗ tốt hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ thanh phong minh nguyện miễn phí lao công Có hệ a thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ thanh phong minh nguyệt miễn phí lao công đạt được năm trăm linh điểm cống hiến giá trị ngươi đang ở đây huyền hư cung danh vọng đề cao năm trăm linh điểm thanh phong minh nguyệt đối với ngươi hảo cảm độ đề cao một trăm linh điểm người đang ở đây thanh phong minh nguyệt cá nhân danh vọng đạt đến thân mật năm trăm cống hiến giá trị đem cao bách danh tạm cấp cho thanh phong minh nguyệt tiêu bất ly cảm thấy khoản này mua bán còn thật là có lời càng không chỉ nói còn có danh vọng cùng thanh phong minh nguyệt hảo cảm độ thanh phong minh nguyệt hảo cảm độ còn là lần thứ nhất đạt được tăng lên nhi cũng không biết đạt đến thân mật hội có chỗ tốt gì nhi có thể hay không mua đồ trở nên tiện nghi một ít nhi chính là điểm một chút lại phát hiện một chút cũng không có tiện nghi chính là giá cả tiêu bất ly không khỏi có chút không nói gì đồ chơi này bề ngoài không có gì dùng a bất quá thanh phong minh nguyệt đối thái độ của hắn lại rõ ràng tốt hơn nhiều cáo biệt thanh phong minh nguyệt tiêu bất ly đi tới huyền hư cung chủ điện ngươi muốn biết như thế nào sống lại huyền hư tử nhìn theo tiêu bất ly tựa hồ có chút khó hiểu hỏi không có sai sư phó đệ tử học song du linh c h u y ể n sinh gần nhất lại trả một ít công đức giá trị liền muốn hỏi thăm một hai vạn nhất ở bên ngoài có cái tốt xấu cũng có thể có con đường lùi không phải huyền hư tử nhẹ gật đầu ừ phòng ngừa chu đáo ngược lại cũng chưa hẳn không thể ngươi có thể nghĩ vậy một điểm thật sự khó được cũng tốt ta liền nói cho ngươi à kỳ thật nếu muốn sống lại vậy rất đơn giản chỉ phải tìm được một toà nữ hoa miếu cùng nữ hoa trong miếu người coi miếu đối thoại là được cụ thể quá trình ta cũng nói không rõ ràng chính ngươi nhận thức chính là bất quá nếu muốn tìm được người coi miếu có thể không dễ dàng ngươi phải t r ư ớ c học được toàn thị chi nhãn mới được tiêu bất ly nhớ mang máng toàn thị chi nhãn cái này pháp sư đây là một ba cấp phụ trợ hình pháp thuật sử dụng sau có thể tại trong thời gian ngắn chứng kiến linh thể ẩn hình sinh vật học tập pháp thuật này muốn hai trăm ba mươi điểm cống hiến giá trị khá tốt t r ư ớ c thanh phong minh nguyện kia trồng cho năm trăm điểm nếu không vẫn thật là không có cách nào khác học được nghi giao phó hai trăm ba mươi điểm cống hiến giá trị tiêu bất ly thành công học được toàn thị chi nhãn toàn thị chi nhãn đem linh lực phụ r a tại trong đôi mắt xử ngươi đang ở đây trong thời gian ngắn có thể chứng kiến ngày thường nhìn không tới gì đó duy trì liên tục ba mươi giây tiêu hao mười hai điểm chân nguyên giá trị học tập cần tinh thần hai mươi ba đạo tâm lv ba pháp thuật này chứ có thể tìm đến người coi miếu bên ngoài từ nay về sau giết quỷ hồn lợi nhuận kinh nghiệm vậy thuận tiện nhiều học xong pháp thuật tiêu bất ly liền đánh chữ nói đa tạ sư phụ dạy bảo đệ tử cáo tử g a huyền hư cung đại điện tiêu bất ly một đạo vân lôi túng thiên tự bay g a huyền hư cung bay một khoảng cách mắt thấy phía dưới xuất hiện hai cái lục điểm tiêu bất ly lập tức hàng rơi xuống g i a n g dác một tiếng một đạo lôi quang hiện lên tiêu bất ly lần nữa xuất hiện ở hai người trước mặt ta kháo ngươi chiêu này đủ rồi xuất a ở đâu học đỗ nhất ba cực kỳ hâm mộ hỏi tiêu bất ly lắc đầu chuyên trúc kỹ năng khắc nghề nghiệp là học không được đỗ nhất ba đành phải thở dài một tiếng nữ hoa miếu chỉ có tại đại thành phụ cận mới có cựu long thành thì có một tòa tiêu bất ly nhìn nhìn địa đồ không khỏi một trận kỳ quái hắn vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói quan n vậy chưa từng có cách qua phải biết rằng đây chính là có được sống lại công năng địa phương a như thế nào lại không có danh khí gì nhi phải về cựu long thành có thể không dễ dàng không nói chạy xa như vậy chỉ là nguy hiểm sẽ không nhỏ dù sao ba người còn chính đã bị gào khóc như bức đế quốc đ ổ i bắt nhi tiêu bất ly cùng hai người thương lượng đống trọng nói nếu không các ngươi hay là trước đi hát thạch thôn a dù sao các ngươi cũng không còn tiếp n h ậ n vụ không cần phải chạy như vậy một chuyến đến mức như thế nào sống lại quay đầu lại ta nói cho các ngươi biết là đến nơi hai người nhẹ gật đầu như vậy cứ như vậy đi nói xong hai người sẽ lên đường xuất phát tiêu bất ly ra phía trước vân lôi túng thiên trở về đuổi không lớn hội công phu tựu về tới cựu long thành bên ngoài hắn không d á m trực tiếp quá khứ đi qua tìm cái không có người địa phương trước tiên đem chân nguyên giá trị trở lại đ â y vạn vừa gặp phải địch nhân cũng tốt có đầy đủ chân nguyên giá trị đấu võ hoặc là c h u n đi sau đó tại hướng phía nữ hoa miếu phương hướng đi đến nữ hoa miếu cũng không trong thành mà là đang ngoài thành một tòa núi hoang đằng sau hương khói không bằng tiêu bất ly tìm được nữ h o a miếu về sau mới biết được vì cái gì trước kia chưa bao giờ thấy qua trong lúc này đó là tương đương vắng vẻ một chỗ giấu ở núi hoang đằng sau một chỗ dưới vách đá nếu như không phải tận lực tìm kiếm chỉ sợ căn bản là tìm không thấy hơn nữa không chỉ có địa thế vắng vẻ nữ hoa miếu vẻ ngoài thoạt nhìn cũng là tương đương keo kiệt chính là cô linh linh một tòa miếu nhỏ rách nát không chịu nổi thoạt nhìn đã thật lâu không người ở lại bộ dáng đi tới về sau trong đó một người đều không có khắp nơi đều là cho bụi cùng mạng nện một bộ không người quét dọn bộ dáng chỉ có miếu đường ở giữa nữ hoa như thoạt nhìn coi như như điểm bộ dáng này miếu sẽ không phải là đã phế đi a tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm đoán thầm bất quá như là đã đến tóm lại là hẳn là thử xem vừa nghĩ tiêu bất ly vừa lái khải toàn thị chi nhãn trước mắt lập tức một mảnh kim sáng long lánh toàn thị chi nhãn một mở trước mắt nữ hoa miếu lập tức tự thay đổi một bộ dáng nguyên bản nho nhỏ miếu đường trong chớp mắt tự biến thành một tòa to lớn đại điện không chỉ có đường hoàng t r ắ n g lệ khí thế rộng rãi càng có hai hàng đầu người thân rắn cầm trong tay lưới m á t xà nhân võ sĩ thủ vệ tại miếu đường hai bên vẫn không n ú c n í c h coi như liêu khắc như một loại tất cả đều là một thủy cao đẳng tinh anh tiêu bất ly lại càng hoảng sợ loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến bất quá ba mươi giây thời gian chính là không đợi người h á n vội vàng hướng phía trên đại điện đi đến tại nữ hoa như bên cạnh đứng một cái đồng dạng đầu người thân rắn x à nhân bất quá trường dài rõ ràng là nữ tính dục hình dạng vũ mị và không mất đ o a n trang tú lệ và hơi uy nghiêm mặc quần l a mỏng cầm trong tay một khối ngũ sắc linh thạch danh tự đằng sau thình lình có chứa người coi miếu hai chữ chương hai mươi lăm cải tạo thân thể kia xả nữ nhưng không có danh tự trên đầu chỉ có nữ hoa người coi miếu bốn chữ tỷ m ờ i tại hạ tiêu bất ly tiến đến có việc muốn nhờ tiêu bất ly nói xong lẳng lặng chờ đợi kia xả nữ đáp lại người có thể trông thấy ta là ngươi chính là thân bị công đức chi người tới nơi này nghĩ đến là có sợ cầu a tiêu bất ly nói đúng là như thế ta có vị bằng hữu muốn cải tạo thân thể nắm ta giúp hắn sống lại kia xả nữ đôi mi thanh tú hơi nhữ trên người của ngươi công đức không sâu chỉ sợ không đủ để cải tạo thân thể a tiêu bất ly giải thích nói yên tâm ta vị bằng hữu kia cũng là thân bị công đức chi người hắn nói hắn công đức giá trị tự đầy đủ cải tạo thân thể nói xong đem n h ế p hồn châu lấy đi ra giao cho kia xả nữ kia xả nữ cầm lấy n h ế p hồn châu nhìn nhìn trên tay ngũ sắc linh thạch đột nhiên nhấp n h o n một đạo quan hoa chiếu vào kia nhiếp hồn châu thượng trên kia nhiếp hồn châu lập tức hiện lên một đạo l a n g quang một cái lôi thôi lao đạo linh hồn liền từ nào trong hạt châu bay ra tiếp theo hạ tá duy linh hồn vậy bay ra thoạt nhìn nhưng có chút héo ngưng hai đạo linh hồn rung rinh đã rơi vào x à nữ trước mặt tiêu bất ly vội vàng mở to hai mắt nhìn chú ý quá trình sống lại sợ bỏ qua một tia chi、Tiết. nguyên lai、like、là ngươi kia x à nữ nhìn thấy lao đạo tựa hồ có chút một cười không thể tưởng được nhanh như vậy ngươi tựu lại chết trước đó lần thứ nhất ngươi tới còn bất quá là ba tháng trước sự tình a lao đạo nộ đạo cười hắc, hắc. Cái ai này sao ai bảo tia a là n g ư ờ dùng chạm m yêu trừ trừng theo tránh thì tốt cường phủ nhược vì nhiệm vụ của mình, luôn theo người đánh nhau, đánh nhau số lần nhiều, của có phủ khó khỏi vì vụ số xả ấ u tự tự nhiên vậy liền có hơn. Kia vậy s nữ n nhưng thật giống như cũng sớm đã nhận thức hắn này bộ hình dáng không làm sao được hỏi nói đi lúc này đây ngươi muốn một cụ cái dạng gì thân thể hh ắ c ắ c gần nhất ta nhưng là toàn không ít công đức giá trị lúc này đây cũng không thể tùy tiện được thông qua được đến một cụ tốt một chút thân thể tự đến một cụ đồng thân thiết cốt cường hoành thân thể a tia xả nữ nhẹ gật đầu lấy ra một cái truy đem tia ngũ sắc linh thạch thượng trên đánh xuống một khối nhỏ đem kia một khối nhỏ đánh xuống đến ngũ sắc linh thạch ném không trùng kia ngũ sắc linh thạch lập tức coi như một khỏa nhận được kích thích tế bào đồng dạng nhanh chóng sinh sôi n ả y nở ra vô số tổ chức tế bào trái tim mạch máu cơ thể huyết n h ụ trong chớp mắt tự biến thành một nhân loại nam tính hình tượng một thân thị luộc giống như tân sinh nhi trẻ con bình thường hết lần này tới lần khác lại có cùng người trưởng thành bình thường cao lớn tiêu bất ly xem càng phát ra ngạc nhiên một bên cho mình bổ một cái toàn thị chi nhãn một bên tiếp tục quan sát nay lại tự hộ như vẫn chưa song nhi tia xả nữ hướng nộ đ ạ hỏi nói đi ngươi này là thân thể nghĩ muốn cái gì chính là hình thức thiên phú nộ đạo rất là ngưu bài nói không cần hỏi có cái gì tốt thiên phú cứ lên đi kia thần sắc đến làm cho tiêu bất ly nhớ tới võ hiệp trong phim ảnh s u n g người giàu có con nhà giàu g i a vào tiểu lâu nói có cái gì thức ăn ngon cứ lên đi bộ dáng kia xà nữ nhẹ gật đầu trong tay ngũ sắc linh thạch đối phía trước kia khối thịt thân chiếu đi chỉ thấy kia tân sinh thân thể lập tức nổi lên một ít biến hóa biểu hiện cơ thể trở nên cường tráng đứng dậy tiếp theo gân cốt vậy rõ ràng trở nên thô to tướng mạo cũng có chỗ t h o á biến rất nhanh tự biến thành một thân tài khôi ngô cao tráng cơ thể rồng có sứ kết đầu bóng lưỡng hổ não diện mục góc cạnh rõ ràng giống như tờ mị nạ tỏ bình thường khôi ngô cử hán kia ngộ đạo xem thỏa mãn không tệ không tệ này là tinh tráng thân thể chính thích hợp lão hủ ta a không biết trào giá bao nhiêu nghi s à nữ veo chỉ tính một cái nói không nhiều không ít một nghìn năm trăm công đức giá trị chính lao đạo lập tức lắp bắp kinh hãi ngươi cũng quá đen tội a trước đó lần thứ nhất ta muốn cái k i a cụ có tinh thần niệm lực thiên phú thân thể cũng bất quá tám trăm công đức giá trị a tia xà nữ thực sự không chút nào nhường cho ngươi này là thân thể chính là có thật nhiều thiên phú t h như khổ luyện gân cốt thiên phú sử lực lượng của ngươi đề cao tốc độ gia tăng rồi tầm năm mới bắt đầu lực lượng đề cao ngũ điểm lại tỉ như đáy lực thiên phú sử ngươi sự chịu đựng tiêu hao xoáy thấp xuống ba tầng mới bắt đầu sự chịu đựng đề cao ngũ điểm lại tỉ như bách bệnh bất sâm thiên phú ngươi kháng bệnh năng lực đề cao một trăm phần trăm hơn nữa thể chất mới bắt đầu tự so với người khác cao ngũ điểm còn có trời sinh dị bẩm thiên phú sử ngươi mới bắt đầu bị lực đề cao hai điểm hơn nữa tiến hành chuyện phòng the về s、so、a so với bình thường người lực bền bị cao gấp hai tốt như vậy thân thể tài thu ngươi một n g h n tám trăm d điểm công đức giá trị ngươi còn muốn như thế nào nộ đạo bị nói á khẩu không trả lời được cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng nói được được được ta nói bất quá ngươi không nói còn không được sao nói xong lại hỏi nói ta còn có bao nhiêu công đức giá trị a s a nữ dùng k i a ngũ sắc linh thạch đối phía trước nộ đạo linh hồn chiếu chiếu ngươi hiện tại thân bị hai n g h n một trăm năm mươi điểm công đức giá trị xóa một n g h n năm còn thừa sáu trăm năm mươi điểm k i a n g nộ đạo suy nghĩ một chút nói tính ta cũng bất lưu gặp ta vị tiểu huynh đệ này theo ta hợp ý vô cùng Dứt kia h o á t g ú p hắn cũng cụ làm một bất tốt, quá cũng hạ i chính mình cuốn mình h quyết. Kêu、hạ、tá duy linh hồn ở một bên một mực ngơ ngác nhìn theo n à y hội nghe được nộ đạo ngôn ngữ lập tức lộ ra cuồng hỷ thần sắc thoáng cái q u ỷ gối hiểu đạo trước mặt cảm ơn tiên trưởng đại ân to đến ta hạ tá duy trung thân không quên nộ đạo lại cười hắc hắc trung thân không quên coi như xong bất quá trước tại nhiếp hồn châu trong ngươi nói chỉ muốn ta giúp ngươi cải tạo thân thể ngươi kiếp sau làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp ta ta cũng không cần ngươi làm châu làm ngựa cho ta làm ba năm tiểu đệ là đến nơi kia hạ tá duy nào dám có cái gì dị nghị vội vàng đáp ứng rồi Sà nữ gặp liền lại đánh xuống một khối nhỏ linh thạch lại một lần nữa miêu tả một cụ thân thể năm trăm công đức giá trị có thể làm một cụ da trắng thân thể còn lại một trăm năm mươi điểm ngươi muốn cái gì thiên phú nghi hạ tá duy nói có thể nhìn xem có cái gì thiên phú sao kia xa nữ nhẹ gật đầu sau đó một chiều một đại sắp xếp có thể chọn thiên phú t i u xuất hiện ở hạ tá duy trước mặt tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ nguyên lai、like、còn có chức năng này tia thiên phú cũng là phân ba bảy loại tốt muốn lên thiên ngàn công đức giá trị kém cõi nhất chỉ cần vài chục điểm có thể hạ tá duy một trăm năm mươi điểm không sai biệt l ò m c ó thể chọn một trung đẳng chết xuống dưới thiên phú năng lực hãn tuyển lửa này cuối cùng hướng kia một loạt thiên phú trong một ngón tay quá khứ đi qua tiêu bất ly thuận mắt nhìn đi lại là một người tên là cậu thị vận thiên phú cậu thị vận thiên phú kỹ năng bị động kỹ năng khi ngươi lâm vào nguy hiểm tánh mạng trong về sau vận may của ngươi giá trị lập tức đề cao năm điểm không sai bảo vệ tánh mạng thiên phú ngũ điểm may mắn giá trị tại thời khắc mấu chốt chính là có thể tạo được rất đại tác dụng kia xà nữ nhẹ gật đầu tiện tay lại chiếu một chút một đạo hoàng quang hiện lên này là thân thể thoạt nhìn lại không có bất kỳ biến hóa này thì xong rồi hạ ta duy có chút h ồ nghi hỏi xà nữ chừng mắt liếc hắn một cái đương nhiên xong rồi nếu không ngươi còn muốn thế nào nói xong lại dùng ngũ s ắ c thạch hướng phía ngộ đạo chiếu quá khứ đi qua một đống lớn mạch sắc một đám một đám ánh sáng lập tức theo trong linh hồn của hắn bị rút lấy đi ra k hạ ô công n lớn g hội phu tiểu rút cái rút s c h sẽ, tá ố t lắm, công đức g i trị đã trả tiền lên rồi. Các người có thể rồi, người tiến lên các có các cái người gì. thịt Hạ vào duy không thể chờ đợi được hướng hắn kia khối thị thân t chui đi vào kia thân thể một mực bao phủ tại một cái tản r a ngũ sắc lưu quăng ngũ thải bọt khí chính giữa hắn chui sau khi đi vào kia bọt khí lập tức biến mất không thấy phát thông một tiếng ngã trên mặt đất qua một lúc lâu hạ tá duy gian nan bỏ lên ta sống ta sống ta sống a hạ tá duy cởi bỏ cái mông một n h ả điên cuồng gào thét kia ngộ đạo xem thẳng lắc đầu vậy chui vào nhục thể của mình trong h ắ n thoạt nhìn muốn thuần thục nhiều b ọ t khí biến mất một cái chớp mắt gian vững vàng rơi trên mặt đất d ã n ra một chút c â n cốt lại túi đầu nhìn nhìn ông kia hùng vị phân thân thỏa mãn nhẹ gật đầu l â m bầm một câu này công đức giá trị cuối cùng là không có bạch hoa tiêu bất ly thầm nghĩ nguyên lai năm trăm điểm tựu i có thể cải tạo thân thể mặc dù là bạch bản thuộc tính nhưng dù gì cũng là một cái mạng a chính là vì cái gì huyền hư từ nói cần ba nghìn điểm công đức giá trị mới có thể cải tạo thân thể nghi vị tỷ này không biết ba nghìn điểm có thể cải tạo cái dạng gì thân thể ba nghìn điểm Kia xà, nữ sừng sốt một chút, kia xà nữ nói đương nhiên nữ hoa đại thần lực lượng có thể không phải bình thường người đủ khả năng tưởng tượng cái dạng gì thân thể đều có thể cải tạo bất quá nguyên thần của ngươi nếu như cùng thân thể không phù hợp lời nói là không có biện pháp dung hợp cho nên ngươi thân là phạm nhân còn là không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy tiêu bất ly nhẹ gật đầu như vậy nếu như cải tạo thân thể lời nói khi còn sống cái kia chút ít thuộc tính kỹ năng chức nghiệp còn có thể giữ lại sao s a nữ lắc đầu nói thuộc tính là tuyệt đối không cách nào giữ lại kỹ năng ngược lại là có thể giữ lại bất quá đại bộ phận hội toàn bộ biến thành lờ và một hơn nữa nếu như thuộc tính không đủ lời nói bình thường cũng là không có biện pháp lập tức thi triển đi ra nhất thiết chờ ngươi thuộc tính đủ rồi mới có thể sử dụng đi ra m à khác những kia bị quên lãng kỹ năng tại một lần nữa học tập về xã hội trở nên rất dễ dàng độ gia tăng sự thuần thục sẽ phi thường nhanh chóng bất quá tri thức、tính. kỹ năng lại không ở trong đám này có thể hoàn toàn bảo lưu lại tiêu bất ly nhẹ gật đầu như vậy xem ra lời nói dùng công đức giá trị sống lại lại cũng không phải đều không có chỗ hỏng ít nhất kỹ năng toàn bộ biến thành lờ vờ một điểm này sẽ làm thực lực mức độ lớn giảm xuống nhưng là bất kể thế nào nói đây đều là một cái phi thường tốt tin tức ít nhất không cần lo lắng thoáng cái tự tử xem ra sau này có tất yếu đi nhiều toàn một điểm công đức trị bất quá vẫn là có một vấn đề trong trò chơi có thể tại nữ hoa miếu sống lại như vậy trong hiện thực có hay không có nữ h a miếu nghi cho dù có nữ h a miếu có sao có thể cam đoan cùng trò chơi trong chen t r ú c có một dạng công năng nghi xem ra sau này phải nghĩ biện pháp nghiệm chứng một chút hắn nhìn thoáng qua ngộ đạo vị này lao đạo thân thể trần chuồng đang theo đồng dạng thân thể trần chuồng hạ tá duy trò chuyện phía trước cái gì hắn đột nhiên vừa động hạ tá duy trên đầu d à n h tự dĩ nhiên là b ạ c h sắc hoàn toàn biến thành cùng nở tở cờ đồng dạng nhan sắc